đạm đài gia chủ nghe vậy tức khắc tiết khí, bọn họ này đó lão đột phá hư không kính chỉ có lao tổ một cái, người khác đến bây giờ cũng không có người có cơ duyên, ngọc nhi cũng có hy vọng đột phá, chính là kia phải chờ tới khi nào, chẳng lẽ đạm đài gia liền phải xong rồi, đi trước chuẩn bị tây vượt sự đi, số phận tổng sẽ không lập tức liền không có. đạm đài gia chủ xoay người hạ sân thượng, nhìn đến trong tay lụa trắng, hắn đỗng nhiên nghĩ đến thủy tiên bị hạ độc. một chút linh lực cũng đã không có, liền xuống giường đều lao lực. nàng lại như thế nào rời đi đạm đài ra, như thế nào đi lên vạn triều tháp. lúc này, vân thường cùng phương đông nhan đi ở vạn triều thành trên đường cái, đoán trước kết quả ra tới, toàn bộ vạn triều thành đều ở vào hưng phân trung, ở hơn nữa có rất nhiều người thấy kia dùng huyết thư viết lụy trang sự, đề tài quá nhiều, trên đường cũng liền đặc biệt náo nhiệt. văn lễ cùng hướng phi vũ, miêu ngọc tu đuổi theo. sư muội. văn lễ gọi lại vân thưởng sư huynh vân thưởng cùng phương đông nhan dừng lại bước chân ba người cùng phương đông nhan chào hỏi sau miêu ngọc tu đạo chúng ta đi vào trà lâu ngồi ngồi đi đừng vẫn là đi ôm nguyệt các đi hướng phi vũ chỉ chỉ vài chục bước xa ôm nguyệt các nói mấy người cũng không chối tử cùng nhau hướng ôm nguyệt các đi đến vào ôm nguyệt các hướng phi vũ lập tức phân phó người trước pha trà đưa tới sau đó chuẩn bị đồ ăn Hắn tự mình điểm làm cái gì đồ ăn, đều là Tiểu Cẩm Nhi nguyện ý ăn. Vân thường nghe xong cười cười, làm Nhi tử từ trong không gian ra tới. Hướng thúc thúc thật tốt. Tiểu Cẩm Nhi ở trong không gian bên ngoài sự hắn xem dành mạch, hướng phi vũ điểm đều là hắn thích ăn đồ ăn hắn tự nhiên nghe được. Kia làm hướng thúc thúc ôm một cái đi. Hướng phi vũ cô ý đậu hắn, xem hắn lần này còn như thế nào thoái thác. Hướng thúc thúc, ngươi như vậy thích ôm Tiểu Hải Nhi. chạy nhanh cưới cái tức phụ chính mình sinh cái đi như vậy tùy tiện ôm thật tốt mơ ước con nhà người ta cái này thói quen thật không tốt tiểu cẩm nhi dựa đến vân thường cùng phương đông nhan trung gian rất là tiểu đại nhân nói hướng phi vũ cười ha ha lên ngươi này quỷ tinh linh lúc này hắn là thiệt tình phục tiểu gia hỏa này cha uống lên trong chốc lát đồ ăn liền làm tốt tiểu cẩm nhi tuy rằng ăn rất thơm lỗ thai nhỏ lại dựng thẳng lên tới nghe mấy người nói chuyện sư muội các ngươi đi rồi lúc sau, đạm đài ngọc nói 10 ngày sau ở tây vực biên cảnh thương thảo tây vực biên cảnh sự văn lễ nói nay thực bình thường đem sự tình đặt tới trên mặt tới tổng so sau lương thọc giao nhỏ cường nay ở vân thường dự tính giữa nói thật dễ nghe thương thảo trên thực tế còn không phải đem địa bàn đều lộng tới cùng hắn đạm đài người nhà một đám trong tay đi miêu ngọc tu không thế nào cảm thấy hứng thú nói ngươi có cái gì kiến nghị Hướng phi vũ tới phía trước chính mình cha đã nói, Ngươi xem vân gia làm sao bây giờ ôm nguyệt các liền làm sao bây giờ. Các ngươi đều muốn nghe ta kiến nghị. Vân thường vùng chiếc đũa. Đương nhiên, ba người cùng nhau theo tiếng. Rút khỏi. Vân thường phun ra hai chữ, sau đó tiếp tục ăn cơm. Rút khỏi. Ba người đều ngẩn ra, lúc này Tây vực địa bàn đều phải đoạt phá đầu. Bọn họ như thế nào còn muốn rút khỏi đi. Phương Đông Nhan thấy bọn họ nói chuyện thật sự quá trì hoãn nhà mình tức phụ ăn cơm, hắn tiếp nhận đề tài giải thích nói. Hoàng chỉ có một, ai ngờ đi thử thử có hay không cơ hội, cũng không phải bằng ai địa bàn chiếm được đại, mà là xem ngươi cá nhân thực lực, không cần thiết làm vô vị hy sinh. Ba người tức khắc minh bạch cái này rút khỏi ý tứ, lẫn nhau liếc nhau đều biết nên làm như thế nào. Bên này mấy người mới vừa cơm nước xong, liền nghe được thật lớn sập thanh âm. hướng chăm xuyên chạy vào bẩm báo nói thiếu chủ vạn triều tháp sụp hướng phi vũ cùng văn lễ miêu ngọc tu đều ngẩn ra thấy vân thường một nhà ba người thần sắc bình thường đều minh bạch sao lại thế này đa tạ khoản đãi vân thường đứng lên văn lễ biết vân thường đây là phải đi chạy nhanh hỏi sư muội ngươi hoàn hồn đàn phong sao không quay về ta còn có việc vân thường nhìn mắt văn lễ thành thân sau Văn lễ liền bắt đầu tiếp nhận văn ra sự vụ, nhìn qua đến là thành tục nhiều. Đúng rồi, mầm thiếu chủ, tuyết phàm ở nơi nào ngươi biết không? Vân thường nhìn về phía miêu ngọc tu hỏi. Biết. Nói cho tuyết phàm, ta có chuyện cầu nàng, nếu có thể, làm nàng ở thiên linh đỉnh nhiều đãi một đoạn thời gian. Vân thường nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến tuyết phàm cũng là kiểu cấp tinh trận sư, đơn nói nàng kia tòa ngọc kiếp kiểu liền kiến độc nhất vô nhị. Hảo. sẽ chuyển cáo nàng. Miêu Ngọc Tu sảng khoái đồng ý tới, hắn là nhất hy vọng tuyết phạm đừng rời khỏi người, hắn suy nghĩ một cái lại một cái lấy cớ, đều không bằng vân thường làm nàng lưu lại dùng được. Một nhà ba người, ra ôm nguyệt các, cũng không đi xem vạn triều tháp sụp xuống tới trình độ nào, trực tiếp rời đi vạn triều thành. Dù sao cũng là nàng dùng bạo phá phù lộng đảo, tự nhiên là sẽ đảo thật sự hoàn toàn, không cần xem nàng cũng biết. Ra khỏi thành. Đã lâu không gặp trung triển chờ ở bên ngoài. Cô nương. Trung triển nhìn đến vân thường ra tới chào hỏi. Vất vả ngươi. Vân thường nhìn đến hắn nói. Lúc trước tới thần ma đại lục, vân thường nguyên bản không nghĩ làm trung triển theo tới. Đó là không biết còn có thể hay không trở về. Trung triển còn có chưa báo thủ. Chính là trung triển không đồng ý. Kiên trì vân thường đến chỗ nào, hắn liền theo tới chỗ đó. Thủ về sau có thực lực đi trở về, có thể báo thực nhẹ nhàng. không lay chuyển được hắn, Vân Thường khiến cho hắn theo tới, hơn nữa nói cho hắn, tới lúc sau trực tiếp đánh tiến Đạm Đài gia, tìm hiểu một chút Đạm Đài gia thực lực. Không vất vả, thực thuận lợi đánh vào Đạm Đài gia. Trung Chiến nói, "Có cái gì phát hiện?" Vân Thường hỏi. Đạm Đài gia chỉ có một người hư không kính cường giả, đã cùng thủy gia lão tổ đồng quy vu tận, nhưng là Đạm Đài gia có 12 vị trưởng lão, tu vi đều ở chân thần cảnh cửu cấp đỉnh. tầm thường bọn họ đều sẽ không ra tới, đều ở đạm đài gia bí địa lĩnh ngộ đột phá hư không kính. Tu vi ở chân thần bắt cấp phía trên thị vệ có 5.000 người, chân thần ngũ cấp phía trên có hai vạn người, chân thần phía trên người có bốn vạn năm người. vẫn thường nghe xong sau đều chấn kinh rồi, này thuyết minh, đạm đài gia không có bảy ra tới người liền có bảy vạn người nhiều. Cô nương còn muốn tiếp tục tra sao? Trung chiến hỏi. Không cần, từ giờ trở đi. ngươi chủ tử chỉ có một chính là vân dung nếu hai năm sau ta còn hảo hảo sẽ mang ngươi trở về làm ngươi báo thủ chấm dứt tâm nguyện nếu ngược lại liền phải chờ chính ngươi đột phá hư không tính lại đi trở về vân thường nhìn hắn nói trung triển trố mắt nhìn vân thường nói cô nương ta nơi nào làm không hảo sao vân thường biết hắn hiểu lầm không phải ngươi không tốt là ta nguyên nhân nàng không có dâu diếm chính hắn muốn lịch tình tiếp sự trung triển nghe xong lúc sau Minh bạch nàng ý tứ, ta hiểu được, cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt công tử. Vân thường cười cười, phiền thoái ngươi. Cô nương là người tốt, chắc chắn hưu kinh vô hiểm, bình an độ kiếp. Trung triển lần đầu tiên nói an ủi người nói. Vân thường cười cười, mượn ngươi cắt ngôn Vân thường đem chính mình cấp trung triển chuẩn bị phi thuyền tinh thạch cùng đan dược đều trang ở một cái nhận chữ vận cho hắn. Nay liền khởi hành đi tây vực chiến trường đi. Taka ở mai tuyết thương kia chỉ trong quân đội, nói cho Taka, tây vực như thế nào biến hóa hắn đều không cần thăm dự, mặc cho bọn hắn lăn lộn đi hảo. Đúng vậy chung chẳng chọc thân ngự không rời đi. Tiểu cẩm nhi bị nhà mình cha ôm, an tính ghé vào hắn đầu vai, nhìn nhà mình mẫu thân, hắn trong lòng không quá dễ chịu, chính là lại không nghĩ làm cha mẹ lo lắng, cho nên nhấp miệng không nói lời nào. Vân thường quay đầu lại nhìn đến nhi tử kia đã không có tươi cười khuôn mặt nhỏ. Cùng phương đông nhan càng giống. giơ tay xoa xoa đầu của hắn nói, Nhi tử, ngươi cũng muốn học được kiên cường. Tiểu Cẩm Nhi ánh mắt nóng lên, chạy nhanh ngường đầu, đem nước mắt ngạnh nghẹn trở về. mẫu thân nói hắn phải kiên cường, kiên cường người là sẽ không rớt nước mắt. Vân Thường nhìn đến Nhi tử bộ dáng, trong lòng mạc danh khó chịu, đột nhiên cười nói, chờ cha mẹ độ kiếp thành công, Cẩm Nhi muốn đi nơi nào, muốn làm cái gì cha mẹ đều bồi ngươi. Một lời đã định, Tiểu Cẩm Nhi lập tức vươn tay nhỏ chỉ muốn cùng Vân Thường ngéo tay. Vân Thường ngẩn ra, cùng Nhi tử ngéo tay sau ôm qua hắn, chúng ta hiện tại đi trước nhìn xem ông ngoại bà ngoại lại trở về xem sư tổ được không? Hảo! Tiểu Cẩm Nhi ngoan ngoan nói. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan yêu cầu an tĩnh lại, nghiên cứu đột phá về một cảnh, còn muốn nghiên cứu như thế nào đem thần thiết cùng tinh lực dung hợp. Một nhà ba người đi trước tím tiên sơn, sau đó lại trở về thần đàn phong. Cuối cùng trở lại Tây Vực, ở trong không gian từng người công việc lưu đủ lên. Vân Thường tìm nhàn rỗi thời gian sẽ tự mình xuống bếp cấp phụ tử hai cái nấu cơm ăn. Phương Đông Nhan thường xuyên cấp nương hai cá nương ăn. Một nhà ba người trước nay không như vậy an tĩnh quá khởi chính mình tiểu nhật tử. Nhoáng lên hơn nửa năm đi qua, thân thiết cùng tinh lực vẫn là vô pháp dung hợp. Mắt thấy ma vương thương liền phải hảo. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan đều thực xuất ruột. Không được trước dùng tinh lực tu bổ. Sau đó lại nghĩ cách. Vân Thường cũng có chút tâm phụ khí táo. Phương Đông Nhan còn không có trả lời. Hai người liền nghe được có người kêu bọn họ cha mẹ. Nhi tử liền ở bên người A. Vân Thường kinh hỉ quay đầu xem qua đi. Liền thấy một cái 15-16 tuổi thiếu niên ăn mặc màu đỏ áo choàng đứng ở bọn họ phía sau. Thấu chương xong Chương 752 Đại kết cục 21. Chương 752 Đại kết cục 21. Tận trời. Vân Thường kinh hỉ nói, mẫu thân, cha, tận trời mặt mang tươi cười đi đến hai người bên cạnh, cung kính thi lễ. Vân Thường đứng lên, muốn cùng dĩ vang giống nhau xoa xoa đầu của hắn, lại phát hiện muốn nhón chân mới có thể đủ tới rồi, đống nhiên có loại ngô nhi trưởng thành cảm giác. Mẫu thân, cha là của ta. Tiểu Cẩm Nhi bỗng nhiên có loại cha mẹ bị người ta đoạt cảm giác, lập tức một tay lôi kéo một cái biểu thị công khai chủ quyền. Tận trời vẫn là ở phương Đông Cẩm lúc mới sinh ra gặp qua hắn, hắn này ngủ chính là ba năm, phương Đông Cẩm đã lớn như vậy rồi. Hắn ngồi xổm xuống đi cười nói, cha mẹ là chúng ta hai cái, ta là ca ca, ngươi là đệ đệ. Phương Đông Cẩm nhấp miệng, không ngôn ngữ, một bộ ta không nghĩ cùng ngươi chia sẻ cha mẹ bộ dáng. Có ca ca thật tốt, ai muốn khi dễ người, liền có thể kêu ca ca tới giúp người, nếu ai khi dễ cha mẹ, chúng ta cùng nhau tấu hắn cấp cha mẹ hết giận. Tận trời rất có ca ca bộ dáng, hống tiểu cầm nhi. Cuối cùng một câu, lập tức đả động phương Đông Cẩm. hắn nội tâm yếu ớt nhất địa phương bị tận trời lập tức đánh trúng. Tới, ca ca ôm một cái. Tận trời vươn đôi tay, hiện giờ chính mình có thể giống như trước cha ôm chính mình khi ôm đệ đệ. Phương Đông Cẩm buông ra túm cha mẹ tay, nào vào trong lòng ngực hắn, tận trời bế lên hắn. Phương Đông Cẩm tới gần tận trời mới phát giác, cái này ca ca trên người có mẫu thân hương vị. Hắn thích hương vị. Kaka, ca, ca, ta không nghĩ làm cha mẹ chết, chúng ta đi đem người xấu đánh chết được không? Phương Đông cẩm ghé vào tận trời bên thai nhẹ giọng nói. Tận trời ngẩn ra, nhìn về phía vân thường cùng Phương Đông Nhan, cha mẹ, xảy ra chuyện gì? Hiện giờ ta có thể rời đi Cựu tiêu đảo, có thể giúp cha mẹ. Trước kia tận trời không thể rời đi Cựu tiêu đảo, lần này ngủ 3 năm, chẳng những chính mình trưởng thành, tu vi tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất chính là hắn có thể rời đi cựu tiêu đảo, có thể cùng Vân Thường cùng nhau chiến đấu. Vân Thường cùng Phương Đông nhan lướt nhau, chuyện này tuy rằng nhi tử không nói, nhưng là lại ở trong lòng khủng hoảng. Tận trời, mẫu thân có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Vân Thường thở dài, tâm tình thật là không hảo a Mẫu thân nói. Tận trời ôm Phương Đông cẩm nhìn Vân Thường. Mẫu thân tưởng cùng ngươi giải trừ khế ước ngươi có thể cùng ngươi đệ đệ khế ước không phải vì hạn chế ngươi. Là bởi vì ngươi là khí linh, không có chủ nhân sẽ rất nguy hiểm. Vân Thường giải thích nói. Không cần. Ca hai trăm miệng một lời nói. Vân Thường ngẩn ra, nhìn hai người. Ta không cần cùng mẫu thân giải trừ khế ước. Tận trời nói. Phương Đông Cẩm cũng nói, ta không cần cùng ca ca khế ước, ta cùng ca ca cùng nhau bảo hộ mẫu thân cha. Phương Đông nhan thở dài, ôm trầm Vân Thường nói, thường Nhi, sự tình còn chưa tới nhất hư nông nỗi. Như thế nào, như vậy khẩn trương. Ngươi như vậy, hải tử đều đi theo ngươi lo lắng đề phòng. Đời trước tiêu sái thường nhi chạy đi đâu? Đời trước ta chỉ có ngươi, không có thân nhân, không có bằng hữu, càng không có nhi tử. Vân thường ánh mắt tức khắc ước. Phương Đông nhan mẩn ra, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Thường nhi cũng nói này, một đời chúng ta có được rất nhiều, cho nên càng không cần lo lắng. Mặc dù nhất không tốt sự đã xảy ra, chúng ta có lẫn nhau. Nhi tử còn có mặt khác thân nhân, càng là thời gian thiếu, chúng ta càng hẳn là khoái hoạt vui sướng quá, không thể đem chỉ có thời gian lãng phí ở lo lắng, thương tâm, tuyệt vọng thượng. Vân thường nghe song phương đông nhan nói, vẫn luôn khói mù trong lòng rộng mở thông suốt, cảm thấy chính mình là chui vào giúp vào sừng trâu. Thấy nàng minh bạch, phương đông nhan lại ở nàng bên thay nói, huống chi, ta sẽ nỗ lực không cho nhất hư sự phát sinh. Tận trời ôm phương đông cẩm ngự không dựng lên. đối phương đông nhan nói cha hôm nay ta bồi đệ đệ ngọn nhi phương đông nhan cười hảo đi đứa con trai này không bạch đau tận trời trước kia hắn chính là không thiếu ôm là trừ bỏ vân thường bên ngoài duy nhất thân cận quá người hiện giờ hơn nữa cầm nhi có thể làm hắn thân cận cũng liền bọn họ ba người thương nhi chúng ta giống như đã lâu không đơn độc ở bên nhau phương đông nhan bế lên vân thường trở lại nhan vương trong phủ hắn phòng ngủ Dùng hắn nhu tình đem nàng trong lòng lo lắng cùng sợ hãi toàn bộ bà phủ. Ngày nay, ca hai ở bên nhau, Phương Đông Cẩm đem với ai cũng không thể lời nói đều nói cho tận trời nghe xong. Tận trời cũng rốt cuộc minh bạch cha mẹ đối mặt chính là cái gì, khó trách Phương Đông Cẩm như vậy sợ hãi. Đừng sợ, cha mẹ lợi hại đâu, nương chính là quá lo lắng chúng ta, sẽ không có việc gì. Tận trời hống đệ đệ, Phương Đông Cẩm ở tận trời trong lòng ngược ngủ, trong mộng còn đang suy nghĩ. có ca ca thật tốt. Ngay kế, Vân Thường tỉnh lại, phương đông nhan nương cá, nấu mặt, Vân Thường dựa môn nhìn ra ba cái ở phòng bếp nhỏ vội trang bộ dáng, mặt mày là đã lâu tươi cười. Mẫu thân, ngươi tỉnh, mau tời ăn cơm, cha nướng, cá ăn rất ngon. Tận trời thấy Vân Thường hô. Hảo! Theo tiếng đi qua đi, Vân Thường mới phát hiện, nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng đều là hôi, cùng tiểu hoa miêu giống nhau. Chạy nhanh lôi kéo nhi tử đi cho hắn rửa sạch sẽ. Khi trở về, Phương Đông Nhan cùng tận trời đã đem nướng tốt cá đều bại ở trên bàn. Mỗi người một chén lớn mặt, mặt có thịt có rau xanh còn có trứng. Tuy rằng này cơm sáng đơn giản chút, nhưng là Phương Đông Nhan cũng liền sẽ làm này đó. Một nhà bốn người ngồi ở trước bàn, ăn rất thơm. Cơm nước xong, Phương Đông Nhan nói, đi ra ngoài đi dạo, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. ân Nửa năm không đi xem cha mẹ cùng sư phụ, đi xem bọn họ. Vân Thường gật gật đầu, nàng cũng biết không thể lại buồn ở trong không gian, đem chỉ có thời gian lãng phí rớt. Hai người mang theo tận trời cùng phương đông cẩm ra không gian, đi trước nhìn Vân Dung cùng ấn Lam Thanh. Hai người này hơn nửa năm ở Tây vực chiến trường đã rất có danh khí, Tu Vi cũng không thiếu tăng trưởng, trung triển Tu Vi cũng không thiếu tăng lên. Vân Dung nhìn đến bọn họ chạy nhanh hỏi bọn hắn thế nào, nghe nói không có tiến triển. Trong lòng lo lắng, nhưng là ngoài miệng lại khuyên hai người đừng nóng vội. Vân Thường nói phải đi về xem cha mẹ, Vân Dung nói, chúng ta liền không quay về. Mai Tuyết Thương nghe nói bọn họ tới, cố ý lại đây một chuyến, đơn giản hàn huyên vài câu, hỏi bọn hắn khi nào dùng tình trận sư liền trực tiếp đến mang người đi là được. nay hơn nửa năm, Tây Vực trên chiến trường biến hóa rất lớn, Văn Gia cùng miêu Gia nhường ra Tây Vực địa bàn, ôn nguyệt các căn bản liền không đúc kết tiến vào. mà nguyên bản về 10 đại gia tộc địa bản, hiện giờ bị phân cách thành mấy chục cái địa bàn, đương nhiên này đó địa bản chung, chỉ có đạm đài gia địa bản không có biến hóa, vẫn như cũ như vậy lại. Mà này hơn nửa năm, ma lực lượng càng ngày càng cương đại, nguyên bản 10 đại gia tộc là thông qua hy sinh quyển dưỡng hạ giới đại lục người dùng mệnh đi đua, hiện tại chiêu này không được, đều là nhà mình dưỡng quân đội tự mình thượng trên trường, hơn nửa năm xuống dưới, các gia tổn thất thẳng trọng, Đã từng đi treo cổ cửu tiêu mấy đại gia tộc, hiện giờ đã không cần Vân Thường đi báo thủ. Vân Thường lại thấy Ngọc Tiễn cùng Tử Thu, cửu tiêu người trừ bỏ đi ra ngoài người đều tới, Vân Thường cùng mọi người tụ một ngày sau, liền rời đi. Bởi vì thần đan phong khoảng cách tây vượt gần nhất, cho nên bọn họ đi về trước thần đàn phong, ca hai vây quanh lịch chín lưu luyến, đặc biệt là tận trời, đây chính là hắn một lần rời đi cửu tiêu đảo, tâm tình tự nhiên cực hảo. cùng Tiểu Cẩm Nhi k hai là các nơi chơi, ở vài ngày sau, một nhà bốn người liền đi tím tiên sơn. Vẫn tử thư vợ chồng hai người thật cao hứng, do hỏi tu bổ không gian sự thế nào, nghe nói vẫn là không có cách nào đem thần thiết cùng tinh lực dung hợp. Liêu Tâm Âm đống nhiên nói, tím tiên thân thuộc năm đó nói cho chúng ta biết mang yêu vương, phù vương cùng Long Vương tinh huyết một giọt trở về, vẫn luôn không biết có ích lợi gì, các ngươi nói có thể hay không là làm cái này dùng. Nghe xong nàng lời nói, Vân Thường cùng Phương Đông Nhan tức khắc ánh mắt sáng lên, bọn họ như thế nào đem này tam dạng bảo bối cấp đã quên. Vân Thường lấy ra ba cái bình ngọc, chính là tinh huyết mỗi dạng chỉ có một dọn, cũng không thể thi a. Một chút hơi thở ta liền có thể biết được chưa? Phương Đông Nhan nói. Vân Thường nghe vậy lập tức lấy ra một tiểu khối thân thiết, luyện hóa thành chất lỏng. Phương Đông Nhan dùng tinh lực bao bọc lấy thân thiết, Vân Thường mở ra ba cái bình ngọc. Phương Đông Nhan bao lấy một màn hơi thở, sau đó dung nhập đi vào, bốn người kinh hỉ phát hiện, thân thiết cùng tinh lực dung hợp ở bên nhau. Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được biện pháp. Buồn bực hơn nửa năm vân thường rốt cuộc vui vẻ cười, nguyên lai tím tiên thân thuộc đã sớm biết không gian yêu cầu tu bổ, hơn nữa tìm được rồi tu bổ biện pháp. Tìm được rồi biện pháp, hai người liền không ở tím tiên sơn nhiều đãi, bọn họ muốn chạy đến Tây Vực, nhân lúc còn sớm đem không gian bạc nhược địa phương tu hảo. Tốt nhất có thể đem Ma Vương ngăn cản trụ. Vân Thường liên hệ tuyết phàm, nói tốt ở Tây Vực gặp mặt, một nhà bốn người liền buôn Tây Vực đi. Khi bọn hắn đuổi tới Tây Vực khi, lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, Tây Vực chiến trường đã đã xảy ra thật lớn biến hóa. Ma Vương tới, mấy ngày nội, thiên linh đỉnh bảo hộ quân đội thương vong thảm trọng, có mấy cái gia tộc đã toàn bộ hủy diệt. Nhưng là làm Vân Thường vui mừng chính là, không có một nhà lưu lại. này đó ở ích lợi trước mặt tranh đấu gây gắt người ở thiên linh đỉnh nguy nan hết sức đem sinh tử ân đoán ích lợi đều dứt bỏ rồi giờ khắc này vân thường bừng tỉnh cảm thấy cùng kia mấy đại gia tộc gân đoán thật sự không tính là cái gì nàng cùng cửu tiêu nhân đạo đời trước gân đoán khiến cho hắn tan thành mây khói đi lúc này đây chiến đấu nếu kia mấy cái gia tộc còn có người có thể sống sót liền buông tha bọn họ chỉ vì bọn họ ở sinh tử hết sức không có đường đào binh Cửu tiêu người vẫn luôn ở tây vực trên chiến trường chiến đấu, cho nên bọn họ biết chiến trường tàn khốc, đều lý giải Vân Thường cách làm, đều tỏ vẻ đồng ý Vân Thường quyết định. Mà Văn Gia cùng miêu Gia, Ông Nguyệt Cát, còn có rất nhiều gia tộc, đều đem chính mình ra tu vi cao người đưa tới chiến trường, bởi vì bọn họ biết, lúc này đây thật là sinh tử quyết chiến, mà cùng người chỉ có thể tồn tại một cái. Vân Thường cũng mang theo cửu tiêu người hạng nặng võ trang tham gia chiến đấu. Trên chiến trường gặp được đạm đài ngọc, hai người cũng không nói gì thêm, phảng phất lập tức về tới đời trước sóng vai thời điểm chiến đấu. Vân thường thượng chiến trường chủ yếu là muốn tìm cơ hội đi phía sau, muốn đem không gian tu bổ hảo, ngăn cản càng nhiều ma lại đây, đây mới là chủ yếu. Giờ khác này sở người đều dứt bỏ rồi cá nhân đơn đoán, đạm đài ngọc biết vân thường mục đích, hắn chủ động nói, ta dẫn người hấp dẫn ma lực chú ý, các ngươi đi tu bổ không gian. Hảo Vân Thường cũng không làm bộ, trực tiếp ứng hạ. Tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần đem không gian tu bổ hảo, mặt khác ma qua không tới, bọn họ đối mặt chính là hiện giờ này đó ma, nếu không chính là toàn bộ ma tộc. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan, Tuyết Phạm đều là hư không cảnh cường giả, muốn qua đi dễ dàng, chính là Ngọc Tiễn cùng Mai Tuyết Thương Tinh Trận Sư đều là chân thần cảnh lục cấp, cho nên yêu cầu bọn họ ba người mang theo bọn họ hai người đi. Thấu chương xong. Chương 753 đại kết cục 22. Chương 753 đại kết cục 22. "Con hảo, ba người thực lực ở chỗ này đâu? Năm người đi vào thảo nguyên chỗ sâu tròng, không gian bạc nhược địa phương." Vân Thưởng cùng Phương Đông Nhan đều sắc mặt biến đổi, hiện giờ không gian không đơn giản là bạc nhược vấn đề, đã bị xé rách một cái khẩu tử, mà hiện tại tiến vào thực dễ dàng, cơ hồ thoáng dùng sức là có thể lại đây. "Cần thiết lập tức động thủ." Phương Đông Nhan nói. yêu cầu người bảo hộ chúng ta ngăn cản đối diện ma lại đây tuyết phàm bình tinh nói vân thường ý niệm vừa động vân diễn vân tích Tửu hoàng vân xuyên vân hà còn có tận trời sáu người người ra tới long hàn cũng ra tới hỗ trợ bọn họ bảy người phụ trách công kích muốn lại đây ma vân thường luyện chế thân thiết phương đông nhan phụ trách dung hợp còn lại ba người phụ trách cung cấp tinh lực năm người tức khắc đều vội lên tận trời là khí linh Hắn nắm tay đối phó ma thực dùng được, cùng vân diễn cường hãn thân thể không sai biệt lắm, mấy người phối hợp ăn ý, chỉ cần có ma muốn lại đây, vân tích, Cửu hoàng, vân xuyên, vân hà phụ trách trảo lại đây, vân diễn cùng tận trời phụ trách một người một quyền liền đem cường hãn ma cấp tạp bẹp. Bởi vì có cái khe, yêu cầu thần thiết nhiều, vân thường đem sở hữu thần thiết đều cấp luyện hóa thành chất lỏng, đối phương đông nhăn nói, liền như vậy, có đủ hay không? Phương Đông Nhan gật gật đầu nói, vậy là đủ rồi. Thân thiết chủ yếu là khởi đến ra cô không gian, ngăn cách không gian loạn lưu lốc xoáy tác dụng, tiêu hao nhiều nhất chính là tinh lực. Vân Thường lấy ra Long Vương, Phụ Vương, Long Vương tinh huyết chuẩn bị tốt, Tuyết Phạm cùng Ngọc Tiễn còn có mai Tuyết Thương cái kia tinh trận sư, ở phía sau không ngừng đem chính mình tinh lực tục đi vào. Long Hàn thế mới biết Vân Thường muốn Long Vương tinh huyết làm gì dùng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là nàng chính mình sử dụng đâu. Hôm nay nhìn đến như vậy chân quý tam tích tinh huyết cứ như vậy, không có người biết đều dùng ở chỗ này, hắn đông nhiên cảm thấy, bọn họ có thể có hôm nay tu vi không đơn giản là bọn họ thiên phú cùng nỗ lực, còn có bọn họ rộng lớn trí tuệ, đây mới là làm cho bọn họ đi xa như vậy nguyên nhân, bởi vì trí tuệ khoan, cảnh giới liền đại. Phóng. Phương Đông nhan Hô. Vân Thường lập tức đem tam tích tinh huyết ngã vào đi vào, ngay sau đó đem chính mình tinh lực cũng chuyển vận đi vào. Năm người đồng lòng hợp lực, đem hỏa tan tốt không gian chi lực, nhanh chóng bổ khuyết đi vào. Không gian cái khe lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dính khép lại, từ bên này đã nhìn không ra khe hở. Bên kia ma sốt ruột dùng sức đấm đánh không gian, Năm người ngưng thần tiếp tục hướng trong chuyển vận. Dần dần, ma đấm đánh thanh nghe không thấy, sau lại liền chấn động đều không cảm giác được. Đương sở hữu không gian chi lực đều dung hợp tiến vào sau, năm người cùng nhau ngã xuống trên mặt đất. Vân Diễn mấy người lập tức đem năm người hộ ở bên trong, cảnh giới nhìn chung quanh. Một hồi lâu, Phương Đông Nhan trước bỏ dậy, muốn nhìn xem hiệu quả như thế nào, Vân Thường ngăn lại hán, "Ta tới, ta dùng tinh thần lực xem xét." Tinh lực là muốn linh lực duy trì, năm người tinh lực cơ hồ đều tiêu hao hầu như không còn, linh lực cũng hao tổn nghiêm trọng, chính là Phương Đông Nhan từ lúc chào đời tới nay cũng lần đầu tiên cảm giác được tinh lực hao hết cảm giác. Phương Đông Nhan đem Vân Thường nâng dậy tới Vân Thường dùng tinh thần lực hướng không gian tìm kiếm, một hồi lâu đi qua, Vân Thường mới thu hồi tinh thần lực. Không tìm được đầu, không thành vấn đề. Vân Thường thực xác định nói cho bọn họ. Mấy người tức khắc đều nhẹ nhàng thở ra. Mau mang chúng ta đi. Vân Thường nhìn về phía một phương hướng lập tức đối Vân Diễn bọn họ hô. Vân Diễn bọn họ lập tức một người mang theo một người rời đi tại chỗ, liền ở bọn họ rời đi sau, ma vương thân ảnh liền đến. Năm người trực tiếp trở lại Mai Tuyết Thương trong quân đội, Mai Tuyết Thương tinh trận sư trở về nghỉ ngơi đi, Vân Thường bốn người ở Vân Dung trong phi thuyền nghỉ ngơi. Vân Thường là Mai Tuyết Thương lập tức cấp đạm Đài Ngọc đưa đi tin tức, chạy nhanh chuẩn bị chiến đấu, ra vào đường bị phong, Ma Vương đã bị hoàn toàn ngăn cách ở chỗ này, Vân Thường lo lắng hắn thẹn quá thỉnh giận. Đạm Đài Ngọc nhận được tin tức, lập tức đem tu vi tối cao người đều phái đi ra ngoài, canh giữ ở hàng đầu. Sau đó tăng lên tầng tầng an bài người chuẩn bị nên đón chiến đấu. Tất cả mọi người minh bạch, lúc này thật là tới rồi quyết chiến thời điểm, này đó ma là trở về không được, bọn họ chỉ cần đem này đó ma tiêu diệt rớt, tây vực chiến trường không biết liên tục nhiều ít năm người ma chi chiến liền hoàn toàn kết thúc. Nhưng là bọn họ cũng đồng dạng biết này rất khó. Tinh lực là dùng linh lực duy trì, bọn họ không có chậm rãi khôi phục thời gian, cần thiết mau chóng khôi phục. Ma vương nếu tự mình ra tay, không phải bọn họ có thể ngăn cản trụ. Năm ngày đi qua, bốn người mới khôi phục lại đây. Nay năm ngày, trên chiến trường trạng hướng thật không tốt, tuy rằng ma tiêu diệt không ít, nhưng là bên này người cũng tử thương thảm trọng. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh, Trung Triển mang theo một thân huyết tinh đã trở lại, mới vừa tiến vào, liền nghe được bên ngoài hô, không hảo, ma vương tới. Ba người chạy nhanh lại xoay người đi ra ngoài, Vân Thường cùng Phương Đông Nhan vừa nghe ma vương tới, tức khắc kinh hãi, đi theo đi ra ngoài. Chỉ thấy trên chiến trường nơi xa, che trời lấp đất màu đen hơi thở lằn phong trần mà đến, Vân Thường biết, thật là ma vương tới. Làm sao bây giờ? Vân Thường hỏi. Phương Đông Nhan nói, nghĩ cách bám trụ hắn, ta yêu cầu thời gian bảy trận. Bố cái gì trận, ta tới hỗ trợ. Tuyết Phàm cùng Ngọc Tiên nói, cái này trận các ngươi không giúp được vội, các ngươi giúp ta thủ thường nhi. Phương Đông Nhan nhìn hai người nói Hai người đều biết rõ Phương Đông Nhan đối Vân Thường cảm tình ngươi yên tâm, chúng ta ở Vân Thường ở Phương Đông Nhan gật gật đầu, tiêu ra chìm nổi Hắn muốn bố chính là hút ma trận Yêu cầu chìm nổi cái này hút ma trận trận linh hỗ trợ Tăng mạnh hút ma trận lực lượng Hiện tại chỉ có hút ma trận tạm thời có thể đối phó ma vương Vân Thường nhìn xem lập tức liền phải đến trước mặt ma vương Minh Bạch chỉ có chính mình có thể nâng hắn trong chốc lát Nàng ngự không dựng lên, lấy ra chính mình phi thuyền, đứng ở trên phi thuyền, đi vào quân đội phía trước nhất, chờ ma vương đã đến. Sở hữu quân đội nhìn đến kia mặt che ở bọn họ phía trước màu đỏ thân ảnh, nhớ tới trăm năm trước, kia nói đồng dạng phong hoa liễm diễm màu tím thân ảnh, đều là như thế này không hề sợ hai đón ma chiến đấu, giờ khác này bọn họ đống nhiên từ đáy lòng trào ra một cổ vạn trượng hào hùng tới. Cảm thấy là hôm nay chết ở chỗ này, nhân sinh cũng đáng. Rất nhiều người bởi vì tâm cảnh biến hóa cư nhiên thăng cấp. Ma Vương hùng hổ tới, lập tức liền thấy được đằng trước Vân Thường, hắn dừng lại bước chân, Chào Phúng nói, kiếp trước kiếp này, ngươi đều như vậy thích đường chim đầu đàn. Bị phong đường lui cảm giác như thế nào? Vân Thường không chút nào nhường nhịn Chào Phúng trở về. Là ngươi. Ma Vương lửa giận tức khắc bị khơi mào, Các ngươi không phải thích nơi này sao? Vậy vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. vân thường ra vẻ nhẹ nhàng nhún nhún vai ma vương nghe xong vân thường nói lửa giận bỗng nhiên tiêu đi xuống chút ngươi cái này đề nghị không tồi vĩnh viễn lưu lại có các ngươi nhiều như vậy nô buộc hầu hạ cảm giác hẳn là cũng không tồi ma quả nhiên là thực buồn giống loài liền lưu lại ý tứ chính là hôn mê không tỉnh đều nghe không hiểu vân thường không chê đúng mực vừa không chọc hắn giận dữ lập tức động thủ lại làm hắn có nói tiếp dục vọng Đạm đai ngọc nhìn kia nói thân ảnh màu đỏ đột nhiên cảm thấy chính mình căn bản một chút cũng không hiểu biết nàng. Các ngươi nhân loại liền thông minh, còn không phải bị ta nắm ở lòng bàn tay ngọn nhi. Nói đến nơi này, ma vương hứng thú rất cao, nói tiếp, không riêng gì các ngươi nhân loại, yêu tộc đám kia tự cho là đúng đồ vật, cho bọn hắn một cái linh hồn đoạt xá biện pháp, một bộ ta công, khiến cho bọn họ toàn bộ luân hãm biến thành cho ta hấp thu tà khí phế vật. một cái nguyền rủa khiến cho tộc người lồn trí tuệ chuyển tiếp đến chúng ta ma trên người. các ngươi nhân loại là nhất tham lam, một cái linh hồn khế ước khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện vì nô tuyết xuyên trường sinh điện hạ đẳng đại lục những cái đó vì ta tìm kiếm ma khí tà khí, còn có các ngươi này đó tự nhận là cái gì đỉnh cấp thế gia người, một cái ngọc hồ lô khiến cho bọn họ cấu kết yêu tộc đem thần hầu tộc thiếu chút nữa cấp mỹ diệt tộc. các ngươi nhân loại mới là so với chúng ta ma càng dơ bẩn đồ vật ma vương một hơi nói nhiều như vậy vân thường không chen vào nói một là vì làm hắn nhiều lời kéo dài thời gian nhị là nàng nội tâm cũng thực khiếp sợ nguyên lai like này hết thảy đều là hắn làm ra tới nhưng là hắn có một chút nói đúng có chút nhân loại đích xác so mà càng dơ bẩn đúng rồi người cái kia kêu, kêu thư bạch tâm phúc cũng là vì một cái linh hồn khế ước mà bị ta nô dịch đời trước cửu tiêu người đều đã chết Hắn có rất lớn công lao. Ma vương nhìn vân thường trố mắt thần sắc trong lòng thống khoái cực kỳ. Nếu không phải các ngươi cầm đi ma thiên kính, ta chỉ sợ đã sớm đột phá, kia chính là chúng ta ma trước nay không đạt tới quá cảnh giới, đều là bởi vì các ngươi hủy hoại, nếu không phải ngươi đê tiện cho ta hạ độc, hủy hoại ta một hồn, quá linh đỉnh đã sớm ở ta trong lòng bàn tay, nhanh lên đem ma thiên kính giao ra đây. Nhắc tới đến ma thiên kính ma vương tức khắc ức chế không được phẫn nộ rồi. nguyên lai like ngươi là muốn ma thiên kính a kia cần phải hảo hảo cùng ta nói nga chọc nóng này ta liền hủy ma thiên kính làm ngươi vĩnh viễn cũng đột phá không được cái kia cảnh giới vân thường ôm hai vai chính đại quang minh uy hiếp ma vương dư quang lại nhìn cách đó không xa phương đông nhan bởi vì nàng biết chính mình sắp kéo không nổi nữa ma vương cười ha ha tiếng cười thực thấm người uy hiếp ta ngươi không cho ta ta liền đem nơi này người đều giết sạch rồi ngươi đây là uy hiếp ta Chẳng lẽ ta cho ngươi, ngươi liền không giết quang chúng ta nơi này người. Vân Thường cũng học hắn khẩu khí nói. Đương nhiên cũng muốn giết sạch rồi. Đó chính là, ta đây vì cái gì phải cho ngươi đâu. Vân Thường đem ma vương cấp vòng có chút nốc. Vân Thường phía sau người đều dẫn theo một lòng. Ma vương thực lực không phải bọn họ có thể đối phó. Bọn họ biết Vân Thường đây là ở kéo thời gian, chính là kéo thời gian hữu dụng sao. Vậy chỉ có thể giết ngươi đoạn. ma vương dứt lời trên người hơi thở liền thay đổi đúng lúc này vân thường giơ tay ném ra bốn cái mâm giống nhau đồ vật đây là triệu hoán bản lúc trước tứ phương đại lục năm đại gia tộc thần thú triệu hoán bản lúc trước nàng hủy hoại các gia truyền thừa sau liền đem này triệu hoán bản thu hồi tới cửu hoàng nói triệu hoán bản vẫn như cũ có thể triệu hoán thần thú ra tới này không nguy cơ thời điểm nàng nghĩ tới năm cái triệu hoán bản có thể sử dụng chỉ có bốn cái Triệu Hoàng cùng chính mình có khế ước dùng không đến. Triệu Hoán thần thú cộng đồng đối phó Ma Vương. Vân thường hô to một tiếng. Nàng thanh em rơi xuống. Bốn gái Triệu Hoán bàn ở giữa không trung hình thành bốn cái lốc xoáy. Bốn cái lốc xoáy chung bốn đạo thân ảnh từ bên trong bay ra. Ai dùng Triệu Hoán bàn? Bay ra tới bốn người cùng nhau phẫn nộ hỏi. Thấu chương xong. Chương 754 đại kết cục. 23. Chương 754 đại kết cục. 23. Ai dùng không quan trọng, quan trọng là các ngươi thần thú tộc lại không ra tay, toàn bộ thiên linh đỉnh liền phải rơi vào ma vương trong tay. Vân thường nhìn đến triệu hồi ra tới đều là vương giả, trong lòng vương lòng có thể ngăn cản trong chốc lát. bốn người phân biệt là thanh long vương, ương vương, hồ vương, thọ vương, nghe được vân thường thanh em rộng mở phát hiện, chính là hơn nửa năm tiến đến thần thú tộc cái kia nữ tử, tức khắc thái độ hảo rất nhiều. Nguyên lai like là vân cô nương, ngài còn dùng cái gì triệu hoán bàn, trực tiếp kêu chúng ta tới là được. ương vương thanh âm ôn hòa nói. Làm phía dưới trong quân đội người xem thực khẩn trương tâm lập tức lòng xuống dưới. Vân thường quả nhiên kiếp trước kiếp này đều như vậy cao cao tại thượng. Xem thần thú tộc vương khi nào thái độ tốt như vậy đối đãi qua nhân loại. Ngươi cho rằng này mấy cái vật nhỏ có thể ngăn cản ta. Ma vương thấy rõ bốn người cười ha ha. Bốn người lúc này mới thấy rõ ma vương. tâm đều dùng mình gia hỏa này khó đối phó a bốn người liên thủ cũng không dễ dàng a vân thường tay cầm vân phá cùng bốn người sóng vai mà đứng vậy nhìn xem có thể hay không ngăn cản đi ngọc tiễn cùng tuyết phàm lập tức đuổi kịp vân thường bọn họ đáp ứng không thể làm vân thường có việc liền nhất định phải bảo hộ trụ nàng thanh long vương tỉnh táo nhất cùng nhau thượng bảy người cùng nhau vây công đi lên như vậy cường đại chiến đấu phía dưới quân đội cùng đối diện ma đô bị lan đến gần không cần phải nói đều lui lại đến an toàn địa phương. Ma vương đích sắc rất cường đại, bảy người liên thủ cũng bị ma vương đánh từng bước lui về phía sau. Liên ở vân thường lo lắng kéo không đi xuống khi, phương đông nhan truyền âm nói, thường nhi, hảo, dẫn hắn lại đây, ngươi tiến vào hút ma trận sau, chìm nổi sẽ mang ngươi ra tới. Vân thường ánh mắt sáng ngời, truyền âm cấp mặt khác sáu người rời khỏi, nàng ngự không buôn hút ma trận mà đi, còn khiêu khích nói, muốn ma thiên kính. Vậy ngươi liền tới lấy đi. Ma vương thấy vân thường đào tẩu, ném xuống sáu người đuổi theo, giao ra ma thiên kính. Nếu không buồn vương lập tức làm nơi này mọi người hóa thành cho tàn. Ngươi trước đuổi tới ta rồi nói sau. Vân thường nói chuyện khi đã tiến vào hút ma trận, ma vương theo sau đuổi tới. Phương Đông Nhan lập tức khởi động hút ma trận. Cái này hút ma trận cũng không phải là hướng ra hút ma khí, mà là đem bên trong người ma khí hút ra tới. Vân Thường đi vào liền nhận thấy được chính mình trong cơ thể ma khi ở nhanh trong sói mòn. Chim nổi nhìn chằm chằm nàng đâu, thấy Ma Vương vào được, hắn lập tức đem Vân Thường thắt trong lòng bàn tay đưa ra tới. Phương Đông Nhan ôm quá Vân Thường, Thường Nhi, không có việc gì đi. Vân Thường lắc đầu, nhìn về phía hút ma trận, Ma Vương ở bên trong phẫn nộ hô to, chính là vô dụng, thần cấp hút ma trận hắn cũng không có khả năng lập tức ra tới, có thể vây khốn hắn bao lâu? Vân Thường hỏi. Phương Đông Nhan lắc đầu nói, không xác định, nhưng là trong vòng 3 ngày khẳng định không thành vấn đề. Bên kia ma thấy nhà mình ma vương bị nhốt ở, tức khắc đều phẫn nộ xông tới, bên này quân đội không cần phải nói, đều ngự không dựng lên, ngăn ở ma phía trước, tuyệt đối không thể làm ma vương bị cứu ra. Trước giết này đó ma. Vân Thường la lớn. Đây là một cơ hội, này đó ma không có ma vương dẫn dắt, còn dễ giết, nếu ma vương ra tới Này đó ma thực lực liền sẽ toàn bộ phát huy ra tới. Đời trước kinh nghiệm, làm vân thường minh bạch, bình thường ma trí lực thập phân đế, và không ma vương cũng sẽ không ăn cắp tộc người lùn trí tuệ cấp này đó ma. Giờ khắc này, mọi người trên dưới một lòng chỉ có một ý niệm, chính là đêm này đó ma giết chết. Non nửa thiên đi qua, chiến đấu đình chỉ, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh hơi thở, thi thể khắp nơi đều có, người thi thể cơ hồ là không có hoàn chỉnh. Chỉ có ma thân thể cùng một đám tiểu sườn núi giống nhau nằm trên mặt đất. Tất cả mọi người tụ tập ở Vân Thường cùng Phương Đông Nhan bên cạnh. Trầm mặc một hồi lâu, Vân Thường nói, mọi người xem tới rồi, ma vương tuy rằng tạm thời bị nhốt ở nhưng là chúng ta chỉ có thể bảo đảm vây khốn hắn ba ngày, ba ngày lúc sau, chúng ta chỉ có thể dùng ngươi chết ta sống tới quyết định thắng bại, bạc nhược không gian chúng ta đã tu không tốt, sẽ không lại có ma lại đây sao, nhưng là... Đã qua tới ma còn có một đại bộ phận ở bọn họ nơi dừng chân, một cái ma vương đã làm chúng ta bó tay không biện pháp, huống chi còn có như vậy nhiều ma. Ngươi nói đi, làm sao bây giờ, chúng ta đều nghe người an bài. Đạm đai ngọc đột nhiên lên tiếng. Vân thường nhìn hắn một cái, thần thú tộc lập tức đem trong tộc cường giả đưa tới, càng nhiều càng tốt, chỉ có thần thú tộc lực lượng đến lúc đó có thể cùng ma vương một trận chiến, nhân loại cường giả lập tức tập hợp. Chúng ta tức khắc đi ma tộc nơi dừng chân, trước đem mặt khác ma một lưới bắt hết, sau đó quay đầu lại lại cùng thần thú tộc cùng nhau đối phó ma vương, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Hảo, liền như vậy làm. Thanh Long vương trước tỏ thái độ. Nhân tộc bên này, lập tức đứng ra một số lớn cường giả ra tới, chúng ta đi theo ngươi. Hảo, vân thường giơ tay, một thốc ngọn lửa bay ra, theo chiến trường bốc cháy lên, nơi đi đến. Vô luận là ma thi thể vẫn là nhân tộc tàn khuyết không được đầy đủ thi thể đều biến thành cho tàn. Mọi người ánh mắt sáng lên, nay ngọn lửa đến là lợi hại, vân thường là cố ý cho bọn hắn xem, nàng chính là muốn dùng ngọn lửa đem dư lại ma đô cấp đốt cháy sạch sẽ. Vân thường ngự không dựng lên, cựu tiêu người trước hết đuổi kịp, mai tuyết thương người cũng đuổi kịp đạm đài đai ngọc người cũng đuổi kịp, còn có những cái đó tự động đứng ra người, mênh mông quẩn cuộn lao tới ma nơi dừng chân. phương đông nhan để lại hút ma trận chỉ có hắn có thể khống chế cho nên hắn cần thiết lưu lại nhưng là hắn đem đạm mặc phái đi bảo hộ vân thường đội ngũ đi vào ma tộc nơi rừng chân căn bản chút nào chuẩn bị đều không cho bọn họ vân thường trực tiếp phóng hỏa thiêu doanh nơi này đều là ma cho nên nàng không lo lắng ngộ thường từng tiếng thuê thảm thanh âm vang lên một đám ma lao tới không cần chỉ huy lập tức có người đón nhận đi đem chạy ra tới ma giết chết lúc này đây chiến đấu thực mau Hai cái canh giờ sau ma tộc doanh điệu biến thành một mảnh cho tàn, tính cả những cái đó ma thi thể. Lúc này đây thương vong nhỏ nhất, cơ hồ không có chết, chỉ là bị thương một ít. Vân Thường khoát tay, trở về. Mọi người lại mênh mông cuồn cuộn đi theo nàng đi trở về. Giờ khắc này, Vân Thường ở mọi người trong lòng tựa như Chúa cứu thế lâm thế giống nhau. Nhiều năm như vậy cùng ma trong chiến đấu, nhân tộc đều là bị động một phương. Lần đầu tiên như vậy thống khoái giết ma. Mà Tây vực chiến trường cũng là lần đầu tiên chỉ có một ma tồn tại, đó chính là ma vương, tuy rằng là mạnh nhất một cái ma, nhưng là cũng là kiện cao hứng sự. Đừng cao Hưng qua sớm, ta còn không có biện pháp đối phó ma vương. Vân thường một chậu nước lạnh vào đầu bắt hạ. Mọi người tức khắc phục hồi tinh thần lại, bọn họ chính mắt thấy ma vương lực lượng, đích sắc quá cường đại. Trở lại quân đội đóng quân mà, thần thú tộc cường giả đã tới, là vài vị vương liên thủ sáng lập ra một cái thông đạo. làm cho bọn họ nhanh chóng tới rồi tuyển ra vài vị đại biểu cùng đạm đài ngọc cùng mấy đại gia tộc cùng thế lực dẫn đầu người đi vào vân thường cùng phương đông nhan nơi này hai người đứng ở hút ma trận ngoại nhìn những người khác không có quái dày phương đông nhan quay đầu lại đối thần thú tộc nhân đạo làm đạm mặc giáo các ngươi một cái trận pháp so các ngươi đơn đả độc đấu lực lượng cường đại hơn hảo thần thú tộc người cùng đạm mặc rời đi phương đông nhan nhìn dư lại người ném ra một cái nhận chữ vật các ngươi dựa theo này trường trên bản vẽ họa vị trí đem bên trong tinh thạch chôn ở tương ứng ẩm nhớ kỹ không thể có bất luận cái gì lệch lạc kém một cái trận pháp đều không thành lập việc này giao cho ta tới làm đạm đài ngọc nói phương đông nhan nhìn hắn một cái đem nhẫn chữ vật cùng bản vẽ cho hắn đạm đài đai ngọc nhất ba người rời đi dư lại người đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức Chờ cuối cùng một khắc chiến đấu Phương Đông Nhan câu này Nói rất là bất đắc dĩ Hắn biết rõ, ba ngày sau Ma Vương liền sẽ phá trận mà ra Đến lúc đó phẫn nộ Ma Vương Lực lượng có thể nghĩ Đừng nhìn hắn căng giãn vừa phải giống như Thực bình tĩnh, kỳ thật hắn căn bản Không nắm chắc Tất cả mọi người tan, Vân Dung đi tới nói Ngươi không nắm chắc phải không Phương Đông Nhan gật gật đầu Ở tuyệt đối thực lực trước mặt Bất luận cái gì mưu kế đều là bài trí Hai ngày này các ngươi cái gì cũng không cần suy nghĩ, an tâm đi lĩnh ngộ về một cảnh, sống chết trước mắt có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Vân Dung hít sâu một hơi. Vân Thường nhìn Phương Đông Nhan làm ra một cái quyết định, ta có cái ý tưởng, chúng ta đi thử thử. Phương Đông Nhan nhìn Vân Thường, gật gật đầu. Hai người cũng chưa đi đến không gian, trực tiếp tìm cái trống trải địa phương. Vân Thường đem Long Hàn phu thê từ trong không gian thỉnh ra tới, từ giờ trở đi. các ngươi không thể lại ở tại trong không gian chúng ta sẽ tham gia đối ma vương chiến đấu long hàn nói ta nói không phải ý tứ này chúng ta không biết khi nào tỉnh kiếp liền sẽ đi vào các ngươi đã ở trong không gian vạn nhất có việc các ngươi cũng sẽ đi theo hôi phi liên diện vân thường giải thích nói lăng hàn phu thê tức khắc không biết nên như thế nào nói tiếp vân thường không chờ bọn họ lại mở miệng đem chính mình linh sủng đều kêu lên đối vân xuyên nói Ta ở Tây vượt tuyển cái địa phương, kia địa phương là toàn bộ thiên linh đỉnh nhất lãnh. một năm giữa có hai phần ba thời gian đều là tuyết trắng bao trùm, chỉ có ba tháng thời gian băng tuyết hòa tan, mọc ra cỏ xanh, nhất thích hợp các ngươi tuyết lang nhất tộc cư trú. Chủ nhân Vân Xuyên còn chưa nói cái gì, đã bị Vân Thường giơ tay ngăn lại. Các ngươi mấy cái là cùng ta có linh hồn khế ước, ta vô pháp trả lại các ngươi tự do, chỉ có thể cùng ta cùng sinh cùng tử. nhưng là tộc nhân của ngươi là vô tội, ta cho bọn hắn tuyển hảo cư trú địa phương, như vậy ngươi cũng có thể yên tâm, bọn họ sẽ hảo hảo sinh sản sinh hoạt đi xuống. Vân Thường giải thích nói, Dứt lời, cho Vân xuyên một chương bản đồ, nơi đó có phương Đông Bảy ra phòng hộ tinh trận, trên bản đồ đều đánh dấu ra tới ra vào phương pháp, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần bọn họ không ra, liền không có người có thể thương tổn bọn họ, ngươi lập tức đem tộc nhân đưa đi an trí hảo. Thuận tiện đem trong tộc sự vật công đạo cấp ổn thỏa người quản lý Vân xuyên biết Vân thường là ở an bài hậu sự Nàng làm nhất không tốt tính toán Hắn không có lại phản bác Gật gật đầu Tiếp nhận bản đồ Vân thường lại nhìn về phía Vân tích Vân tích Đáp ứng ngươi tộc nhân cho bọn hắn luyện chế con rối thân thể Hiện tại không có thời gian Khả năng muốn nuốt lời Xin lỗi Vân tích đôi mắt ước Lúc này Chủ nhân còn nhớ rõ này đó Vân diễn Còn nhớ rõ ta cho ngươi khâu vá túi sao? Vân thường cười nhìn hắn. Vân diễn tử nhẫn chữ vật lấy ra cái kia hắn vẫn luôn bảo bồi túi. Mặt trên có vân thường thân thủ theo mây bay đồ án. Cái này túi là trừ bỏ hắn nương ở ngoài cho hắn ấm áp người cho hắn làm. Này mặt trên phảng phất còn có hắn ngủ ở bên trong khi vân thường hương vị. Hắn thực quý trọng. Ngươi còn giữ, đáng tiếc, đã từng nói qua muốn cho ngươi bay lượn ở trên 9 tầng trời, cũng muốn nuốt lời. Sẽ không? Chủ nhân nói qua nói đều sẽ làm được. Vân diễn quật cường nói. Mấy người đôi mắt lập tức đều đỏ. Các ngươi xem, ta mệnh thật sự không thế nào hảo. Liều mạng tam thế, vẫn là đi đến hồn phi phách tán bên cạnh, còn liên lụy các ngươi, ta hiện tại hối hận. Làm gì cùng các ngươi ký kết linh hồn khế ước đâu, bằng không ít nhất còn có thể tha các ngươi tự do. Vân thường ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng là trên mặt nước mắt lại rơi xuống. Chủ nhân, chúng ta không hối hận. Có thể cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử, chúng ta nguyện ý, hồn phi phách tán cũng không cái gọi là, đã không có chủ nhân, chúng ta còn muốn tới sinh làm cái gì? Cựu hoàng bỗng nhiên mở miệng nói. Mấy người rốt cuộc nhịn không được đều không tiếng động khóc lên, lần đầu tiên, bọn họ cảm tình như thế đồng bộ. Vân Thường lau trên mặt nước mắt, kiên định nói, cho nên à, vì các ngươi ta cũng muốn đua một lần, thắng, liền mang các ngươi tới kiến thức càng rộng lớn thế giới, thua. Chúng ta cùng nhau. Hảo, chúng ta chờ chủ nhân mang chúng ta tới kiến thức càng rộng lớn thế giới. Mấy người chăm miệng một lời lựa chọn thắng. Vân Thường đem tuyết lang tộc nhân đều mang theo ra tới, đem cho bọn hắn chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cho Vân Xuyên. Ta an trí hảo tộc nhân liền trở về. Vân Xuyên nói. Vân Thường gật gật đầu. Vân Xuyên mang theo tộc nhân nhanh chóng rời đi, hắn phải nhanh một chút gấp trở về. Vân Dung cùng Ngọc Tiễn. Thử thu vẫn luôn đứng ở cách đó không xa nhìn, hắn nhìn đến tuyết lang tộc nhân đều ra tới, hắn liền minh bạch muội muội đang làm cái gì. Vân Dung bước nhanh đi qua đi, Vân Thường nhìn đến ca ca lại đây, nào vào trong lòng ngực hắn, Vân Dung ngẩn ra, ôm chặt lấy muội muội. Thử thu đôi mắt cũng đỏ, nước mắt khống chế không được đi xuống lưu. Ca, cha mẹ còn có cẩm nhi liền giao cho ngươi. Vân Thường thanh âm nước nở nói, ở ca ca trong lòng ngực nàng vô pháp ra vẻ kiên cường. Ngươi này nha đầu ngốc, này một đời ngươi tuy rằng có kinh nhưng là vô hiểm, lần này cũng giống nhau." Vân Dung nhẹ giọng nói, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. "Ân, ta cũng như vậy cảm thấy, này một đời ta vận khí tốt rất nhiều." Vân Thường ngẩng đầu, từ ca ca trong lòng ngực ra tới, lau nước mắt, lộ ra một cái tự nhận thực sán lạn tươi cười. Nàng đem tránh ở phương Đông Nhan phía sau nhi tử lôi ra tới, ngồi xổm xuống đi sờ sờ nhi tử đầu nói, "Nhi tử Về sau đi theo cứu cứu, muốn nghe cứu cứu nói biết không? Ân. Phương Đông cẩm cái miệng nhỏ một nhấp lên tiếng. Cẩm nhi thực ngoan, mẫu thân cùng cha vì người kiêu ngạo. Vân thường ở nhi tử cái chán thật mạnh rơi xuống một hôn, sau đó đem nhi tử đẩy đến ca ca bên cạnh. Tiểu cẩm nhi lập tức ôm lấy vân dung đùi đem mặt ở hắn áo tràng thượng cọ cọ, vân dung bế lên hắn, nhẹ nhàng vô hắn. Mỹ nhân tỉ tỉ, thật muốn lại ăn một lần ngươi làm ngọc ra gà đâu. Vân Thường nhìn mắt Tử Thu cười nói, Chờ giết ma vương, ngươi muốn ăn nhiều ít ta cho ngươi làm nhiều ít. Tử Thu cũng cười nói, tươi cười đồng dạng sẵn lạ, Chính là muốn xem nhẹ hai người trên mặt quần quận mà rơi nước mắt. Một lời đã định, Vân Thường xoay người sang chỗ khác, Lôi kéo phương đông Nhan hướng nơi xa đi đến, Không có quay đầu lại vây vây tay, Không cùng huynh đệ tỉ mọi nhóm nói cái gì, Quá khổ sở. Trong lòng còn có một câu, liền tính hết thể không thể thay đổi, Ta cũng muốn cho các ngươi một cái yên ổn sinh hoạt không gian. Mấy người đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ đi đến rất xa địa phương sau đó dừng lại, vân diễn cùng vân tích, cửu hoàng, vân hà, đạm mặc trình hình tròn đem hai người vây quanh ở trung gian. Bọn họ không có rời đi, cứ như vậy đứng xa xa nhìn. Tránh ở chỗ tối cửu tiêu người đều đứng dậy, đi vào mấy người bên cạnh, ô phi trần Hô, vân thường ngươi quá không nghĩa khí. Về sau ngươi nếu là không cho ta làm một bản lớn đồ ăn, ta liền sẽ không tha thứ ngươi. Vân Thường nhìn về phía kia đen nghìn nghịt đám người, tầm mắt lại một lần bị nước mắt mơ hồ Thấu chương xong. Chương 755 đại kết cục, 24. Chương 755 đại kết cục, 24. Phương Đông nhan dơ tay đem trên mặt nàng nước mắt nhẹ nhàng lau lúc này yên tâm. Không, ta không yên tâm nhí tử. Vân Thường nhẹ giọng nói. Bất luận cái gì một người mất đi chính mình, tuy rằng sẽ thương tâm khổ sở, nhưng là còn sẽ hảo hảo sống sót, chính là nhi tử bất đồng, đã không có cha mẹ, chính là có lại nhiều người yêu thương, hắn nhân sinh luôn là khuyết thiếu quan trọng nhất bộ phận. Chúng ta đây lúc này đây nhất định phải thắng. Phương Đông Nhan nâng nàng gương mặt, quyến luyến không tham một hôn rừng ở nàng trên ngôi. Vân thường ôm cổ hắn, đáp lại hắn hôn, hai người ai cũng chưa nói cáo biệt lời nói, bởi vì bọn họ biết. Bọn họ sẽ cùng sinh cùng tử Rất xa địa phương Dựa theo phương đông nhàn phân phó chôn hảo Linh thạch đạm đài ngọc Nhìn ôm hôn hai người Một loại sinh ly tử biệt cảm giác nảy lên trong lòng Hắn bỗng nhiên minh bạch Vì sao vân thường sẽ lựa chọn phương đông mạch ly Người nam nhân này có thể không chút Do dự bồi nàng chịu chết Nói một chút đi Thường nhi ý tưởng là cái gì Phương đông Nhan ôm lấy nàng Mấy ngày này ta vẫn luôn suy nghĩ Ta đột phá hư không kính khi Là đem hết thể đều xem hư vô, có tức là vô, vô tức là có, lĩnh ngộ tới rồi này một tầng, đã đột phá hư không cảnh, cho nên đột phá mấu chốt ở cái này hư thượng. Cho nên ta cảm thấy về một cảnh trọng điểm ở cái này một chữ thượng, chúng ta đang điền, đặt tới hư không kính sau, vô luận là linh lực vẫn là ma lực hoa sen đều không hề tăng trưởng, như vậy cái này một có phải hay không đại biểu cho đem đại biểu cho tu vi hoa sen biến thành một, cũng chính là về một. Vân thường cái này ý tưởng đã sinh ra thật lâu, nhưng là nàng vẫn luôn chưa nói, đây chính là muốn mạo đại hiểm, lộng không hảo liền sẽ biến thành phế vật. Nghe xong nàng lời nói, Phương Đông Nhan ánh mắt sáng lên, thường nhi cũng là như thế này tưởng. Ngươi cũng là như thế này tưởng. Vân thường kinh hỉ nói. Ân. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Hiện giờ tình thế bắt buộc, vô luận tình kiếp tới hay không, chúng ta đều đã tới rồi không đường có thể đi nông nỗi, ma vương trở ra. Chúng ta ai đều không phải đối thủ của hắn, không bằng liều mạng, đua thắng, chúng ta liền hoàn toàn thắng. Vân Thường đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Thua, chúng ta liền dùng chính mình vì bọn họ đổi lấy một cái yên ổn sinh hoạt không gian. Phương Đông Nhan đem Vân Thường thật tốt nói ra tới. Vân Thường nhận ra, hắn vẫn luôn là nhất hiểu nàng người, không nói hắn cũng biết chính mình là nghĩ như thế nào. Quyết định của ngươi đâu? Vân Thường hỏi. Đương nhiên là liều mạng. Hắn dùng sức ôm Vân Thường. "Mạch Ly, gặp được ngươi là ta tam sinh chi hạnh." Vân Thường ở trong lòng ngực hắn nhẹ giọng nói. Cái này đã lâu xưng hô lại một lần từ miệng nàng nói ra, Phương Đông Nhan thân mình run lên, "Gặp được Thường Nhi là ta chi hạnh." Vân Thường đẩy ra hắn, cười đối hắn nói, "Chúng ta lại so một lần, xem ai trước thành công." Tiền đặt cược bất biến. Phương Đông Nhan tiếp lời. "Một lời đã định." Vân Thường xoay người trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Phương Đông Nhan thật sâu nhìn nàng một cái, thường nhi, ta sẽ không làm ngươi có việc, cũng khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống. Thời gian thật chặt, không đến ba ngày thời gian, thật là liều mạng Phương Đông Nhan thần thức chìm vào đan điền nội, nhìn kia tầng tầng lớp lớp hắc bạch luân phiên hoa sen tòa, lại nhìn nhìn kia bảy cây cây nhỏ, cắn hạ nha, cắn răng một cái dùng linh lực đem kia hoa sen tỏa phá hủy, tầng tầng cánh hoa tảng ra. Linh Anh từ hoa sen tòa thượng ngã xuống tới, kinh ngạc nhìn tản ra hoa sen cánh. Phương Đông Nhan cảm giác được chính mình trên người linh lực cùng ma lực đều ở tiêu tán. hắn chạy nhanh dùng linh lực cùng ma lực đồng thời quấn lấy những cái đó phiêu tán hoa sen cánh, tưởng đem bọn họ một lần nữa ngưng kết ở bên nhau, hình thành một đóa hoa sen cánh. Này một bước thực mấu chốt, thành công không thành công liền tại đây một bước. Mà cùng lúc đó, Vân Thường cũng làm cùng Phương Đông Nhan đồng dạng sự. Đương cái thứ nhất cánh hoa ngưng tụ thành khi, Phương Đông Nhan trong lòng buộc phát ra kinh hỷ, vân thường cũng đồng dạng, chính là theo linh lực cùng ma lực biến mất, muốn lại ngưng ra một mảnh hoa sen cánh liền rất khó khăn. Phương Đông Nhan trong lòng dùng mình, lúc này hắn minh bạch, phương pháp là đúng, nhưng là muốn thành công không quá khả năng, linh lực cùng ma lực đều không đủ. Lúc này vân thường đã mở mắt từ bỏ tiếp tục đột phá, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Phương Đông Nhan, nàng rốt cuộc minh bạch. Cái gọi là tỉnh kiếp là cái gì, lúc này, còn không phải là tỉnh kiếp sao. Về một cảnh yêu cầu lực lượng cường đại, mà nàng trong tay chỉ có một vẩy cá không gian, nàng cùng Phương Đông Nhan chỉ có thể có một cái dùng, mà nàng đã làm ra lựa chọn. Nguyện tới này một kiếp chính mình trung quy vẫn là tránh không khỏi đi. Cuối cùng nhìn mắt Phương Đông Nhan, nàng ý niệm vừa động, lấy ra vẩy cá không gian. Hai ngày trước, nàng đã biết cuối cùng mở ra vẩy cá không gian 13 cái hạt châu ở nơi nào. Vẫn luôn mang ở cổ tay của nàng thượng, chính là ô phi trần đưa cho nàng kia một chuỗi tay xuyến. Đó là hắn nương cho hắn, hắn đưa cho chính mình, nguyện tới đó chính là mở ra vẩy cá không gian cuối cùng tín vật. Tháo xuống tay xuyến, nàng xả chặt đứt dây thường, 13 cái hạt trâu tự động bay đến vẩy cá không gian thượng, rơi vào tương ứng viên khổng. Vẩy cá không gian ở chậm rãi mở ra, vân thường lợi dụng chính mình cuối cùng sức lực, ở chung quanh bày ra một cái cửu cấp phòng hộ tinh trận. Làm xong này hết thảy, nàng cười nhìn Phương Đông Nhan thân mình chậm rãi ngã xuống. Phương Đông Nhan nhận thấy được cái gì, rộng mở mở mắt, chính thấy Vân Thường ngã xuống đi, hắn tê tâm liệt phế liền phải nhào qua đi. Vân Thường thanh âm truyền đến, "Mạch Ly, ta không có việc gì, bất quá là lại biến thành phế vật mà thôi. Kiên trì đi xuống, ngươi thành công, liền có thể bảo hộ ta, không còn có người có thể khi dễ ta." Phương Đông Nhan dũng nhiên bảo vệ cho sắp tan đi linh lực cùng ma lực. Hắn minh bạch, vân thường đã làm ra hy sinh, nếu chính mình lúc này từ bỏ, hai người liền thật sự không có hy vọng. Một hàng huyết lệ chảy ra, ngoan hạ tâm tới nhắm mắt lại tiếp tục, lúc này, vẩy cá không gian lực lượng phát ra, tự động hoàn toàn đi vào phương đông nhan đan điển, Hắn ngưng tụ cánh hoa nhanh rất nhiều. Vân thường mang theo ý cười nhắm hai mắt lại, mạch ly, thực xin lỗi, ta kiên trì không được đâu. Vân thường bày ra cửu cấp phòng hộ tinh trận. Không ai có thể nhìn đến bên trong tình cảnh, nhưng là vân diễn bọn họ lại cảm giác được vân thường sinh mệnh ở trôi đi. Vân xuyên đã đã trở lại, mang theo tức phụ cùng nhau trở về, bọn họ lẫn nhau liếm nhau, đứng ở tại chỗ không có động, nếu đây là chủ nhân lựa chọn, bọn họ bồi là được. Ba ngày đi qua, hút ma trận chung ma vương thét dài một tiếng, hút ma trận phá, ma vương phẫn nộ hai tròng mắt tìm kiếm đem hắn vây khốn người, không tìm được. Hắn núp ních. Phương Đông Nhan làm người mai phục tinh thạch cùng nhau buộc phát ra quan mang, lại một lần đem hắn vây ở bên trong. Thần thú tộc lần này đã dựa theo đạm mặc giáo trận pháp bố trí hảo trận pháp, liền chờ ma vương lại một lần ra tới, hảo bắt đầu chiến đấu. Phương Đông Nhan lúc này đã ở cuối cùng thời điểm, hoa sen tòa hình thành. Lúc này đây, ma vương chỉ dùng một canh giờ thời gian liền phá khai rồi trận pháp, thần thú tộc nhân lập tức đón nhận đi, đạm đài ngọc cũng làm hảo chuẩn bị. Nhân tộc cường giả đã làm tốt chuẩn bị, một vòng một vòng đem ma vương vây quanh ở bên trong, bọn họ minh bạch, chỉ cần phương đông nhan cùng vân thường thành công, bọn họ liền được cứu rồi. Cho nên tuyệt đối không thể làm ma vương đi quấy rầy bọn họ. Chính là phẫn nộ đến cực hạn ma vương, thực lực đã không phải bọn họ có thể ngăn cản, thần thú tộc lần này tới đều là trong tộc thực lực mạnh nhất người, chính là mặc dù có đạo mặc giáo trận pháp, cũng từng bước từng bước bị ma vương tấu bay ra đi. Mà nhân loại cường giả càng là bất kham một đích ma vương cảm giác được phương đông nhan nơi đó cường đại lực lượng tồn tại. Đúng là hắn yêu cầu, hắn từng bước một hướng hắn nơi đó đi đến, trên đường trở ngại người của hắn cùng thú, đều bị hắn không. Chút nào cố sức phất khai. Mắt thấy hắn liền phải đến phòng hộ trận trước mặt, hắn tay đã giơ lên. Không được thương tổn ta cha mẹ. Một đạo thân ảnh nho nhỏ như rời cung mũi tên giống nhau bắn ra đi, tiểu nắm tay buôn ma vương ném tới. Tất cả mọi người ở tham gia chiến đấu, lưu lại tận trời cùng chìm nổi che chở tiểu cầm nhi, hai người phản ứng lại đây sau, chạy nhanh đuổi theo. Mọi người nhìn đến kia thân ảnh nho nhỏ, nho nhỏ, nhỏ nắm tay, tâm lập tức đều nhắc lên, xong rồi, đứa nhỏ này không sống nổi. Lúc này ai cũng không muốn vì gì như vậy tiểu nhân hải tử sẽ ngự không phi hành. Vân Dung Tê tâm liệt phế hô, cẩm nhi, mội muội đem nhi tử giao cho hắn. Chính là hắn cư nhiên không có bảo hộ hảo hắn, nguyên bản cho rằng có tận trời cùng chìm nổi thủ hắn, phía sau chính là hắn phi thuyền, sẽ không có nguy hiểm, chính là hắn cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ kích động như vậy lao ra đi à. Hắn thân mình nhoáng lên liền buôn cẩm nhi bay đi. cửu tiêu người cùng chỗ tối thủ cẩm nhi ly cung người, đều cái gì cũng bất chấp buôn hắn bay đi. Ma vương nhìn đến kia buôn hắn bay tới nho nhỏ thân ảnh cùng kia nho nhỏ nắm tay, tâm dùng mình. Hảo cường đại lực lượng, đang muốn né tránh, mới phát hiện kia hài tử tốc độ quá nhanh, một quyền nện ở hắn mắt phải thượng. A ma vương đau kêu một tiếng, huyết tương bay tán loạn, mắt phải khung thành một cái huyết lỗ thủng. Tiểu cẩm nhi thân mình lại bị chính mình lực độ cấp đánh bay đi ra ngoài, ma vương bạo nộ một quyền tạp hướng cẩm nhi. Chim nổi cùng tận trời, vân dung trước hết vọt tới cẩm nhi trước người, vân dung tiếp được cẩm nhi thân mình ôm vào trong ngực, quay người đi đem cẩm nhi hộ ở trước ngực. Tận trời cùng chìm nổi liên thủ tiếp được Ma Vương một quyền, hai người đồng dạng bị Ma Vương này một quyền đánh bay đi ra ngoài, Ma Vương lại một quyền lại rơi xuống, chỉ cần rơi xuống đi, Vân Dung cùng Cẩm Nhi liền sẽ bị tạp thành thịt vụn. Không kịp cửu tiêu người hòa ly cung nhân đều tê tâm liệt phế hô, không. Vân Dung lại một lần cảm giác được tử vong tới gần, hắn dùng hết toàn lực đem Tiểu Cẩm Nhi ném văng ra, Ngọc Tiễn tiếp được. Ngọc Tiễn nghe tiếng lập tức buôn Tiểu Cẩm Nhi bay đi. Cứu cứu. Bị ném văng ra tiểu Cẩm Nhi nhìn đến Vân Dung phải bị Ma Vương nắm tay tạp chúng khóc lớn lên. Đúng lúc này, như vậy cường đại Ma Vương cư nhiên bị người một chân đá bay đi ra ngoài. Mọi người hoan hô lên, Phương Đông Nhan, là Phương Đông Nhan ra tới, Thiên Linh đỉnh được cứu rồi. Tránh được một kiếp Vân Dung nhìn đến Phương Đông Nhan trong lòng ngực ôm một người, đúng là chính mình muội muội, hắn tâm lập tức trầm tới rồi đáy cốc. Phương Đông Nhan cũng không cần tay một chân tiếp theo một chân sống sờ sờ đem ma vương cấp dùng chân đá đã chết. Ma vương nhìn phương đông nhan, cái này hắn nỗ lực mấy vạn năm cũng chưa đạt tới cảnh giới, hắn đã tới, không cam lòng nhắm hai mắt lại. Phương đông nhan túi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi, nàng như thế nào ngu như vậy, mỗi lần đều là như thế này, đem sinh hy vọng để lại cho chính mình, liền không thể ích kỷ một hồi sao To như vậy chiến trường, như vậy nhiều người, lúc này lại lặng ngắt như tờ. Ánh mắt đều dừng ở trong lòng ngực hắn nhân nhi trên người. Vân Dung Đờ đẫn đi đến hắn trước mặt, thường nhi làm sao vậy? Nàng đem vẩy cá không gian cho ta. Phương Đông Nhan Thanh Âm nhẹ phảng phất một trận gió là có thể thổi tan, nhưng là tất cả mọi người nghe được. Bọn họ tâm đều trầm xuống, cái này kinh diễm bọn họ hai đời nữ tử chẳng lẽ lại một lần rời đi sao. Tiểu Cẩm Nhi từ ngọc Tiễn trong lòng ngực tránh thoát, bay lại đây, cẩn thận hỏi, cha, mẫu thân là mệt mỏi. Ngủ rồi sao? Phương Đông nhan nhìn Nhi tử, ôn nu nói, đúng vậy, người mẫu thân mệt mỏi ngủ rồi. Ta liền biết mẫu thân là mệt muốn chết rồi, ca, chúng ta đem cái này đại phôi đản tiêu hủy, mẫu thân thích nhất đem người xấu đốt thành cho. Phương Đông cẩm đối cùng hắn cùng nhau bay qua tới tận trời nói, hảo, ca hai xoay người đi đến ma vương bên người, sau đó ngươi xem ta ta xem ngươi, chăm miệng một lời nói, không có hỏa. Phương đông nhan tay vừa động, qua đen ngọn lửa liền đem ma vương thi thể cắn bướt Tử thu ô ô khóc lên, Ngọc Tiễn bất đắc dĩ nói, thường nhi muội muội còn sống. Tồn tại. Tử thu ngẩn ra. Ngươi không nhìn thấy vân diễn bọn họ còn đều hảo hảo sao. Bọn họ chính là linh hồn khế ước, cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử. Ngọc Tiễn nhắc nhở nói. Nghe được Ngọc Tiễn thanh âm, tất cả mọi người phát hiện, vân thường linh sủng đều đi theo phương đông nhan phía sau. Phương Đông Nhan không thấy những người khác, ôm vân thường chậm rãi rời đi, bên cạnh đi theo hai cái nhi tử, một đại bang linh sủng. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh, cửu tiêu người, ly cung người đều chạy nhanh theo đi lên. Mọi người đều ngốc, hắn liền như vậy đi rồi. Chẳng lẽ Tây vực địa bản hắn không cần? Đạm Đai ngọc nhìn Phương Đông Nhan kia thẳng tắp thân ảnh, trong lòng cuối cùng một chút rồi dám cũng buông xuống, hắn vẫn luôn đều biết, vào nàng tâm nam nhân là may mắn nhất. Phương Đông Mạch Ly không thể nghi ngờ là cái kia may mắn người, chính là này may mắn là hắn dùng sinh mệnh, trung thành cùng vô tận sủng ái đổi lấy. Thiên linh đỉnh khôi phục bình tĩnh, Tây vực Thảo Nguyên lại náo nhiệt lên, bởi vì cái kia tiên đoán nhật tử muốn tới. Thảo Nguyên chỗ sâu trong, cựu tiêu đảo an tính tọa lạc ở chỗ này. Trên đảo thực náo nhiệt, Phương Đông cẩm cùng ngọc cùng hai cái tiểu gia hỏa ở trên đảo bay tới bay lui, trong chốc lát rừng ở chín sắc gương trên người, một hồi rừng ở cung điện thượng. Cẩm nhi, ngươi nương đâu? Thử thu cầm mới vừa làm tốt ngọc ra gà hỏi. Cùng cha ta ở tu luyện. Cẩm nhi nói. Thử thu nghe vậy bật cười, hào đi, vẫn là lấy về đi nhật đi. Hương khuê ấm trong lều, vân thường xin khoan dung nói, từ bỏ. Không được, thường nhi hiện tại mới khôi phục đến vương giai, quá yếu. Phương đông nhan không thuận theo không vương tha nói. Nhược liên nhược điểm bái, có ngươi ở cũng không ai có thể khi dễ ta. Vân thường đôi tay vô lực đẩy hắn, muốn hay không cả ngày đem nàng lớn ở trên giường A. Thường nhi chính là còn thiếu một đống lớn nợ đâu, thần hầu tộc nhân chính là còn chờ ngươi luyện chế con rối thân thể đâu, như vậy tu luyện thường nhi nhất dùng ít sức. Nói nữa, đánh đố thường nhi chính là thua, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Phương Đông nhan hống dưới thân nhân nhi. Đúng rồi, có phải hay không muốn tới tiên đoán nhật tử? Vân thường đột nhiên hỏi nói, quan chúng ta chuyện gì? Ta lại không nghĩ đương cái gì Hoàng. Phương Đông Nhan hôn lại rơi xuống. Ta muốn biết ai là Hoàng A, ta muốn đi xem. Vân Thường Chu lên miệng nói. Phương Đông Nhan nhìn nàng Chu lên cái miệng nhỏ, vô pháp cự tuyệt, lại một lần, ta liền mang Thường Nhi đi xem. Xuân Ý tái khởi, nhụ tình vô hạ. Ngày nay, Tây vực thảo nguyên trên đầy, nguyên nhân rất đơn giản, tiên đoán nhật tử tới rồi. Có chút người là nghĩ kia nói long vận không chuẩn sẽ nền ở chính mình trên người đâu, đại đa số người là có tự mình hiểu lấy, chỉ là không nghĩ bỏ lỡ như vậy rầm rộ, liền tưởng tận mắt nhìn thấy thiên linh đỉnh cái thứ nhất hoàng ra đời, như vậy thời khắc về sau có thể cùng hậu bối thổi phồng cả đời. Bởi vì lúc ấy vân thường đoán trước thời gian thực chuẩn xác, liền canh giờ đều có, canh giờ còn chưa tới, người liền đều tụ tới. Vân thường là bị người nào đó ôm tới, Nàng lười nhác nằm ở phương đông nhan trong lòng ngực, nhìn tình vạn giảm không mây không trùng, lẩm bẩm nói, sẽ không lại có cái gì biến hóa đi. Có biến hóa cũng không cho ngươi vận dụng linh lực, ngươi hiện tại thân thể thực suy yếu, tu vi cũng không cho phép ngươi vận dụng thần chắc. Phương đông nhan thực quyết đoán cắt đứt nàng ảo tưởng. Nhân gian nơi đó hư nhược rồi. Vân thường vô ngữ chừng hắn một cái. Lúc ấy chính mình đều cho rằng muốn chết. Chính là liền ở lâm vào hôn mê khi nghe được ma linh tức muốn hộp máu thanh âm, ngươi cái này xuẩn chủ nhân, khi ta là bài trí a Sau đó vô tận linh lực cùng ma lực chuyển vào vân thường trong thân thể, rách nát hoa sen cánh từng mảnh từng mảnh phiêu phù ở nàng đan điền không ngừng cũng không tiêu tan. Sau lại nàng tỉnh lúc sau nghe ma linh nói mới biết được, chính mình đột phá hư không cảnh sau liền có thể cùng ma linh xài chung ma linh trong không gian linh khí cùng ma khí. Đương nhiên phía trước nàng cũng có thể dùng, nhưng là yêu cầu hấp thu vì chính mình linh lực, hiện tại nàng có thể trực tiếp sử dụng. Bất quá, ma linh hiện tại đem linh lực cùng ma lực đều dùng ở bảo vệ nàng hoa sen cánh thượng, muốn đem hoa sen cánh ngưng tụ thành một đóa hoa sen liền phải nàng một lần nữa tu luyện, sau đó từng mảnh ngưng kết lên, chờ tu vi lại một lần đạt tới hư không kính lúc sau, nàng liền có thể đem hoa sen ngưng tụ thành một đóa bước vào về một cảnh. cho nên vân thường căn bản không giả nhược, hiện tại không có sức lực là hắn lôi kéo nàng mỗi ngày tu luyện dẫn tới thường nhi hiện tại có thể đi đường phương đông nhan nhướng mày nói vân thường tức khắc héo hảo đi ta suy yếu phương đông nhan thực hiện được cười cha nương mây tía màu tím vân Quấn lấy vân dung cùng nhau đuổi theo phương đông cầm hô vân thường lập tức quay đầu nhìn lại mây tía từ chân trời lan tràn mà đến Một lát công phu liền che kín toàn bộ không trung Canh giờ vừa vặn tốt. Vân thường từ phương đông nhàn trong lòng ngược ngồi dậy, nói thầm nói. Lúc này, nàng trong đầu truyền đến một đạo thanh âm, vừa vặn tốt còn không chạy nhanh đem cung điện lấy ra tới. Vân thường ngẩn ra, thanh âm này là của ai? Nàng ánh mắt sáng ngời, hiểu rõ, dùng thân thức cùng hắn câu thông nói, ngươi là thiên đạo. ân Thiên đạo lên tiếng. Đem ta hố thảm như vậy, ngươi ra tới. ta bảo đảm không đánh chết ngươi vân thường nghiến răng nghiến lợi nói nay có thể hoán ta sao muốn đạt tới về một cảnh liền phải trải qua phi người thai nạn thiên đạo không có tự tin nói ừ cung điện là ta dựa vào cái gì lấy ra đi vân thường bất mãn nói thiên linh đỉnh cái thứ nhất hoàng đế tử ngươi quyết định còn không được sao thiên đạo thỏa hiệp nói ta ngẫm lại a vân thường mua cái nút nói đừng nghĩ bỏ lỡ canh giờ liền phải lại chờ ngàn năm lúc sau. Thiên đạo vội vàng nói, Vân Thường nhưng không tưởng bỏ lỡ đi, ý niệm vừa động, luyện chế cung điện liền từ trong không gian bay ra, dừng ở Thảo Nguyên Thượng. Đám người tức khắc kích động, tiên đoán là thật sự à, đều ngự không dựng lên muốn bay lên đi, đặc biệt là những cái đó muốn đương hoàng đế người. Chính là không ai có thể đi lên, lúc này mây tía trung kim quang đã ẩn ẩn có thể thấy được. Vân Thường hỏi Phương Đông Nhăn nói, ngươi thật sự không nghĩ đương hoàng đế, Không nghĩ, ta không có thời gian kia quản người khác. Nói còn ở nàng khỏe môi rơi xuống một hôn. Vân Thường lại nhìn về phía Nhi Tử, Nhi Tử, muốn làm hoàng đế không? Phương Đông cẩm lắc đầu nói, không nghĩ, ta muốn đi theo cha mẹ tới kiến thức càng quảng thế giới. Nhi Tử cũng không nghĩ đương hoàng đế, Vân Thường nhíu mày, xem ra chỉ có thể ủy khuất nhà mình ca ca, rốt cuộc nàng bên cạnh không có những người khác có thể lựa chọn. Phương Đông Nhan nhìn mắt nàng liền minh bạch nàng ý tứ, một chân đem vân dung đạp đi ra ngoài, vân dung kinh hô một tiếng, phi dừng ở cung điện phía trên, lúc này kim long từ trên trời giáng xuống, dừng ở vân dung trên người, sau đó hoàn toàn đi vào thân thể hắn. Trên người hắn hơi thở tức khắc thay đổi, có long vận nhập thể, cái loại này bẽ nghệ đế vương khí thế tự nhiên mà vậy toát ra tới. K, đừng quên đem cung điện nhận chủ a. Vân Thưởng truyền âm cấp nhà mình ca ca sau liền chạy nhanh đối phương Đông Nhan nói, chạy nhanh đi. Tiểu Cẩm Nhi kỳ quái hỏi, mẫu thân, chúng ta đi chỗ nào? Đi chỗ nào đều được, tóm lại không thể lưu lại nơi này, sợ hãi bị ngươi cứu cứu cấp xé nát. Vân Thưởng vô vô chính mình trái tim nhỏ nói. Phương Đông Nhan buồn cười nhìn trong lòng ngực bởi vì tính kế đại cứu ca có tật giật mình người, là nên đi ra ngoài trốn trốn, mang theo thê nhi rời đi thiên linh đỉnh, ân. Đi về trước nhìn xem ra ra cùng tiểu thúc đi. Hứa độc khâu ngàn khó vạn hiểm đi tới tây vực thảo nguyên, không tìm được vân thường, khổ một khuôn mặt, trong lòng ở hò hét, tiểu hữu, ngươi ở nơi nào. Sinh mệnh, có một loại ái là lẳng lặng chờ đợi, còn có một loại ái là không rời không bỏ. Vô luận kia một loại ái, yêu đến thâm trầm khi đều sẽ như nùng liệt rượu, như si như say. Vừa mở mắt liền có thể nhìn đến, xuân về hoa nở. Một cái cười liền tâm ý tương thông, cả đời thân thuộc làm bạn vướng bận ái không nói gì tình không tiếng đậu cảm động thanh tiền năm tháng ấm biển cả cười thương sinh toàn văn xong thân nhóm tuyệt phẩm phế tài tà tôn lịch thiên cuồng phi kết thúc cảm tạ nói ánh mặt trời mỗi lần đều nói nhưng là còn muốn cảm ơn một đường truy văn rốt cuộc duy trì chính bản đặt mua thân nhóm vì không làm thất vọng các ngươi hoa ra mỗi một phân tiền ánh mặt trời đã đem hết toàn lực tân văn minh bầu trời truyền ngày mai ánh mặt trời muốn ngủ cái lời rác cho nên tân văn tại hạ ngọ thượng truyền, hy vọng thân nhóm tiếp tục duy trì. hòa ngoạ. tấu chương xong. chương 756 phiên ngoại 1. chương 756 phiên ngoại 1. thiên linh đỉnh trong hoàng cung, vân dung ngồi ở ngự án sau, nhữ lại mi nhìn mặt trên thật dậy một chồng tấu chương. ấn lam thanh ngồi ở một bên thích dí uống trà, dung rất là đồng tình ánh mắt nhìn hắn. nha đầu thúi chờ ngươi trở về. Vân Dung hảo nửa ngày nghẹn ra này một câu tới. Ấn Lam Thanh nhịn không được phun ra một miệng trà tới. Huynh đệ, những lời này ngươi đã nhắc mãi đã hơn một năm, có thể hay không đổi cái tàn nhẫn điểm. Nàng là ta muội. Vân Dung chừng hắn một cái, ta muội có thể sử dụng tàn nhẫn điểm nói nói sao, hắn bỏ được sao, liền tính muội muội đem hắn hố thành như vậy hắn cũng liên tiếp ca. Ấn Lam Thanh nhúng núm vai, hảo đi. May mắn lúc ấy Tiểu Cẩm Nhi kêu ta đi ta có việc vãn đi trong chốc lát, chờ ta đi khi, vừa lúc nhìn đến ngươi bay lên cung điện, nếu không bị hố tuyệt đối là ta. Vân Dung một nghẹn, hắn đó là bay lên đi sao, là bị phương đông nhan cái kia lòng dạ hiểm độc cấp đá đi lên, hắn dám đá hắn đại cứu tử, còn mang theo tức phụ hài tử chạy, có loại ngươi cũng đừng trở về. Ai, trở về hắn cũng không làm gì được hắn, nhân ra đã là về một cảnh cứng giả. thiên linh đỉnh đệ nhất nhân. Như vậy tưởng tượng, hắn lại buồn bực. Ngươi tới phê duyệt tấu trương. Vân Dung đứng lên đối ấn Lam Thanh nói, làm ngươi đã ý. Ta lại không phải hoàng thượng phê cái gì tấu trương. Ấn Lam Thanh lập tức xua xua tay. Chúng ta là huynh đệ không? Vân Dung hỏi. Đương nhân A, sinh tử không bỏ A. Ấn Lam Thanh không chút do dự nói. Là huynh đệ liền phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Vân Dung vung tay háo liền đi ra ngoài. Ai, ngươi đây là cùng đương sao? Ngươi đây là áp bức huynh đệ. Ấn Lam Thanh nhìn mắt kiêng ngự án thượng thật dậy một chồng tấu trương, tức khắc cảm giác không hảo. Người khác làm ta áp bức ta còn không hiếm lạ đâu. Vân Dung trong lòng cuối cùng thống khoái chút. Ấn Lam Thanh tức khắc vô ngữ, cảm tình ta còn muốn cảm động đến rơi nước mắt bị áp bức. Bằng không vì cái gì như vậy nhiều người tễ phá đầu muốn đương hoàng thượng. Vân Dung dứt lời liền phải bước ra đại điện môn. "Cứu cứu!" Một tiếng quen thuộc thanh âm vang lên. Vân Dung nâng lên chân lại rơi xuống, xoay người đối ấn Lam Thanh nói, "Ngươi nghe được tiểu Cẩm Nhi thanh âm sao?" Ấn Lam Thanh thân hình chợt lóe đi vào Vân Dung bên cạnh, "Nghe được, nghe được tiểu Cẩm Nhi kêu cứu cứu." "Không phải ta ảo giác." Vân Dung không tin nói, "Tuyệt đối không phải." Ấn Lam Thanh lời nói rơi xuống, hai người cùng nhau bán ra đại điện môn. Liền nhìn đến không trung bay tới một đạo thân ảnh màu đỏ. Cứu cứu, ta đã trở về, ngươi tưởng không tưởng ta. Phương Đông Cẩm triển khai hai tay đầy mặt tươi cười buôn Vân Dung đánh tới. Vân Dung rỗi khai tay tiếp được hắn, cười nhìn ôm hắn thân mật không đủ nhân nhi, tiểu tử, trường, cao không ít, trọng. Phương Đông Cẩm tiểu đại nhân thở dài, không có biện pháp, mãi mãi làm người đổi dạng cho ta làm tốt ăn, thái gia gia còn muốn xem ta ăn, lại không trở lại. Cẩm nhi khẳng định béo cứu cứu nhận không ra. Ngươi tiểu tử này, đây là khoe ra đâu? Vân Dung xoa bóp hắn khuôn mặt. Lam Thanh cứu cứu, chúng ta còn đi nhìn nhà ngươi tiểu cứu cứu cùng tiểu gì, mẫu thân còn giúp bọn họ tẩy kinh phạt thủy. Phương Đông cẩm nhìn ấn Lam Thanh nghiêm trang nói. Ấn Lam Thanh trong lòng nóng lên, Vân Thường luôn là tưởng như vậy chú đáo. Trời cao hứng. Ấn Lam Thanh cũng xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Không ngọc nhi. Cẩm nhi vẫn luôn đều thực chăm chỉ tu luyện. Phương Đông Cẩm lắc đầu. Ngươi có như vậy ngoan. Vân Dung buồn cười nói. Phương Đông Cẩm quay đầu lại nhìn thoáng qua, không nhìn thấy nhà mình cha mẹ. Ghé vào Vân Dung bên thai nhỏ giọng nói, đương nhiên sẽ không. Ta thường xuyên vụng trộm chạy ra ngoài chơi nhi, mỗi lần đều bị cha cấp chảo trở về. Cha ngươi không tấu ngươi. Vân Dung buồn cười nói. Ta lúc sinh ra cha nói qua sẽ không đánh ta, đương nhiên sẽ không tấu ta. Phương Đông Cẩm thở dài. Vậy ngươi còn than cái gì khí A? Ấn Lam Thanh tò mò hỏi. Chính là cha làm đạm mặc thúc thúc đánh ta mông A. Tuy rằng mỗi lần đạm mặc thúc thúc đều là làm làm bộ dáng, kia cũng hảo mất mặt. Phương Đông Cẩm che lại khuôn mặt nhỏ nói. Vân Dung cùng Ấn Lam Thanh nghe vậy tức khắc cười ha hả Ngươi nương đâu? Đây là làm chuyện xấu không dám tới thấy cứu cứu. Vân Dung nhìn nửa ngày cũng không thấy được nhà mình muội tử bóng dáng. Có cha ta ở ta nương ai đều không sợ, nương ngủ rồi, cha ôm nàng ở phía sau chậm rãi đi đâu. Phương Đông cẩm phiết phiết cái miệng nhỏ. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh cùng nhau chịu chịu khoe miệng, bọn họ là trực tiếp tới rồi hoàng cung cửa đi, có như vậy vây sao, một đoạn này lộ còn muốn ôm ngủ. Hai người đang nghĩ người tới, liền thấy một đạo thân ảnh màu đỏ cẩn thận ôm một người chậm rãi đi tới. Mặt sau đi theo bình tĩnh cửu tiêu. Thật đúng là ngủ rồi. đang ngủ ngon lành vân thường bỗng nhiên một cái giật mình tỉnh lại như thế nào cảm giác có như vậy nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình như thế nào tỉnh phương đông nhan túi lầu hỏi tới rồi vân thường hỏi ân vừa đến phương đông nhan buồn cười nói ta liền nói sao phương đông trong chốc lát ngươi có thể muốn hộ hảo ta vạn nhất ca sinh khí tấu ta làm sao bây giờ vân thường bắt lấy hắn và tao đáng thương hề hề nói Phương Đông Nhan khỏe miệng vừa kéo, nhắc nhở nàng nói, thường nhi, ngươi đã là về một cảnh. Vân thường đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, ca đánh ta cũng không thể đánh trả, tu vi lại chiều cao cái gì dùng. Ngươi có thể trốn. Phương Đông Nhan hết trô nói rồi, này một năm tới, thường nhi chỉ số thông minh liền không online. Hắn biết, là bởi vì hết thể trần ai lạc định, nàng trong lòng không còn có lo lắng sự, cho nên liền lười đến tự hỏi. Đúng vậy. Vân Thường ánh mắt sáng lên, ngươi còn muốn tránh. Vân Dung ôm Phương Đông cẩm đi tới nói, ha ha, ca ca, ngươi xem. Vân Thường vừa thấy đến Vân Dung, lập tức chỉ số thông minh trở về, chỉ vào chính mình đã nhô lên bụng nói. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh lúc này mới nhìn đến nàng bụng đã phồng lên, ngươi có thai. Vân Thường vớt bụng nói, đúng vậy, năm tháng, này một cái, nhưng không có cẩm nhi ngoan, nhưng lăn lộn người. Vân Thường hoài nhi từ khi. Đó là một chút phản ứng cũng không có, nếu không phải từ từ phồng lên bụng căn bản là không giống người mang thai. Chính là cái này thật không phải giống nhau có thể lăn lộn A làm nàng đem thai phụ chua ngọt đắng cay đều nên biến. Này không, mới ngừng nghỉ điểm, bọn họ liền chạy nhanh đã trở lại. hai tử sinh ở thiên linh đỉnh cùng sinh ở tứ phương đại lục nhưng không giống nhau. Phương Đông lão ra tử tuy rằng không bỏ được bọn họ rời đi, nhưng là hai người bảo đảm. Sinh xong hải tử sẽ mang hải tử trở về cho hắn xem. Nguyên bản tưởng đem bọn họ đều kế đó thiên linh đỉnh, nghĩ đến tu vi trinh lệch, lo lắng bọn họ tới lúc sau chịu đả kích, đối tăng lên tu vi không tốt, liền từ bỏ. Vân thường ý bảo phương đông nhan đem nàng vông xuống, đứng trên mặt đất, bụng sông ra càng rõ ràng. Ca, cha cùng nương đâu. Đã hơn một năm không đã trở lại, Vân thường rất muốn bọn họ. Hừ, các ngươi cùng ước hảo dường như, ngươi chạy, Cha mẹ đem tím tiên sơn người mang đến ném cho ta, nói thay ta đi xem thiên linh đỉnh nơi nào yêu cầu cải tiến. Ngày hôm qua cha mẹ vừa trở về, hôm nay các ngươi liền đã trở lại, nói không phải ước hảo ta đều không tin. Vân Dung hoán niệm nói. Vân Thường nghe xong lúc sau, phun ra hạ đầu lưỡi. Đừng đứng ở nơi này, chạy nhanh đi tẩm cung nghỉ ngơi đi. Vân Dung ôm tiểu cẩm nhi đối Vân Thường nói, nhìn nàng bụng hắn liền đau lòng. Phương Đông Nhan nắm tay nàng. Đoàn người hướng hậu cung đi đến. Ca, ngươi cưới vợ không? Vân Thường đỗng nhiên nghĩ đến, ca ca đã là thiên linh đình hoàng, tổng phải có cái hoàng hậu đi. Đình, ta đã bị buộc thượng vị trí này, tổng không thể còn phải bị buộc cưới vợ, tức phụ nhất định phải ta chính mình tìm, ta thích mới được. Vân Dung chạy nhanh ngăn lại Vân Thường phía dưới nói. Cha mẹ sốt ruột. Nhìn đến Vân Dung phản ứng Vân Thường liền minh bạch. Ngươi nhìn xem. ngươi mội mội hải tử lập tức đều 6 tuổi người cái này đường ca liền tức phụ còn không có cưới thượng đâu mất mặt không vân dung học nhà mình nương ngữ khi nói vân thường tức khắc ôm bụng cười rộ lên là mẫu thân phong cách kia ca chạy nhanh nỗ lực a nỗ lực như thế nào nỗ lực các ngươi đem này cục diện rối dám giao cho ta nơi nào đều đi không được thượng chỗ nào tìm tức phụ đi vân dung tưởng tượng đến việc này trong lòng oán niệm liền càng sâu tuyển tú a vân Thường buột miệng tốt ra siêu chủ ý vân dung trắng nàng liếc mắt một cái ấn lam thanh ha ha cười nói các triều thần đã để qua rất nhiều lần tuyển tú sự thậm chí liền khuê tú danh sách đều nghĩ hảo ta mới nhớ tới trong ngự thư phòng tấu trương còn không có phê song ngươi đi phê chúng ta chờ ngươi ăn cơm chiều vân dung nhìn mắt ấn lam thanh ngữ khí sâu kín nói làm ngươi vui sướng khi người gặp họa A ấn Lam Thanh tức khắc cảm thấy chính mình miệng quá thiếu nhi. Tiểu cầm Nhi, ngươi bồi Lam Thanh cứu cứu đi như thế nào? ấn Lam Thanh ngữ khí rất là ôn nhu nói, đừng đánh ta chủ ý, ta sẽ không đương Hoàng Đế. Phương Đông cẩm cái miệng nhỏ một phiết, rất là khinh bỉ. Như vậy ấu chỉ siết dùng ở trên người hắn, không dùng được. ấn Lam Thanh lú oán nhìn về phía Vân Thường, Vân Thường lập tức nói, nếu không làm ta ca đem ngôi vị Hoàng Đế truyền cho Lam Thanh ca ca. Không cần. Ta đi hỗ trợ, lập tức liền đi. Ấn lam thanh xoay người liền chạy, hắn mới không cần đương cái gì hoàng đế đâu. Bị bên ngoài người đoạt phá đầu ngôi vị hoàng đế, nơi này người cư nhiên không ai hiếm lạ. Vân tử thư phu thê nhìn thấy vân thường một nhà rất là vui vẻ, đặc biệt là liêu tâm âm, liêu gia đã giải thoát rồi, nàng tâm bệnh đi, hiện tại chỉ còn lại có hạnh phúc cùng vui vẻ. Bởi vì mang thai, vân thường không thể luyện chế con rối thân thể. cho nên thần hầu tộc sự liền đành phải lại sau này đầy đầy, một nhà ba người liền ở trong hoàng cung ở lại, Vân Dung cuối cùng tâm tình hào chút, ít nhất người một nhà ở bên nhau. Tử thu cùng Ngọc Tiễn mang theo Ngọc cùng tới xem Vân Thường, Vân Thường rời đi sau, mang đi tận trời nhưng là không đem cửu tiêu đảo không mang đi, hiện giờ tận trời có thể cùng cửu tiêu đảo tách ra, nhưng là vô luận hắn ở nơi đó, cửu tiêu đảo sự hắn đều giành mạch Lam tâm nghĩa cùng An Ngưng Hương trực tiếp lại đây hầu hạ Vân Thường, nửa tháng cùng Úc Thanh Vũ đều ở Cửu Tiêu đảo Bế Quan, Ngọc Lạc cùng Hinh Nương tìm được Cúc Thanh Vũ sau liền lưu tại Cửu Tiêu trên đảo tiếp tục đi theo hắn. Mấy ngày kế tiếp, Ô Phi Trần Hòa Điền Linh Nhi, Vệ Vân Trúc cùng Dương Thu Yên Luyện Tu Cẩn cùng Nhật Lan, đều một đôi đối tới xem Vân Thường. Vân Thường cảm thấy, hiện giờ hết thể yên ổn xuống dưới, Cửu Tiêu đảo cũng nên làm hỷ sự, làm tử thu đi an bài. Còn có hay không thành đôi, có lời nói làm cho bọn họ ở cùng một ngày thành thân, cựu tiêu đảo tức khắc náo nhiệt lên. Hứa độc khâu từ Vân Thường đi rồi liền vẫn luôn ở tại cựu tiêu trên đảo, nghe nói hắn đã trở lại, đuổi tới Hoàng Cung, đem chính mình nước đắng đều cấp Vân Thường nói một lần. Vân Thường buồn cười nhìn cùng tiểu hải tử giống nhau hứa độc khâu, nói cho hắn, chính mình đi nhìn hắn bách hoa sơn, hết thể như cũ, đều hảo hảo đâu. Chờ hắn đột phá hư không kính cùng nhau hoàn hồn ma đại lục đi đi dạo. Tất cả mọi người thật cao hứng, tiểu đại nhân Phương Đông Cẩm lại mỗi ngày chỉ làm một chuyện chính là nhìn chằm chằm hắn mâu thân bụng, liền ngọc cùng tìm hắn ngoạn nhi đều luyến tiếp rời đi. Thấu chương xong Chương 757 phiên ngoại, nhị. Chương 757 phiên ngoại, nhị. Vân Thường rất tò mò, Phương Đông Nhan cũng rất tò mò, chính là đi thần đàn phong, Phương Đông Cẩm đều một tức cũng không rời đi theo Vân Thường. lịch chín hỏi Phương Đông Cẩm cũng không nói. Hai vợ chồng thấy thế cũng không hề hỏi, cho rằng nhi tử là chờ mong đệ đệ, muội muội sinh ra, dù sao lại có hai tháng, trong bụng bảo bối liền phải sinh ra, đến lúc đó hắn tổng sẽ không lại nhìn chằm chằm chính mình bụng nhìn. Tử thu chuẩn bị lâu ngày, cửu tiêu đảo hôn lễ rốt cuộc cử hành, ngày này tổng cộng có chín đối thành thân tử thu tưởng thực chú đáo, từ tân phòng đến hôn lễ, đến yến hội Cửu tiêu đảo lần đầu tiên như vậy vui mừng. Vân Thường càng là cấp chín đối phu thê đưa lên tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Làm ở mỹ một ngày, Vân Thường mệt mỏi, sẽ nghỉ ngơi ở cửu tiêu đảo, ở cửu tiêu trên đảo ở mấy ngày sau, lại trở về Hoàng Cung. Hai tháng sau, hai tử rốt cuộc sinh ra, Vân Tử Thư phu thê nhạc không khép miệng được, một người ôm một cái, bởi vì Vân Thường sinh một đôi long phượng thai. Vân Thường hôn hôn trầm trầm đã ngủ, cũng không biết hai đứa nhỏ cái kia bướng bỉnh. lan lộn nàng tinh bị lực tẫn mới sinh hạ tới một chút cũng không có tiểu cẩm nhi lúc sinh ra ngoan quả nhiên hai tử sinh hạ tới sau tiểu cẩm nhi ánh mắt rời đi mỗi ngày canh dự ở đệ đệ muội mội nôi biên nhìn xem cái này nhìn xem cái kia ai thấy đều khích lệ tiểu cẩm nhi thực sự có đương ca ca dạng chính là tiểu cẩm nhi đều không để ý tới đảo mắt long phượng thai trăng tròn trong hoàng cung náo nhiệt chuẩn bị tiệc đầy tháng an nương hương vội vã chạy tới nói Không hảo, tiểu công tử cùng tiểu thư không thấy. Vừa mới tắm gội thay quần áo xong, chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí vân thường chân mềm nũng, thiếu chút nữa té ngã. Phương Đông Nhan dơ tay ôm lấy nàng, bình tĩnh hỏi, cẩm nhi đâu? An ngưng hương lắc đầu, không nhìn thấy. Đi tìm. Phương Đông Nhan phượng mâu xem xét mắt bên ngoài. Toàn bộ hoàng cung đều tìm khắp, cũng không tìm được tam tiểu chỉ thân ảnh. Cuối cùng ở phương Đông cẩm phòng nhìn đến một cái tờ giấy. mặt trên viết cha mẹ ta mang theo đệ đệ muội muội đi chụt du các giới mọi người nhìn đến này trương tờ giấy đều sợ ngây người 6 tuổi hoa hoa mang theo hai cái mới vừa trăng tròn hoa hoa đi chụt du các giới quả nhiên toàn gia yêu nghiệt liền không thể bình thường lý giải vân thường lúc này chân là thật sự mềm như thế nào cũng không đứng được làm liệt phương đông nhan trong lòng ngực nhi tử bản lĩnh nàng là biết đến hiện tại thật là không có gì địa phương là hắn đi không được Chính là hắn có biết hay không, đệ đệ muội mội mới trăng tròn, ăn uống tiêu tiểu hắn thật sự có thể thu phục Đừng nóng nổi chìm nổi đi theo đâu, ta có thể tìm được bọn họ. Phương Đông Nhan an ủi Vân Thường nói. Chúng ta hiện tại liền đi tìm bọn họ. Vân Thường lập tức lôi kéo Phương Đông Nhan và Tào nói. Hảo. Phương Đông Nhan ứng tiếng nói, thường nhi ở trong phòng nghẹn một tháng, vừa lúc mang theo nàng đi ra ngoài đi dạo cũng hảo. Vì thế... tỉ mỉ chuẩn bị tiệc đầy tháng hủy bỏ, phương đông nhan liên hệ chìm nổi, mang theo vân thường đuổi theo qua đi. Đuổi theo bọn họ khi, vợ chồng hai người liền nhìn đến, nhà mình đại nhi tử, mặt sau có một cái, phía trước ôm một cái, chìm nổi đi theo bên cạnh hắn, muốn hỗ trợ, phương đông cẩm không cần, biên đi còn biên cùng đệ đệ mội mội nói chuyện. Các người muốn ngoan nga, bên ngoài hảo chơi cực kỳ, ca ca mang các ngươi đều chơi biến lại trở về. Nghe được hắn nói, hai vợ chồng vâu ngữ liếc nhau quyết định không hiện thân cứ như vậy đi theo xem hắn như thế nào mang đệ đệ muội muội bất quá vẫn là cấp trong nhà người ôm bình an nói người tìm được rồi còn chưa tới buổi trưa hai cái tiểu gia hỏa liền đói tỉnh hoa hoa khóc lên tiểu cẩm nhi như mày tìm cái địa phương dừng lại tay nhỏ nhất chiêu hai cái nôi liền xuất hiện ở trước mặt hắn đem đệ đệ muội muội bỏ vào nôi làm chìm nổi nhìn hắn lại lấy ra nồi chén gáo buồn. Bắt đầu nấu cháo bột. Các ngươi không nên gấp gáp nga, ca ca khi còn nhỏ cha mẹ liền cấp ca ca nấu cháo bột uống. Này một tháng, ca ca chính là đi theo cha phía sau xem thực minh bạch, ca ca cho các ngươi nấu cháo bột uống. Tiểu Cẩm Nhi thực tự tin nói. Chính là, đương hắn nhìn một nồi đen tuyên đồ vật, xinh đẹp tiểu mày nhăn lại, này phúc biểu tình cùng phương đông nhan không vui khi cực kỳ giống. Vân thường là thật lo lắng. Đại nhi tử đem này đèn tuyển đồ vật đút cho tiểu nhi tử cùng nữ nhi ăn à, kia chính là sẽ ăn hư. Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng, đừng lo lắng, chúng ta nhi tử thông minh đâu. Tiểu Cẩm nhi nhìn nhìn nói thẳng khóc đệ muội, lại nhìn nhìn trong nồi hồ cháo bột, lấy ra một quả trái cây tới, bài trừ nước trái cây, trước uy đệ đệ muội muội ăn một chút, bọn họ không khóc, hắn đem nồi tẩy sạch sau, lại bắt đầu nấu cháo bột. Ba lần sau. hắn rốt cuộc thành công nấu ra một chén miễn cưỡng có thể uống cháo bột tới ngồi ở nôi biên bưng chén một người một ngụm uy trong miệng còn cảm thán nguyên lai nấu hảo cháo bột so tu luyện còn lao lực a cha thật lợi hại cái gì đều sẽ bị nhi tử sùng bái mẫu cha khoe miệng vừa kéo trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì cháo bột nấu hảo bị nhi tử cấp sùng bái hắn hẳn là tự hào không tiểu cẩm nhi sinh ra là bởi vì ngủ một tháng cho nên không có sữa ăn Này hai cái là bởi vì Vân Thường căn bản là không có sữa, cho nên vừa sinh ra liền theo chân bọn họ ca ca giống nhau ăn cháo bột. Vân Thường dẫn theo tâm giờ phút này đã buông xuống, trong lòng thật là vì có như vậy đồng nhi tử tự hào lên. Nhi tử mới 6 tuổi A, 6 tuổi hài tử cư nhiên có thể đem đệ đệ mội mội chiếu cố tốt như vậy, thật là làm người không thể tin được. Hai người vẫn luôn đi theo tam tiểu chỉ, mấy ngày đi qua... Phương Đông Cẩm cư nhiên đem đệ mội ăn uống tiêu tiểu đều chiếu cô thực hảo, tuy rằng đệ mội mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, hắn vẫn là hứng thú bừng bừng con ôm mang theo bọn họ đi khắp nơi du ngoạn, môi đến một chỗ đều cho bọn hắn rằng giải, đây là nơi nào, có cái gì hảo ngoạn. Buổi tối sẽ lấy ra chính mình kiến tạo phong ốc, cùng đệ mội ngủ ở trong phòng, có chìm nổi thủ, có không có hảo ý người đều bị chìm nổi cấp giải quyết rớt. Vân thường giác chính mình ở hải tử phương diện này giống như quá bất lo, Cẩm nhi lúc ấy chính là ngoan không thể ngoan, hiện tại sinh hai cái cho rằng tổng muốn nhọc lòng đi, không thể tưởng được nhọc lòng người đến là nhi tử. Bất quá dù vậy, bọn họ cũng không thể làm huynh muội ba người chi lư tiếp tục đi xuống, rốt cuộc hai đứa nhỏ mới vừa trăng tròn quá nhỏ, không phải chiếu cô ăn ngon uống kéo giải liền có thể. Liên ở hai người chuẩn bị hiện thân thời điểm, hai chỉ tiểu nhân bỗng nhiên tiêu chảy. Vân thường đến là không lo lắng, hẳn là nhi tử cấp huy cháo bột quá nhiều, hài tử không tiêu hóa, nàng tự nhiên có biện pháp giải quyết nàng muốn nhìn một chút nhi tử như thế nào giải quyết. Tiểu cầm nhi tiểu đại nhân thở dài, ai, ca ca vẫn là không chuẩn bị tốt, hẳn là cùng sư tổ cùng mẫu thân hảo hảo học học y nghề thuật. Quay đầu đối chìm nổi nói, chúng ta trở về đi, đệ đệ muội muội quá yếu sinh bệnh. Hắn trong lòng thật là như vậy tưởng. Bởi vì chính hắn từ nhỏ đến lớn liền không sinh quá bệnh. Ở tiểu cẩm nhi làm ra quyết định sau, hai vợ chồng mới hiện thân ra tới. Đối nhi tử lý trí bọn họ tỏ vẻ thực vui mừng, không mang theo đệ đệ muội mội đi mạo hiểm. Nhìn đến nhà mình cha mẹ, tiểu cẩm nhi bình tĩnh bề ngoài tức khắc ra nẻ, lôi kéo vân thường vội vàng nói, mẫu thân, ngươi mau cấp đệ đệ mội mội nhìn xem, bọn họ sinh bệnh. Rốt cuộc nhìn đến nhi tử không bình tĩnh thân sắc, vân thường xoa xoa đầu của hắn. Ăn quá nhiều không tiêu hóa, không có việc gì. Vân Thường luyện chế một quả tiêu thực đan, hóa thành thủy đốt cho tiểu nhi tử cùng nữ nhi, chỉ chốc lát sau công phu, hai đứa nhỏ liền an tĩnh ngủ. Mẫu thân, ta muốn học y lì thuật, đan thuật. Phương Đông Cẩm ngồi ở nhà mình cha trong lòng ngực thực nghiêm túc đối Vân Thường nói. Vân Thường đem tiểu nhi nữ đưa vào chính mình trong không gian, nhìn Cẩm nhi nói, y lì thuật cùng đan thuật cùng tình trận sư cùng luyện kim sư không giống nhau. Đây là một cái yêu cầu thực dài dòng tích lũy mới có thể, ngươi xác định muốn học. Phương Đông Cẩm gật gật đầu nói, muốn học. Tiếc hảo, ngươi hiện tại liền cùng chìm nổi đi thần đàn phong, ngươi sư tổ nơi đó có thiên hạ nhất toàn dược thảo, ngươi chừng nào thì đều nhận toàn, đem sở hữu dược thảo dược tính cùng dược lý đều nhớ rõ không hề lệch lạc, mẫu thân liền bắt đầu giáo ngươi y thuật cùng đan thuật. Vân Thường nói, vì cái gì muốn đi sư tổ nơi nào, Mẫu thân trong không gian không phải cũng có dược thảo sao? Tiểu Cẩm Nhi khó hiểu hỏi. Mẫu thân trong không gian dược thảo đều là mới mẻ, chính là phần lớn đan sư luyện đan đều là dùng phơi nắng sau làm dược thảo. Người đi đem những cái đó làm dược thảo đều nhận toàn, trở về lại đi mẫu thân trong không gian cùng mới mẻ dược thảo so đối một chút, như vậy mới có thể nhớ rõ vững chắc. Vân Thường giải thích nói. Hảo, chim nổi, chúng ta đi sư tổ châu đó. Phương Đông cẩm hưng phấn từ nhà mình cha trong lòng ngực nhảy xuống dưới, tiếp đón chìm nổi liền đi. Nhìn xé mở không gian rời đi nhi tử, Phương Đông nhan biết, Vân Thường là muốn cho nhi tử đi bồi nghịch chín, rốt cuộc bọn họ không thể thời gian dài đại ở thần đan phong, nhi tử lần này đi học nhận thức dự thảo, có thể bồi nghịch chín thời gian rất lâu. Nếu ra tới, chúng ta liền đi một chuyến thần hầu tộc, đem con rối thân thể luyện chế xong. Vân Thường thật vất vả giải phóng ra tới. Nhưng không nghĩ lập tức liền trở về. Hảo! Phương Đông Nhan là sủng thê vô độ, chỉ cần vân thường muốn làm sự hắn liền không phản đối quá. Vân tích trở lại thần hầu tộc, tộc nhân thật cao hứng, mấy năm nay, trong tộc thêm mấy chục cái trẻ con, tộc nhân thấy được thần hầu tộc phục hưng hy vọng. Vợ chồng hai người ở thần hầu tộc đãi năm sáu thiên, đem sở hữu linh hồn thể đều sống lại sau, mới rời đi. Vốn dĩ vân thường muốn cho vân tích lưu lại, chính là vân tích không đồng ý. hắn nhất định phải đi theo chủ nhân, rời đi thần hầu tộc, vân thường đi văn gia, vân an mới vừa sinh sản xong hướng phi yên, rốt cuộc đường cha văn lễ nhìn trong nôi nhi tử trên mặt tươi cười liền không đoạt quá, sư muội người long phượng thai đâu, đi tham gia bọn họ thiệt đầy tháng, kết quả hủy bỏ, liền hai tử cũng chưa nhìn đến, văn lễ nói, vân thường đem chính mình một đôi nhi nữ tử trong không gian mang ra tới. thuận tiện đem cẩm nhi chuẩn bị mang theo đệ muội đi chu du các giới sự cùng hai người nói một lần hướng phi yên buồn cười hỏi người đây là bất lo vẫn là nhọc lòng a đã bất lo lại nhọc lòng cẩm nhi hiện tại đã bắt đầu học tập y, y thuật cùng đan thuật đánh giá trong lòng còn kế hoạch mang đệ muội đi chu du các giới sự đâu vân thường cũng là thực bất đắc dĩ phương đông cẩm chỉ dùng nửa năm thời gian liền đem dược thảo nhớ rõ danh mạch còn nhân tiện cùng lịch chín học kim trâm chi thuật Cao hứng lịch chín, gặp người liền khen hắn đồ tôn thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt, so nàng nương còn cao, tự mình chuyển thụ hắn ý đi thuật cùng đan thuật. Vân thường không phản đối, như vậy nhi tử có thể bồi sư phụ cũng khá tốt, nàng chính mình đã bị hai cái cổ linh tinh quái, gây chuyện không ngừng nhi nữ cấp chiếm dụng rất lớn một bộ phận tinh lực, này hai cái liền không có ngừng nghỉ thời điểm, đến là mỗi lần dẫn bọn hắn đi thần đan phong xem bọn họ sư tổ cùng ca ca khi hai người mới không dính nàng. Dính kakadi đi. Liên ở Long Phượng thai quá 5 tuổi sinh nhật khi, vẫn luôn kế hoạch mang đệ muội đi chu du các giới 11 tuổi Phương Đông cẩm lại một lần thực thi hành động, mang theo đệ mội cùng chìm nổi trộm đi rồi. Lúc này đây, Phương Đông nhan sớm có chuẩn bị, làm đạm mặc âm thầm đi theo đi, cho nên hai vợ chồng không đuổi theo, thích ý quá nổi lên hai người thế giới. Một năm sau, tam tiểu chỉ đã trở lại, không chỉ như thế, còn mang về tới một tiểu chỉ. Thấu chương xong, Chương 758 phiên ngoại tam, chương 758 phiên ngoại tam, vân thường nhìn kia dùng thủy linh linh mắt to cảnh giác nhìn chính mình tiểu nữ hài nhi, ước chừng có sáu bảy tuổi, chớp chớp mắt nhìn mắt nhà mình nhi tử, lại nhìn nhìn chính mình Long phượng thai nhi nữ, không biết nên như thế nào mở màn. Phương Đông nhan nhướng mày, nhìn mắt Phương Đông cẩm gắt gao năm cái kia tiểu nữ hài nhi tay, nghĩ đến chính mình lúc trước đem vân thường quải về nhà tình cảnh. Rất là lý giải nói, cẩm nhi, người nghĩ kỹ. Phương Đông cẩm gật gật đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng liền rõ ràng. Phương Đông nhan cảm thán, cho giỏi hơn thời A, mới 12 tuổi liền biết đem tức phụ quải đã trở lại, đây là muốn từ nhỏ dưỡng thành, thật là bất lo A. Vân thường đối tiểu nữ hài vây tay, tiểu nữ hài nhi cảnh giác mắt to chớp chớp, nắm Phương Đông cẩm tay nắm thật chặt, tiểu thân mình hướng trên người hắn tới sát. Lục lạc, đừng sợ. Nàng là ta mẫu thân, không phải nói tốt, ta mẫu thân về sau chính là ngươi mẫu thân sao, ta mẫu thân lợi hại đâu, ngươi không phải muốn học bản lĩnh. Phương Đông cẩm dụ hoặc nói. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, cảm tình nhi tử cứ như vậy đem nhân ra tiểu nữ hải nhi cấp lửa trở về. Lục lạc nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng là vẫn là không buông Phương Đông cầm tay, lôi kéo hắn tay đi đến Vân Thường bên cạnh, thấp giọng kêu lên, mẫu thân. Này một tiếng có chút sợ hãi mẫu thân. Làm vân thường đã ngoại ý muốn lại dâng lên thương tiếc, đương đương tự nhiên sẽ không hủy đi nhi tử đài, duỗi tay xoa xoa nàng song kế, cười nói, lục lạc muốn học bản lĩnh. Lục lạc lập tức dùng sức gật gật đầu. Vì cái gì muốn học bản lĩnh? Vân thường lại hỏi, có bản lĩnh, liền sẽ không bị người khi dễ. Lục lạc nghĩ nghĩ nói, có cầm nhi, cũng sẽ không có người khi dễ ngươi, ngươi còn muốn học bản lĩnh sao? Vân thường ánh mắt một ngừng. Nhớ tới lúc trước chính mình, nam tuổi bị ném ra gia tộc bất lực một lòng muốn chết gian nan thời gian. Lục lạc ngẩng đầu nhìn nhìn phương đông cẩm, cắn hạ môi nói, học, học nhiều hơn bản lĩnh, về sau ai muốn khi dễ cẩm ca ca, ta giúp cẩm ca ca đánh hắn. Vân thường cười, đừng nhìn đứa nhỏ này tuổi tiểu, nhưng lại là cái có chủ ý, gật gật đầu nói, hảo, về sau mẫu thân giáo ngươi bản lĩnh. Vân thường bế lên nàng, đặt ở chính mình trên đùi. Lục lạc trong mắt phát ra ra kinh hỷ, nàng cẩn thận đem đầu một chút tới gần vân thường, cuối cùng rốt cuộc thành công đem đầu dựa vào vân thường trong lòng ngực, vân thường ôm nàng vô vô nàng phía sau lưng, lục lạc nhấp môi cười. Phương Đông nguyện cùng đông phương cảnh này đối Long Phượng thai đứng ở một bên nhìn, chờ nhà mình đại ca mang theo lục lạc đi rồi, mới cùng nhau nhào vào vân thường trong lòng ngực, một bên một cái ôm vân thường, têu mâu thân. Một năm chưa thấy được mẫu thân, bọn họ rất muốn mâu thân. phương đông nguyện ở nhà mình mẫu thân trong lòng ngực nị vai trong chốc lát liền lại nị vai đến nhà mình cha trong lòng ngực đi hai cái nhi tử liền như vậy một cái nữ nhi phương đông nhan tự nhiên là đặc biệt súng chút vân thường bên kia đã bắt đầu cùng tiểu nhi tử đông phương cảnh lời nói khách sáo cảnh nhi lục lạc là chuyện như thế nào đông phương cảnh biết mẫu thân là muốn biết lục lạc lai lịch biết gì nói hết cùng cha mẹ nói lên tới bọn họ gặp được lục lạc sự phương đông cẩm bởi vì đệ muội con nhỏ Tu vi không cao, cho nên dẫn bọn hắn đi đại lục đều là cùng thần ma đại lục giống nhau cấp bậc đại lục. Này một năm du lịch rất nhiều cái đại lục, hai cái tiểu nhân giải quá không ít kiến thức. Liên ở hai tháng trước, bọn họ đi một cái kêu tinh vũ đại lục. Vừa đến ngày đầu tiên, liền gặp bị gia tộc của chính mình một đám hài tử khi dễ lục lạc. Một đám nam nữ đều có tiểu hài tử, tiểu nhân năm 6 tuổi đại 10 tuổi tà hữu, cùng nhau ở khi dễ một cái chỉ có 6-7 tuổi lớn nhỏ nữ hài nhi. mỗi ba người dừng lại ẩn ở nơi tối tăm nhìn cái kia tiểu nữ hài nhi trên cổ tay hệ một cái lục lạc cuốn xúc trên mặt đất trên người bị những cái đó hài tử liền đá mang đánh khuôn mặt nhỏ thượng đều bầm tím nhìn không ra nguyên bản bộ dáng tới lại một tiếng không cổ họng nếu không phải phương đông cẩm rõ ràng biết nàng có hô hấp đều cho rằng nàng đã chết sau lại những cái đó tiểu hải tử cũng cho rằng nàng bị đánh chết một tổ ong chạy mất trên mặt đất cuốn xúc thân ảnh dãy rủa một chút Chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, chậm rãi đi đến chậu nước bên, đem mặt cùng tay rửa sạch sẽ, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung lẩm bẩm nói: "Cha, nương, ta nhất định phải học rất nhiều rất nhiều bản lĩnh, không cần ở bị bọn họ khi dễ." Bầm tím tay nhỏ gắt gao nắm lấy. Phương Đông Cẩm giờ khắc này, đông nhiên cảm thấy chính mình tiếng lòng vừa động, hắn rất muốn đem nàng mang về nhà hộ ở chính mình cánh chim hạ. Như vậy tưởng, hắn cũng làm như vậy, từ chỗ tối đi ra. Ta có thể giáo ngươi bản lĩnh. Tiểu nữ Hải nhi bị kinh ngạc, nàng quay đầu lại nhìn các cùng họa thượng đi ra huynh muội ba người, cảnh giác sau này thối lui. Phương Đông Cẩm nhìn đến nàng phía sau chính là giếng nước, chợt lóe thân giữ chặt nàng, thanh âm nhu hòa nói, lại lui liền rất giếng đi. Tiểu nữ Hải nhi quay đầu lại nhìn thoan qua, tim nhảy nhảy, cảm giác giữ chặt chính mình tay, là như vậy ấm áp, đây là nàng tại đây trên đời cảm giác được duy nhất ấm áp, trong lòng cảnh giác thả lòng chút. Ngươi còn không có thức tỉnh linh căn đi. Phương Đông cầm hỏi. Tiểu nữ hài nhi gật gật đầu, trong mắt khát vọng một chút cũng không che giấu. Ta tôi giúp ngươi thức tỉnh linh căn, như vậy ngươi liền có thể tu luyện, mới có thể học bản lĩnh. Phương Đông cầm thanh âm thực nhẹ, sợ dọa đến nàng. Thật sự, tiểu nữ hài nhi mắt sáng rực lên. Thật sự, nhưng là ngươi muốn nói cho ta ngươi tên là gì. Phương Đông cầm lôi kéo tiểu nữ hài nhi, rời xa giếng duyên. Ta không có tên. Tiểu nữ Hải nhi nghe vậy biểu tình hạ xuống nói. Không có tên. Phương Đông cẩm ngẩn ra, người như thế nào có thể không có tên đâu. Bọn họ huynh muội ba người là bị cha mẹ trưởng bối sùng ái lớn lên, căn bản không hiểu còn có hài tử liền tên đều không có. Không có tên ngươi liền không dạy ta sao? Tiểu nữ Hải nhi khẩn trương hỏi. Giáo, bất quá người tổng phải có tên, ta cho ngươi lấy cái tên như thế nào? Phương Đông Cẩm càng thêm đau lòng tiểu nữ Hải Nhi. Hào A, như vậy ta cũng có tên. Tiểu nữ Hải Nhi cao hứng lộ ra tươi cười, tuy rằng lúc này nàng sưng đỏ mặt cười rộ lên cũng không đẹp, Phương Đông Cẩm lại cảm thấy nàng thực đáng yêu. Phương Đông Cẩm ánh mắt dừng ở nàng trên cổ tay lục lạc thượng, tiểu nữ Hải Nhi lập tức dùng một cái tay khác che lại lục lạc nói, cái này lục lạc bọn họ nói là ta cha mẹ để lại cho ta, không thể cho ngươi. Ta không cần ngươi lục lạc. Cha mẹ ngươi đâu? Phương Đông Cẩm hỏi. Đã chết, ta cũng chưa gặp qua bọn họ. Tiểu nữ Hải nhi cảm xúc khỏe phải nói. Vậy ngươi đã kêu lục lạc đi. Phương Đông Cẩm trong lòng thở dài một tiếng, khó trách nàng liền tên đều không có, nguyên lai là không có cha mẹ. Đã kêu lục lạc sao? Tiểu nữ Hải nhi đôi mắt chớp chớp. Ân, thích sao? Phương Đông Cẩm lấy ra ngưng ra cao, cho nàng trên mặt trên tay, tô lên thuốc mỡ, một lát công phu. Sương đỏ khuôn mặt nhỏ liền khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Phương Đông cẩm nhìn lục lạc kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, kia cùng mẫu thân có chút giống thủy nhuận mắt hạnh, hắn minh bạch, những cái đó hài tử vì cái gì muốn khi dễ nàng, mặc cho ai không có bản lĩnh còn có như vậy một gương mặt mỹ lệ tao nộ đều sẽ không hảo. Thích, này dược cũng thật dùng được, ta mặt một chút cũng không đau, trên tay thương, cư nhiên đều hảo. Lục lạc vui vẻ nói. Phương Đông Cẩm nhìn mắt một bên đơn sơ liền phòng chất tuổi đều không bằng phòng ở, rối nàng nói, ngươi đi vào trong phòng, khởi quần áo ra, làm ta muội muội giúp ngươi đem thuốc mỡ tô lên, như vậy trên người của ngươi cũng không đau. Lục lạc nhìn mắt phấn nộn nộn Phương Đông nguyện gật gật đầu. Muội, đem ngươi váy áo tìm một bộ cấp lục lạc thay. Phương Đông Cẩm thấy lục lạc tuy rằng so muội muội đại một tuổi, nhưng là thân cao lại cùng muội mội không sai biệt lắm. Thật sự nhìn không được trên người nàng rách nát áo vải thô. Hảo. Phương Đông Nguyễn lôi kéo lục lạc vào kia gian pha phòng. Phương Đông cầm đi theo đi vào đi, vung tay lên, một cái thau tắm xuất hiện ở phòng trong, hắn đi ra ngoài đánh tới thủy, sau đó dùng linh lực cấm áp, đối lục lạc nói, rửa sạch sẽ lại đổ dược. Sau đó liền đi ra ngoài. Lục lạc nhìn kia xa xỉ thau tắm ngây ngẩn cả người, Phương Đông Nguyễn kéo kéo nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. đại đại trong ánh mắt bị hơi nước che khuất tắm gội sau phương đông nguyện giúp nàng đồ thuốc mỡ sau đó thay phương đông nguyện váy áo, phương đông nguyện kinh ngạc cảm thán nói lục lạc ngươi thật xinh đẹp a lục lạc ngượng ngùng cúi đầu nhìn nàng rối tung đầu phương đông nguyện phạm sầu nàng mới sáu tuổi chính mình cũng sẽ không trải đầu nàng tóc đều là đại ca cấp sơ liền hô đại ca ngươi tới cấp lục lạc trải đầu phương đông cầm nghe vậy đi vào tới Nhìn đến như thay đổi cá nhân nhi dường như lục lạc, cười, đi đến nàng bên cạnh, lấy ra cây lược gỗ thuần thục cho nàng trải đầu, này một năm tới, đều là hắn cấp muội muội trải đầu, cho nên cấp lục lạc trải đầu một chút cũng không khó. Một lát công phu cùng Phương Đông nguyện giống nhau kiểu tóc liền xuất hiện. Phương Đông Nguyễn lấy ra gương cấp lục lạc xem, lục lạc nhìn đến trong gương chính mình cười, tinh xảo khuôn mặt càng thêm đẹp. Thích sao? Phương Đông cầm hỏi. Lục Lạc lập tức nói, kia về sau đều làm cẩm ca ca cho ngươi trải đầu được không? Phương Đông cẩm mê hoặc nói, cẩm ca ca. Lục Lạc nghi hoặc nhìn hắn, ân, ta kêu Phương Đông cẩm. Về sau Lục Lạc đã kêu ta cẩm ca ca. Phương Đông cẩm cười ở nàng mũi điểm một chút. Lục Lạc thẹn thùng túi đầu, cảm ơn cẩm ca ca. Lục Lạc còn không có trả lời ta, về sau đều làm cẩm ca ca cho ngươi trải đầu được không? Phương Đông cẩm không buông tay hỏi. Hảo! Lục lạc điểm điểm đầu nhỏ. Ân, Liền nói như vậy định rồi, về sau những người khác phải cho lục lạc trải đầu, lục lạc muốn cự tuyệt Nga. Phương Đông cẩm cười tủm tỉm nhìn lục lạc, cùng một con hổ ly giống nhau. Ân, Lục lạc không nghĩ nhiều liền theo tiếng. Từ nhỏ liền quỷ tinh linh phương Đông nguyện phiết phiết cái miệng nhỏ, đại ca thật là quá xấu rồi, đây là lừa lục lạc cùng người khác bảo trì khoảng cách đâu. Tiểu đại nhân đông phương cảnh vẫn luôn đứng ở ngoài cửa nhìn bốn phía động tĩnh, cảnh giác có người tới. Lục lạc, ta giúp ngươi thức tỉnh linh can. Phương Đông cầm lôi kéo lục lạc, ở nàng phòng trong đơn sơ tiểu trên giường ngồi xuống, làm nàng ngồi ở chính mình đối diện. Phương Đông Nguyễn cũng đi ra ngoài, cùng nhà mình nhị ca cùng nhau phụ trách cảnh giới. Lục lạc kích động nhìn phương đông cẩm, cái này từ trên trời giáng xuống cẩm ca ca chẳng những người hảo, còn rất lợi hại. Hắn có thể giúp chính mình thức tỉnh linh căn, thật là cái người tốt, chính là thức tỉnh linh căn sau hắn có thể hay không liền đi rồi. Nghĩ đến hắn sẽ rời đi, lục lạc kích động khuôn mặt nhỏ lại suy sụp đi xuống, túi đầu, đùa nghịch chính mình tay nhỏ. Thấu chương xong, Chương 759 phiên ngoại, 4. Chương 759 phiên ngoại, 4. Phương Đông Cẩm nhìn nàng cô đơn biểu tình nghi hoặc nói, làm sao vậy? Cẩm ca ca có phải hay không cho ta thức tỉnh linh căn sau liền phải rời đi. Lục lạc ngập nước mắt to chứa đầy nước mắt. Phương Đông cẩm dơ tay nhẹ nhàng chạm vào một chút nàng khoẻ mắt, nước mắt lập tức chảy xuống xuống dưới, Hắn tay một đốn, đem trên mặt nàng nước mắt lau. Lục lạc không nghĩ làm cẩm ca ca rời đi. Lục lạc dùng sức gật đầu, nghẹn ngào nói không ra lời. Chính là cẩm ca ca trong nhà còn có cha mẫu thân, rất nhiều thân nhân ở, không quay về là không được. Phương Đông Cẩm nói. Lục Lạc nghe vậy cái miệng nhỏ phiết lớn hơn nữa, liền kém lên tiếng khóc lớn. Phương Đông Cẩm đau lòng nhìn nàng, nếu không Lục Lạc cùng Cẩm ca ca về nhà đi, như vậy Cẩm ca ca mẫu thân cũng là Lục Lạc mẫu thân, mẫu thân sẽ rất thương yêu Lục Lạc, được không? Có thể chứ. Lục Lạc còn tẩm nước mắt mắt to chết xạ ra lóa mắt quan mang. Chỉ cần Lục Lạc tưởng liền có thể. Nhìn đến lục lạc thần sắc phương Đông Cẩm liền biết chính mình bắt cóc kế hoạch thành công. Tưởng, lục lạc tưởng. Lục lạc lập tức đem đầu nhỏ điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau. kia hảo, chúng ta trước thức tỉnh linh can, sau đó đem lục lạc chịu khinh nhục khi dễ trở về, chúng ta liền đi. Phương Đông Cẩm xoa xoa nàng đầu nhỏ. Lục lạc rất là tham luyến phương Đông Cẩm lòng bàn tay độ ấm, đó là nàng chưa bao giờ từng có được quá độ ấm. Hai cái canh giờ sau. Linh Căn thức tỉnh kết thúc, lục lạc thiên phú không tồi, cư nhiên là kim, hỏa, quang tam hệ Linh Căn, như vậy tiểu thiên tài cư nhiên đã bị vắng vẻ tại đây rách nát trong viện. Phương Đông Cẩm một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chỉ dẫn lục lạc tu luyện, lục lạc trong lòng vẫn luôn khát vọng có thể thức tỉnh Linh Căn, có thể tu luyện, nguyện vọng này thực hiện, nàng mất ăn mất ngủ tu luyện, Phương Đông Cẩm không có quấy rời nàng, này một tu luyện chính là một tháng đi qua, một tháng thời gian. Lục lạc cư nhiên thăng cấp đến đại linh sư cửu cấp đỉnh, như vậy tốc độ tu luyện làm phương Đông cẩm thực ngoài ý muốn. Phương Đông nguyện cùng Đông Phương Cảnh này đối Long Phượng Thai cũng kinh ngạc không thôi. Tuy rằng bọn họ huynh muội ba người bởi vì bọn họ cha mẹ nguyên nhân đều là toàn hệ linh căn, Long Phượng Thai ở hai tuổi đã bị thức tỉnh linh căn tu luyện, tốc độ tu luyện thực mau, nhưng là những người khác tu luyện có bao nhiêu lao lực, bọn họ xem quá nhiều, rốt cuộc nhìn đến một cái thiên phú tốt. Hai tiểu chỉ tức khắc vui vẻ. Phương Đông Cẩm ngăn lại lục lạc tiếp tục tu luyện, nóng vội thì không thành công. Nàng hiện tại tu vi đã so với kia chút khi dễ nàng tiểu hài tử cao rất nhiều, khi dễ trở về vậy là đủ rồi. Lục lạc, bọn họ tới, chính mình đi khi dễ trở về, sau đó Cẩm ca ca liền mang người đi. Phương Đông Cẩm nhìn có thể tu luyện sau, lục lạc trên người nhiều ra kia sợi linh khí kính, làm nàng cả người đều thay đổi cái bộ dáng. Lục Lạc do dự một chút nói, Cẩm ca ca, ta có thể chứ? Đương nhiên có thể, hiện tại bọn họ không ai là đối thủ của ngươi, chính là liên thủ cũng không phải đối thủ của ngươi. Phương Đông Cẩm cho nàng nổi giận, biết nàng từ nhỏ bị khi dễ đến đại, trong lòng đã hình thành tự nhiên mà vậy một loại sợ hãi, loại này sợ hãi cần thiết đánh vỡ, bằng không về sau sẽ trở thành nàng tu luyện chi trên đường trở ngại. Hảo! Lục Lạc cầm tay nhỏ, nhiều năm như vậy, Chính mình thường xuyên là thường còn không có hảo liền lại bị bọn họ tấu ra tân thương tới, nàng đã sớm tưởng tấu đi trở về. đinh tiểu bộ ngực đi ra cửa phòng, đứng ở trong viện, nhìn kia căn bản ngăn không được người viện môn bị người một chân đá văng, siêu siêu vẹo vẹo treo, giống như tùy thời đều sẽ rơi xuống giống nhau, rồi lại ngoan cường đứng thẳng, rất giống trước kia chính mình. Cửa vừa mở ra, vừa vào tới một đại ba người. Phòng trong vương Đông Cẩm chỉ nhìn thoáng qua liền biết vẫn là lần trước khi dễ lục lạc những người đó. Uồ vào tới nhất bang hải tử, nhìn đến ăn mặc xinh đẹp váy áo, sơ đẹp song kế, hệ màu sắc rực rỡ dây buộc tóc, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp làm cho bọn họ đều ghen ghét, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nàng như thế nào có như vậy đẹp quần áo? Nhất định là trộm tới. Chính là, nàng một cái không cha không mẹ nơi nào tới tinh tệ mua quần áo mới. Nàng mệnh thật đại. tấu như vậy tàn nhẫn cũng chưa chết, hôm nay đều ra sức chút ấu, chúng ta đây là cũng là vì đưa nàng sớm chút đi gặp nàng cha mẹ. Một đám hài tử như thế ác độc tâm tư, có thể thấy được cha mẹ cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, thượng bất chính hạ tắc loạn. Phương Đông cẩm đau lòng nhìn kia thân ảnh nho nhỏ, nàng mỗi ngày chính là quá như vậy nhật từ sao? Là lướt tự nhiên đem bọn họ nói nghe được danh mạch, nàng không có ngôn ngữ, hai chỉ tay nhỏ linh lực quấn quanh. Liền ở bọn họ đi đến khoảng cách nàng 5-6 bước xa khi, tiểu thân mình chợt bạo khởi, lần đầu tiên vận dụng linh lực cùng người chiến đấu, nàng tuy rằng vận dụng không phải thực hảo, nhưng là không chịu nổi đối thủ quá yêu a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết qua đi, lục lạc dừng ở vừa mới bạo khởi địa phương, xinh đẹp mắt hạnh khinh bỉ nhìn trên mặt đất ngã trái ngã phải một đám. Phương Đông Nguyễn phe phẩy đầu nhỏ, lục lạc tỉ tỉ tâm địa quá mềm. Đông Phương cảnh tán đồng nói, chính là một cái cũng chưa chết. Phương Đông Cẩm nhìn xem những cái đó nằm trên mặt đất đã khởi không tới, mặt mũi bầm dập, trên người cũng không có gì hảo địa phương một đám người, túi đầu xem mắt nhà mình đệ muội như vậy còn mềm lòng. Chẳng lẽ là hắn giáo không đúng, đệ muội như thế nào như vậy bạo lực. Trên mặt đất một đám rốt cuộc vẫn là hài tử, hoảng sợ nhìn lục lạc, một tháng không thấy mà thôi, nàng như thế nào lợi hại như vậy. Khởi không tới, một đám hướng viện môn khẩu bỏ đi, đều nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Bằng không đi gặp lục lạc cha mẹ chính là bọn họ. Lục lạc cũng không muốn giết người, rốt cuộc nàng mới 7 tuổi, giết người đối với nàng tới nói vẫn là cái xa lạ chữ. Trước mắt bọn họ sở thừa nhận bất quá là nàng mỗi lần sở thừa nhận, còn cho bọn hắn một lần. Vậy là đủ rồi, nàng muốn cùng cẩm ca ca rời đi. Cái này đối với nàng tới nói không có bất luận cái gì độ âm ra, nàng chút nào không lưu luyến. Nàng về sau nhân sinh, chỉ cần có cẩm ca ca như vậy đủ rồi. Nàng liên đứng ở tại chỗ, nhìn bọn họ một đám cố sức bỏ ra tiểu viện rách nát môn, cuối cùng một người bò đi ra ngoài khi, kia lung lay sắp đổ môn rốt của cầm một tiếng ngã xuống. Lục lạc nhìn kia đã không hề trở ngại môn, tâm lại lập tức nhẹ nhàng lên, xoay người nhìn lại, phương đông cẩm mang theo đệ mội đã từ cũ nát trong phòng nhỏ ra tới. Nàng nhọn miệng cười, chạy đến phương đông cẩm trước mặt, giữ chặt hắn tay ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, cẩm ca ca. Chúng ta hiện tại liền về nhà đi tìm mẫu thân sao. Phương Đông Cẩm tâm vừa động, ứng tiếng nói, hảo, bất quá, chúng ta khoảng cách ra rất xa, muốn một tháng mới có thể trở về. Vì thế, nguyên bản còn muốn mang đệ mội tiếp tục du lịch Phương Đông Cẩm liền mang theo tam tiểu chỉ đã trở lại. Vân thường nghe tiểu nhi tử nói xong, nhìn mắt Phương Đông Nhan, vợ chồng hai người liếc nhau, liền biết lẫn nhau quyết định, nhi tử nếu động tâm tư, bọn họ làm phụ mẫu tự nhiên muốn thành toàn. Phương Đông Nguyên bĩu môi cáo trạng nói: "Cha, đại ca từ có Lục Lạc tỷ tỷ, cũng chưa ôm quá ta." Vân Thường bật cười, Cẩm Nhi hiện giờ tâm tư đều ở hắn tiểu Lục Lạc trên người đâu, nơi nào còn sẽ nghĩ đến đệ muội, chỉ sợ về sau đều sẽ không mang theo đệ muội đi ra ngoài du lịch. Tuyển Nhi muội muội, về sau ta ôm ngươi." Vừa được đến Phương Đông Nguyên trở về tin tức Ngọc cùng liền vội vã chạy đến, nghe được Phương Đông Nguyên cáo trạng nói, lập tức nhận lấy. Phương Đông Nguyễn thấy Ngọc Cùng, lập tức cao hứng từ chính mình cha trong lòng ngược đi xuống, đón nhận đi, Ngọc Cùng ca ca. Đã 13 tuổi Ngọc Cùng, đã là cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, hắn giữ chặt tay nàng cười nhìn nàng, một bàn tay nắm tay nàng, một tay khoa tay múa chân nàng thân cao, huyển nhi lại trường cao. Ân, ta cùng nhị ca giống nhau cao. Phương Đông Nguyễn đắc y đối đông phương cảnh dương dương cảm. Vân thường vô ngữ. nữ hải tử vốn dĩ liền so nam hải tử lớn lên sớm chút xem đem nàng đã ý nhi ngọc cùng đối nhà mình nữ nhi sùng nghịch bộ dáng vân thường đống nhiên có chút đáng thương con thứ hai đại nhi tử đem tức phụ quải trở về chuẩn bị chính mình dưỡng thành nữ nhi đã bị ngọc cùng theo dõi nhìn dáng vẻ chạy thoát khả năng tính không lớn liền dư lại con thứ hai giống như không có tin tức nhìn phương đông nguyện cùng ngọc cùng tay trong tay rời đi bóng dáng vân thường thở dài nhìn nhìn lại ở chính mình trong lòng ngược nhi tử cũng hảo tổng không thể đều sớm như vậy thuộc đi cuối cùng có cái bình thường kế tiếp thời gian vân thường cũng có việc làm bắt đầu dụng tâm chỉ đạo mấy cái hài tử tu luyện hiện giờ tổng cộng 5 cái hài tử cẩm nhi cùng ngọc cùng đều là tương đối bất việc dư lại ba cái tiểu nhân tuy rằng thực bướng mình nhưng là thiên phú cao giáo lên cũng không khó tu luyện thời gian luôn là quá thật sự mau nhoáng lên ba năm đi qua Phương Đông Nguyễn đã 9 tuổi, Lục Lạc 10 tuổi, mấy cái hài tử Tu Vi đều tiến bộ thần tốc, trừ bỏ tu luyện vãn Lục Lạc Tu Vi vừa mới đạt tới Tông Giai, Phương Đông Nguyễn cùng Đông Phương Cảnh đều đã là đế giai. Làm vân thường cùng Phương Đông nhàn vô ngự chính là, Cẩm Nhi Tu Vi tuy rằng có thể đánh giá ra ước chừng thực lực, nhưng là cụ thể Tu Vi bọn họ vẫn là nhìn không ra tới. Nguyên bản vân thường cũng không để ý, Cẩm Nhi tình huống đặc thù, chính là hiện giờ hắn đã 15 tuổi. Nặng cái này đương nương tổng phải biết rằng nhi tử có hay không cái gì vấn đề đi cẩm nhi ngươi tu vi vì sao vẫn luôn nhìn không ra tới là thân thể nguyên nhân vẫn là bởi vì hồn phách vân thường nhìn nhi tử trước mắt cẩm nhi giống như là chính mình này một đời sơ ngộ phương đông nhan khi thiếu niên khi bộ dáng giống nhau mặt mày giống nhau dung nhan ba cái nhi nữ trùng phương đông cẩm là nhất giống phương đông nhan tuyển nhi giống chính mình Cảnh nhi mặt mày giống Phương Đông Nhan, mặt hình giống chính mình. Mà làm đứa bé đầu tiên của bọn họ, vẫn là theo chân bọn họ cùng nhau trải qua quá đời trước hải tử, bọn họ càng cưng Cẩm Nhi. Nhưng là Cẩm Nhi từ nhỏ đến lớn đều thực bất việc, thật đúng là không có gì sự làm cho bọn họ nhọc lòng quá, tu luyện cũng không cần bọn họ quản, chính là này tu luyện cấp bậc, bọn họ vẫn luôn không yên lòng. Phương Đông Nhan ngồi ở một bên tuy rằng không ngôn ngữ, nhưng là cũng nhìn Cẩm Nhi. Phương Đông cầm nghe vậy, minh bạch cha mẹ lo lắng, hắn cười nói, cha mẹ không cần lo lắng, bởi vì ta hồn phách lúc trước bị cha ở trong không gian dưỡng hơn 20 năm, sau lại ở mẫu thân trong bụng khi liền có thể tu luyện, bởi vì hồn lực cường đại, tốc độ tu luyện đặc biệt mau. Sau khi sinh, ta liền ngưng ra linh anh làm linh căn hóa hình, mà đan điền nội hoa sen là về một cảnh nhị sen, cho nên về một cảnh dưới cấp bậc ở ta đan điền nội hiện ra không ra. Nhưng là cũng có một cái chỗ tốt. Chính là về một cảnh khi không cần trải qua cha mẹ đột phá về một cảnh khi nguy hiểm. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan nghe vậy tâm hoàn toàn buông xuống, cảm thán nhi từ lúc trước diệt hồn hư tội không bạch tao, này phúc lợi quá làm người hâm mộ. Yên tâm vợ chồng hai người, thư thái ngủ một giấc ngon lành, chính là sáng sớm hôm sau, liền thấy cảnh nhi ủy khuất đứng ở bọn họ trước giường. Làm sao vậy? Vân Thường chạy nhanh kéo qua nhi tử hỏi. đại ca mang theo lục lạc đi rồi ngọc cùng ca ca mang theo muội muội đi rồi bọn họ cũng chưa mang ta đông phương cảnh ủy khuất nói vân thường trố mắt một lát sau nhìn mắt nhà mình phu quân phương đông nhăn nói chúng ta đã sớm có thể đi thiên linh đỉnh ở ngoài không gian đi xem chúng ta này liền đi thôi mang theo cảnh nhi cùng đi hảo vân thường nghe vậy mắt sáng rực lên đông phương cảnh âm thầm con môi xem đi chính mình không theo chân bọn họ đi là đúng liền biết cha mẹ sẽ mang theo chính mình đi ra ngoài thấu chương xong chương 760 phiên ngoại chi tuyết phàm một chương 760 phiên ngoại chi tuyết phàm một ta kêu tuyết phàm sinh ra ở thiên linh đỉnh tây vực nhất mặt đông một cái thôn nhỏ một hộ tầm thường bá tánh trong nhà nơi này một năm có hơn nửa năm đều hạ tuyết mà ta càng là ở một cái rơi xuống đại tuyết nhật tử sinh ra bởi vì xuất thân bình phàm sinh ra ngày sau lông ngống đại tuyết cho nên cha mẹ trực tiếp cho ta lấy tuyết phàm tên này. Cha mẹ thực cân ái, rất đau ta, bởi vì nơi này hàng năm hạ đại tuyết, trong thôn người đều lấy săn thú mà sống, cha cũng cùng trong thôn mặt khác nam tử giống nhau, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài săn thú. Ra thú cho chúng ta làm quần áo chống lạnh, thú thịt chính là chúng ta lương thực, có lẽ là bởi vì từ nhỏ là ăn linh thú thịt lớn lên, ta lớn lên thực khỏe mạnh. Có cha mẹ sùng ái, Ta vui sướng trường tới rồi năm tuổi, ngày này, cha tự mình cho ta thức tỉnh rồi linh căn, không thể tưởng được ta cư nhiên là kim, hỏa, thổ, quang bốn hệ linh căn tiểu thiên tài, cha ngửa mặt lên trời cười to, nói hắn nữ nhi tương lai nhất định danh chấn toàn bộ thiên linh đỉnh. Từ ngày đó bắt đầu, cha mỗi ngày săn thú trở về đều sẽ tự mình chỉ đạo ta tu luyện, mà ta cũng không có cô phụ cha mẹ hy vọng, tám tuổi liền thăng cấp đến địa giai, chín tuổi đã là vương giai đỉnh. Mười tuổi đã là tông giai tu vi, cha gặp người liền khích lệ hắn nữ nhi có bao nhiêu ưu tú. Mẫu thân luôn là mang theo từ ái tươi cười, ngồi ở phòng trong trên giường đất cho ta dùng da thú khâu và quần áo mới, biên may áo biên nhìn cha dạy ta tu luyện, người một nhà hòa thuận vui vẻ an khang. Ta vẫn luôn cho rằng như vậy hạnh phúc sinh hoạt sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, chính là tai nạn tiến đến. Ngày nay, ta tu luyện cả một đêm, vừa mới rời khỏi tu luyện. Liền nghe được bên ngoài phát ra hoảng sợ tiếng đều thảm thiết. Còn không đợi ta phản ứng lại đây, mẫu thân vọt vào trong phòng kéo ta liền ra bên ngoài chạy, đi vào bên ngoài ta ngây ngẩn cả người, đây là cái gì? Thôn trang đã một mảnh hỗn độn, huyết tinh hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến, nghe ta rất muốn phun, trên mặt đất nơi nơi đều là người vỡ vụn thi thể, từ một ít trên quần áo, còn có thể phân biệt ra là người trong thôn. Chính là này đó đều không kịp kia nên diện mà đến quái vật làm ta khiếp sợ. Thật lớn thân thể, so với ta ra trong viện thụ còn muốn cao, đại đại đầu lớn lên thực xấu, thực doa người, ta trước nay chưa thấy qua như vậy khủng bố đồ vật, bị dọa đến ngây ngẩn cả người. Mẫu thân thấy thế bế lên ta bỏ chạy, chính là mẫu thân tốc độ đã nhanh nhất, nhưng là vẫn là không có kia quái vật tốc độ mau, mắt thấy liền phải bị đuổi theo, ta mới giật mình tỉnh lại, làm mẫu thân buông ta. chúng ta cùng nhau trốn. Tuy rằng mẫu thân không cần ôm ta tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng là chúng ta tốc độ vẫn là vô pháp cùng quái vật so sánh với, liền tại quái vật thật lớn hắc ảnh áp lại đây khi, cha chạy đến, hắn cùng quái vật đánh lên tới, chính là ta minh bạch, cha cũng không phải kia quái vật đối thủ. Mẫu thân xông lên đi hỗ trợ, ta cũng tưởng hỗ trợ, chính là lực lượng của ta qua yêu đất. Đúng lúc này, cha khê ước linh thú, bị cha thả ra, Ta bị cha khế ước Linh Thú bế lên bỏ chạy. Pham Nhi, không cần trở về, chạy đi, về sau cấp cha mẹ báo thủ. Cha lo lắng ta lại trở về, dùng sức hô to. Ta tê tâm liệt phế khóc lớn kêu cha mẹ, cha mẹ thân ảnh ở ta mơ hồ trong tầm mắt biến mất. Đột nhiên, ông ta Linh Thú không hề dự triệu ngã xuống đất bỏ mình, ta lập tức ngã ở trên mặt đất, nhìn đã không có hơi thở Linh Thú. Ta bỗng nhiên đình chỉ khóc, Linh Thú không hề dự triệu đã chết. Thuyết Minh hắn chủ nhân bỏ mình, cha đã chết, như vậy nương đâu, không cần tưởng, cũng không sống nổi. Giờ khắc này, lòng ta vải bố lót trong đầy hận ý, ta từ trên mặt đất bò dậy, nhìn mắt ra phương hướng, sau đó đua kính toàn lực đi phía trước tiếp tục chạy tới. Ta biết, ta không thể cô phụ cha mẹ vì cứu ta trả giá sinh mệnh đại giới, ta muốn chạy trốn đi ra ngoài, ta muốn trở nên càng cường, ta phải cho cha mẹ báo thù. Này một cổ tín niệm. Chống đỡ ta vẫn luôn không ngừng trốn, linh lực tiêu hao hết, vô pháp ngự không phi hành, liền dùng hai chân tiếp tục chạy, thẳng đến nhìn đến rất nhiều người ngự không mà đến, trong đó một người dừng ở ta trước mặt. Ta lập tức nằm liệt trên mặt đất. Tiểu cô nương, phía trước phát sinh chuyện gì? Người kia hỏi nói. Quái vật, giết người. Ta dùng hết toàn lực cũng chỉ là nói ra này bốn chữ, sau đó liền hôn mê đi qua. Hôn mê chung. Ta lần lượt nhìn cha mẹ ở ta trước mắt biến mất, không biết hôn mê bao lâu, ta trợn tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở mềm mại trên giường, tuyết trắng giường màn đón gió phất phới. Người tỉnh, tới, uống trước điểm nước ấm. Một nữ tử thanh âm ở ta bên thai văng lên. Ta quay đầu nhìn lại, một cái ăn mặc tuyết trắng xa y y nữ tử đứng ở mép giường, bưng chén trà thương tiếc nhìn ta. Nàng ở mép giường ngồi xuống, nâng dậy ta, đem chén trà đưa tới ta bên miệng. Ta cảm thấy giọng nói làm cực kỳ, từng ngụm từng ngụm uống, một ly trà trong chớp mắt đã bị ta uống hết. Còn muốn, ta tiếng nói nghẹn ngào lợi hại. Chờ, nữ tử cầm cái đệm rượi làm ta ủy trên đầu giường, đi đến trước bàn, lại đổ chén nước trà cho ta. Hai chén nước trà xuống bụng, ta cảm thấy chính mình có chút sức lực. Tỉ tỉ, nơi này là chỗ nào? Ta nhìn xem phòng hỏi. Nơi này là Càn Sơn. Ngươi là sư phụ ta làm sư tỷ đưa về tới. Nữ tử giải thích nói. Quái vật đâu? Ta bản năng hỏi, nhắc tới đến quái vật đấy lòng ta hận ý liền nảy lên tới, là những cái đó quái vật giết ta cha mẹ, hủy hoại nhà của ta. Ai, đó là ma, chân chính ma, bị mười đại gia tộc chặn lại ở tây vực bên kia, nhưng là bọn họ sức chiến đấu quá cường, vô pháp đem bọn họ đuổi ra thiên linh đỉnh, hiện tại chỉ có thể như vậy đem bọn họ vây ở tây vực. không cho bọn họ đi địa phương khác thai hòa người. Nữ tử than nhẹ một hơi. Ma! Những cái đó quái vật là ma, ta ở trong lòng đem ma nhớ kỹ. Đúng rồi, sư phụ nói ngươi tỉnh, cho ngươi đi thấy hắn, ngươi hiện tại có thể đi lại sao? Nữ tử lại hỏi. Ta gật gật đầu, có thể. Ân cứu mạng tổng muốn đích thân đi cảm ơn, ta sốc lên chăn, xuống đất, tuy rằng chân vẫn là có chút mềm, nhưng là tốt xấu đi đường không thành vấn đề. Đi theo nữ tử đi vào một chỗ sân, gặp được ta ân nhân cứu mạng, cũng là ta về sau sư phụ. Hai tử, lại đây ngồi. Sư phụ đối ta vây tay. Ta không có ngồi, mà là quỳ xuống cấp sư phụ khấu cái đầu, đa tạ ân cứu mạng. Sư phụ thở dài, nâng dậy ta, hai tử, tây vực hiện giờ đã thành người cùng ma chiến trường, đang ở nơi nào người ngươi là duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới, ngươi còn có mặt khác thân nhân sao. Nghe sư phụ như vậy vừa nói, ta nước mắt lại nhịn không được chảy xuống tới, ta lắc đầu, đã không có, cha mẹ vì cứu ta chết ở ma trong tay. Ai, hai tử, tuy rằng ta này Càn Sơn không tính là cái gì đại môn phái, nếu ngươi không chê liền xưng hô ta một tiếng sư phụ, lưu tại Càn Sơn đi. Sư phụ từ ái nhìn ta, ta chạy nhanh lại cấp sư phụ khấu cái đầu, cung kính kêu hắn một tiếng sư phụ. Cứ như vậy, ta ở Càn Sơn trụ hạ. từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên mặc vào tuyết trắng váy lụa ta thực thích từ kia một khắc bắt đầu ta liền quyết định cả đời này đều mặc đồ trắng váy các sư huynh sư tỉ biết ta tao ngộ đều thực đau lòng ta cũng thực chiếu cô ta ở càn sơn ta mất đi cha mẹ cơ khổ tâm chậm dại ấm lên ta không biết ngày đêm chăm chỉ tu luyện chỉ vì có một ngày có thể thượng chiến trường giết ma cấp cha mẹ báo thủ càn trên núi mỗi một chỗ u tĩnh nơi cơ hồ đều có ta tu luyện thân ảnh thế cho nên sư phụ nổi khi dặn dò ta nóng bội thì không thành công. Cứ như vậy thời gian nóng lên, 8 năm đi qua, lúc này, ta tu vi siêu việt sở hữu sư huynh sư tỷ đã là chân thần cảnh ngũ cấp tu vi, là trừ bỏ sư phụ Cản Sơn tu vi tối cao người, có đi chiến trường tư cách. nay 8 năm, ta tuy rằng vẫn luôn ở Cản Sơn, nhưng là có quan hệ ma tin tức, ta lại một chút cũng không có sai quá. Mười đại gia tộc không phải ma đối thủ, Bọn họ bắt đầu tưởng một ít tản nhận thủ đoạn treo cổ ma, từ dưới giới, giới bồi dưỡng một ít tu vi cao người, dùng bọn họ sinh mệnh đi giết ma, nếu kế hoạch còn có thể một người có thể giết chết một cái ma, kế hoạch sai lầm, vài cá nhân đã chết cũng giết bất tử một cái ma. Mặc dù là như thế giới tình huống, 10 đại gia tộc còn không quên cướp đoạt địa bàn, toàn bộ Tây vực chiến trường biên cảnh bị chia làm 10 khối địa vực, mỗi cái gia tộc một khối địa bàn, các gia tộc bảo hộ chính mình địa bàn. Mỗi một nhà địa bản thượng ma về kia một nhà xác Đối với chuyện này, ta khịt mũi coi thường, có cái kia tinh lực không bằng kết phường giết ma càng phù hợp thực tế, chính là ta biết ý nghĩ của chính mình chỉ có thể là ý tưởng, ta bất lực. Nhưng là ta khát vọng, chính mình tự mình đi chiến trường giết ma, đem trong lòng ta bị đè nén 8 năm cừu hận phong xuất ra tới. Vì thế ta đi tìm sư phụ thuyết mình ý nghĩ của ta. Sư phụ nửa ngày không có ngôn ngữ, cuối cùng thở dài nói. Thuyết phàm, ngươi mệnh là cha mẹ ngươi dùng mệnh đổi lấy, cha ngươi tuy rằng lúc ấy làm ngươi báo thủ, nhưng là hắn càng nhiều ý tứ là lo lắng ngươi sẽ trở về tìm bọn họ, uổng mất đi tính mạng, không phải thật sự muốn cho ngươi đi báo thủ, làm cha mẹ chỉ hy vọng hài tử Hảo Hảo sống sót. Ta rũ xuống đôi mắt, thấp giọng nói, sư phụ, ta minh bạch cha ta ý tứ, nhưng là đây là ta chấp nhiệm, ta cần thiết đi chiến trường giết ma, nếu không lòng ta đạo khảm này vĩnh viễn cũng không qua được. Tuyết phàm, lúc trước giết ngươi cha mẹ ma đã chết, ngươi mặc dù là đi cũng tìm không thấy năm đó cái kia ma. Sư phụ lại nhắc nhở ta một câu. Ta biết, ở lòng ta, sở hữu ma đô giống nhau, ta cần thiết thân thủ giết chết bọn họ. Ta kiên định nói. Hảo, ngươi đi đi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mệnh là cha mẹ ngươi dùng mệnh đổi lấy, không cần đánh mất. Sư phụ bất đắc dĩ đành phải cuối cùng dặn dò ta một câu. Rời đi sư phụ phòng. Sư huynh cùng các sư tỷ biết ta muốn đi tây vực chiến trường đều tới xem ta, ta theo chân bọn họ chào từ biệt. Ở bọn họ rời đi sau, ta thu thập hảo hành trang, sau đó đi vào cản sơn tối cao chỗ. Ta đứng ở nơi đó, quan sát dưới chân núi, nơi này non sông gấm vóc so với ta sinh ra thôn trang nhỏ Mỹ nhiều. Chính là vài lần trong ngộng ta đều mơ thấy chính mình nằm ở thôn trang nhỏ nhà mình trên giường đất, nhìn mẫu thân ngồi ở chỗ kia cho ta khâu vá quần áo. Đó là ta hạnh phúc nhất thời điểm, mỗi lần tỉnh lại sau, đều sẽ cảm thấy cả người rét run. Ta thu hồi ánh mắt, kiên định đi tây vực chiến trường tín nghiệm. Sáng sớm hôm sau, ta không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên xuống núi đi, từ đỉnh núi một đường ngự không mà xuống, tới rồi dưới chân núi, ta quay đầu lại nhìn mắt càn sơn, cái này ở ta nhân sinh nhất gian nan thời điểm cho ta ấm áp địa phương, sau đó nghĩa vô phản cố buôn tây vực chiến trường mà đi. nay vừa đi, gặp thay đổi ta cả đời vận mệnh người. Thấu chương xong. Chương 761 phiên ngoại chi tuyết phàm nhị. Chương 761 phiên ngoại chi tuyết phàm nhị. Tuyết phàm một đường không ngừng nghỉ chạy tới Tây vực chiến trường. Lúc này Tây vực chiến trường còn không có hoàn toàn bị 10 đại gia tộc cầm giữ. Bọn họ chỉ là phân địa bàn, nhưng là bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực đều có thể đi vào. Tây vực chiến trường biên cảnh tuyến thượng. Có rất nhiều khá lớn thế lực đóng quân, muốn ở Tây vực trên chiến trường lấy được ngạo nhân thành tích, lấy này tới tăng lên thế lực ở thiên linh đỉnh danh vọng. Tây vực chiến trường người cùng ma chi gian chiến sự thực thường xuyên, Tuyết Phạm đến lúc đó, nhìn đến rất nhiều người chật vật trở lại đóng quân địa phương. Tuyết Phạm chính mắt thấy quá ma thực lực, minh bạch những người này tuy rằng bị thương, nhưng là có thể tồn tại trở về đã đủ may mắn. Các thế lực chung không khí thực nặng nề. có chút thế lực bởi vì thường vòng so trọng đã lui lại có chút không cam lòng thế lực còn ở kiên trì nàng ở những cái đó chuẩn bị lui lại các thế lực trung du tẩu một lần hỏi thăm một ít có quan hệ ma sự bởi vì phải rời khỏi những người đó đến là không có gì giàu dếm nói thực kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm xong tin tức tuyết phạm ngự không dựng lên trực tiếp đi chiến trường mười đại gia tộc người nhìn đến một thân váy trắng dung mạo tuyệt mị nữ tử buôn chiến trường bay đi Đều lắc đầu tiết hận, một nữ nhân cũng dám đơn thương độc mã xông vào, tồn tại trở về khả năng căn bản không có. Chiến đấu mới vừa kết thúc, trên chiến trường thi hoành khắp nơi, người ma đều có, nhưng là người thi thể không có hoàn chỉnh, đều là bị sống sờ sờ xé nát. Cái này làm cho nàng nghĩ đến chính mình cha mẹ, cha mẹ cũng là chết thảm như vậy đi, trong lòng cựu hận nháy mắt bị bập lửa. Nàng không có ngừng lại buôn chính mình đã từng ra bay đi, tây vực rất lớn. Mặc dù là ngự không phi hành, nàng cũng ước chừng dùng 3 ngày mới bay đến. Có lẽ là chiến đấu mới vừa kết thúc, dọc theo đường đi nàng một cái ma cũng không gặp được. 8 năm đi qua, trong trí nhớ thôn nhỏ sớm đã không thấy, lúc này đúng là giữa hè, là thôn nhỏ không có tuyết động thời gian, những cái đó đổ nát thê lương cũng có thể rõ ràng nhìn đến, nàng ở phế tích trung tìm được chính mình đã từng ra vị trí, nàng dừng ở phế tích thượng, đã 8 năm. Như thế nào cũng tìm không ra năm đó trong trí nhớ phòng nhỏ bộ dáng. Mỗi ngày buổi tối cha mang theo con mồi về nhà bộ dáng. Mẫu thân ngồi ở trên giường đất khâu vá quần áo ôn nhu bộ dáng. Từng màn xuất hiện ở nàng trong đầu. Nàng rất muốn lớn tiếng kêu một tiếng cha mẹ. Có lẽ cha mẹ liền sẽ từ nơi nào đó đi ra. Cha sẽ dùng hắn hữu lực cánh tay bế lên nàng. Mẫu thân sẽ mềm nhẹ gọi tên nàng. Bi thương rốt cuộc khống chế không được. Nàng ngồi sổn phế tích thượng khóc lên. Cũng không biết khóc bao lâu, một thanh âm ở nàng bên cạnh vang lên. Cô nương, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Tuyết phàm tức khắc ý thức được chính mình đắm chìm ở bi thương chung mất đi cảnh giới. Nàng lau nước mắt, đứng lên, liền thấy một cái mặc bảo nhanh nhẹn nam tử đứng ở nàng đối diện. Thấy là người, nàng tâm ổn xuống dưới, nơi này là ta đã từng ra, ta dưới chân giống chính là nhà ta phong ốc. Nam tử ngẩn ra, sau đó nói. Nguyên lai like cô nương chính là 8 năm trước Tây vực duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới cái kia tiểu cô nương. Tuyết Phạm gật gật đầu. Nam tử đi tới, đứng ở nàng bên cạnh, nhìn về phía này một tảng lớn phế tích, đã từng hẳn là có trên dưới 100 tới hộ nhân ra ở nơi này. Tuy rằng không tính là cái gì đại thôn xóm, nhưng là người cũng không ít. Cô nương nén bi thương. Nam tử nhẹ giọng nói. Tuyết Phạm không có theo tiếng. Nén bi thương đã không đủ để biểu đạt nàng trong lòng cựu hận. Nơi này khoảng cách ma đại bản doanh rất gần, cô nương vẫn là chạy nhanh rời đi này đi. Nam tử lại nhắc nhở nói. Công tử tới nơi này làm gì? Tuyết phàm vừa nghe nơi này khoảng cách ma đại bản doanh rất gần. Minh bạch năm đó vì sao trong thôn người một chút phản kích không có liền đã chết, hẳn là căn bản đều không có chuẩn bị ma liền xuất hiện. Ta tới xem xét một chút ma số lượng. Nam tử đúng sự thật nói. tra được sao? Nam tử lắc đầu, ma thực lực quá cường đại, không dám dựa vào thân cận quá, mà bọn họ lại đều ở trong sân động, cho nên vô pháp rõ thám biết bọn họ cụ thể số lượng. Có lẽ ta có thể giúp ngươi? Tuyết Phạm đột nhiên nói. Nam tử ngẩn ra, cô nương có biện pháp nào? Ta không cần dựa vào thân cận quá, liền có thể điều tra bọn họ số lượng. Tuyết Phạm vừa cảm giác tỉnh linh căn liền biết chính mình tinh thần lực so bình thường tu luyện người tinh thần lực cường đại. Mà nàng tu luyện công pháp cũng này đây tinh thần lực là chủ, cho nên như vậy điều tra nhiệm vụ đối với nàng tới nói thực dễ dàng làm được. Ta tinh thần lực so thường nhân cương đại. Tuyết phàm đúng sự thật nói. Nam tử vừa nghe ánh mắt sáng lên, thật tốt quá, đi, chúng ta này liền đi, ta phát hiện một chỗ thực ẩn ngốc, ta ở nơi đó trốn rồi ba ngày cũng chưa bị phát hiện. Lúc này nam tử dẫn đường, bởi vì khoảng cách ma đại bản doanh càng ngày càng gần, cũng không dám ngự không phi hành. Nam tử mang theo nàng tìm cây tối nhiều địa phương đi phía trước tiến lên. Cô nương tên gọi là gì? Nam tử hỏi. Tuyết Phàm, Đại Tuyết Tuyết, Bình Phàm Phàm. Tuyết Phàm ứng tiếng nói. Ta họ Cố Danh Lan Vũ. Cố Lan Vũ đem tên của mình nói cho Tuyết Phàm. Cố Lan Vũ. Tuyết Phàm biết người này, bởi vì Cố gia là 10 đại gia tộc xếp hạng thứ 7 gia tộc, mà Cố Lan Vũ là Cố gia thiếu chủ, tu luyện thiên phú cực cao. là thiên linh đỉnh tam công tử trí nhất nàng không nghĩ tới chính mình ở chỗ này cư nhiên gặp gỡ hắn cố thiếu chủ đại danh như sấm bên hai. tuyết phàm nói cố lan vũ cười nói ngươi này thanh cố thiếu chủ như thế nào kêu ta như vậy biến yếu. nếu ngươi không ngại liền trực tiếp kêu tên của ta lan vũ đi tuyết phàm không có ngôn ngữ nhưng là trong lòng cảm thấy cố lan vũ tuy rằng sinh ra hiền quý nhưng là cũng không có thế gia công tử cao ngạo đối hắn ấn tượng đến là thực hảo Một canh giờ sau, hai người đi vào một chỗ ngọn núi chạy dài mảnh đất, xem ra phương hướng, Tuyết Phàm biết, cha cùng trong thôn nam nhân săn thú hẳn là chính là tới nơi này, kia một ngày cha cũng không biết như thế nào trốn trở về, nếu không phải vì cứu chính mình, cha có lẽ sẽ không chết. Nàng yên lặng cắn hạ môi. Tuyết Phàm, tiểu tâm chút, ngọn núi này nhai phía dưới chính là man nơi cư trú. Cố Lan Vũ nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Tuyết Phàm gật gật đầu. ta đã cảm giác được ma tồn tại. Cố Lan Vũ ngẩn ra, xa như vậy liền có thể cảm giác được. Tuyết Phạm gật gật đầu, nhưng là muốn điều tra rõ ràng còn muốn tới gần chút mới được. Cùng ta tới, phía trước có cái cự thạch, vừa lúc có thể che đậy chúng ta. Cố Lan Vũ đi ở phía trước, mỗi một bước đều rất cẩn thận. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền thấy một khối cự thạch, cự thạch rửa gần huyền nhai, Cố Lan Vũ khoa tay múa chân một chút, làm Tuyết Phạm cùng hắn giống nhau. Phủ phục đi tới. Tuyết Phạm nằm sắp xuống. Hai người phủ phục đi vào cự thạch mặt bên. thăm dò xuống phía dưới nhìn lại. Phía dưới có rất nhiều ma qua lại đi lại. Mà trên vách núi nơi nơi đều là sơn động. Số đều không đếm được có bao nhiêu cái. Nơi này đã là ta phát hiện tới gần ma gần nhất địa phương. Được không? Cố Lan Vũ truyền âm hỏi. Ta thử xem. Tuyết Phạm dứt lời liền nhắm mắt lại. bung ra tinh thần lực. Xuống phía dưới tìm kiếm. Cố Lan Vũ thấy thế cảnh giới nhìn chung quanh tình trạng, vạn nhất có tình huống, hắn hảo kịp thời thông chi tuyết phàm rời đi. Một nén nhang thời gian trôi qua, tuyết phàm mở to mắt, đối cố Lan Vũ gật gật đầu. Hai người lại phủ phục thối lui đến trong rừng cây, sau đó rửa theo con đường từng đi qua trở về cẩn thận thối lui. Mãi cho đến cảm thấy an toàn địa phương, hai người mới ngự không phi hành, phi hành một ngày, buổi tối, hai người tìm cái địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại đi. Thế nào? Cố Lan Vũ hỏi. 3703 cái. Tuyết Phàm báo ra chuẩn xác con số. Nhiều như vậy? Cố Lan Vũ nhăn lại mày. Mỗi lần khơi mào chiến tranh ma cũng liền một vài trăm người, nhưng là lại so với bọn họ một hai vạn người còn muốn lợi hại, lần này hắn nguyên bản tưởng, nếu là ma số lượng không vượt qua một ngàn người, mười đại gia tộc liền có thể liên thủ dùng chút cực đoan thủ đoạn trực tiếp đem ma tiêu diệt ở bọn họ ha ổ. Chính là nếu có 3000 nhiều chính là mười đại gia tộc liên thủ cũng không phải ma đối thủ a đánh tới nhân gia hang ổ đi chẳng khác nào đi chịu chết hắn tâm tức khắc trầm đi xuống tuyết phàm không biết kế hoạch của hắn nhưng là xem hắn sắc mặt cũng biết hắn nguyên bản kế hoạch thực thi không được các ngươi biết ma là từ đâu tới sao tuyết phàm hỏi cố lan vũ ngẩn ra chúng ta hôm nay đi không phải ma hang ổ sao tuyết phàm vừa nghe nguyên lai like bọn họ cho rằng đó chính là ma hang ổ nàng quyết đoán lắc đầu nói Nơi đó không phải ma hang ổ, chỉ là bọn hắn lâm thời đóng quân mà, người trong thôn đời đời đều đi kia phiến rừng rậm săn thú. Nếu ma vẫn luôn ở không có khả năng không biết, bọn họ tất nhiên có khác tới chỗ. Cố Lan Vũ vừa nghe, trong lòng có bất hảo dự cảm, hắn nhìn về phía tuyết phàm nói, ngươi xác định. Nơi đó là ta đời đời sinh hoạt địa phương, kia phiến rừng rậm chính là chúng ta lại lấy sinh tồn địa phương. Ta thực xác định, ma đã từng không tồn tại nơi đó. Điểm này tuyết phạm vẫn là có thể xác định, nếu ma trước kia liền tồn tại nơi đó, đời đời người sẽ không phát hiện không được, cũng không có khả năng ở ma mí mắt phía dưới bình yên vô sự sinh hoạt. Nếu là như thế này, cái này con số chỉ là trước mắt con số, ở chúng ta không biết tên địa phương hẳn là còn có nhiều hơn ma. Cái này nhận chi làm cố lan vũ cả người đều cảm thấy không hảo, nguyên bản hứng thú dạt dào muốn hoàn toàn giải quyết ma, hiện tại xem ra là căn bản không có khả năng. Tuyết Phạm cũng trầm mặc, sự thật so nàng tưởng còn nghiêm túc, chỉ bằng nàng hiện tại thực lực đỉnh thiên cũng chính là có thể sát mấy cái ma, muốn đem ma đô giết sạch, căn bản không có khả năng. Ngươi đã từng ở chỗ này sinh hoạt quá, ngươi có thể phỏng đoán đến ma có khả năng nhất từ đâu tới đây sao? Hai người trầm mặc nửa ngày, cố lan vũ dò hỏi. Tuyết Phàm nghĩ nghĩ nói, nơi này không có thích hợp ma sinh tồn địa phương, ta tưởng, bọn họ hẳn là có khác một chỗ sinh hoạt không gian. Nếu là như thế này, kia nhưng phiền thoái. Cố Lan Vũ cũng là như thế này tưởng, nghe được Tuyết Phàm cũng nói như vậy, hắn biết cái này khả năng tính lớn nhất. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau ngày mới mới vừa lượng, Cố Lan Vũ liền đem Tuyết Phàm đánh thức, chúng ta chạy nhanh lên đường, ma cơ hổ mỗi năm ngày liền sẽ tiến công một lần. Chúng ta muốn ở ma tới rồi phía trước quay trở lại, bằng không chúng ta chỉ có đường chết một cái. Lấy chúng ta tu vi, đánh không lại đào tẩu đều không thể sao. Tuyết Phạm ngẩn ra hỏi, nàng chính là tới giết ma cấp cha mẹ báo thù, nếu liền đào tẩu khả năng đều không có, còn nói cái gì giết ma? Một cái hai cái chúng ta đừng nói đào tẩu, giết chết cũng không thành vấn đề, một vài trăm cái, ngươi ngẫm lại, chúng ta như thế nào trốn? Cố Lan Vũ cười, biết Tuyết Phạm là còn không có cùng ma đánh quá giao tế. Tuyết Phạm mặt đỏ lên, nàng không nghĩ tới vấn đề này. Nhìn đến Tuyết Phạm đỏ bừng gương mặt, Cố Lan Vũ ánh mắt vừa động. tâm trợt nhảy thực mau thấu chương xong chương 762 phiên ngoại chi tuyết phàm tam chương 762 phiên ngoại chi tuyết phàm tam cố lan vũ rời đi mắt làm chính mình sắp nhảy ra tâm chậm rãi bình phục xuống dưới đi thôi tuyết phàm không chú ý tới hắn thần sắc xoay người nhìn mắt ma đóng quân mà phương hướng đối cố lan vũ nói hảo cố lan vũ theo tiếng sau hai người ngự không dựng lên Hướng Tây vực chiến trường biên giới bay đi. Hai ngày sau, hai người về tới biên giới, biết được Tuyết Phạm là một người tới, Cố Lan Vũ lập tức mời Tuyết Lan đi bọn họ cố ra sở đóng quân địa phương. Tuyết Phạm cự tuyệt, Cố Lan Vũ nói, Ngươi muốn giết ma, đi theo mười đại gia tộc nhất phương tiện cũng an toàn nhất, hơn nữa ngươi còn không có chân chính cùng ma chiến đấu quá, không có kinh nghiệm, thừa dịp ma còn không có tới. Ta cho ngươi nói một chút ma nhược điểm cùng ta ở cùng ma trong chiến đấu tổng kết kinh nghiệm như vậy đối với ngươi mà nói cũng nhiều phân an toàn. Nghe hắn nói như vậy, Tuyết Phàm cảm thấy có đạo lý, dù sao chính mình cũng không chỗ ở, vậy cùng hắn đi thôi. Mục đích của chính mình chính là giết ma, có thể đạt tới mục đích là được. Cố Lan Vũ thấy Tuyết Phàm đồng ý, thật cao hứng, hai người cùng nhau về tới cô gia địa bàn, Cố Lan Vũ làm người cấp Tuyết Phàm ở chính mình trụ địa phương an bài một phòng. 8 năm trước, mười đại gia tộc ở chỗ này đều là trụ lâm thời đóng quân liều trại, sau lại cùng ma đánh lâu dài đấu xuống dưới, các gia đều kiến tạo lên cư trú phong ốc, đương nhiên này chỉ là người trong nhà trụ địa phương, những cái đó hạ giới tới đi chịu chết binh lính đều ở tại lâm thời đóng quân liều trại, rốt cuộc chính là cho bọn hắn kiến tạo phong ốc, bọn họ cũng không có mệnh trụ. Cố lan vũ an bài hảo tuyết phàm, liền đi tìm hắn cha. đêm lần này tình huống kỹ càng tỉ mỉ cùng hắn cha nói một lần, cố gia chủ nghe xong sau trầm tư nửa ngày, chuyện này không thể gạt, cần thiết làm mười đại gia tộc người đều biết, hảo có cái trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Rốt cuộc bọn họ mười đại gia tộc cầu chính là danh lợi, nhưng là muốn ở Thiên Linh đỉnh an toàn dưới tình huống, nếu toàn bộ Thiên Linh đỉnh bị ma chiếm lĩnh, bọn họ mặc dù là tồn tại, cũng muốn trở thành nô lệ, còn có cái gì danh lợi đang nói, điểm này bọn họ đều rõ ràng. Cố Lan Vũ cũng cho rằng như thế. Vì thế, cố gia chủ cấp 10 đại gia tộc đóng quân quyền sở hữu ruộng đất lợi tối cao người tặng thiệp mời, mời bọn họ tới, nói có quan trọng sự tình công bố. Thức mau, 10 đại gia tộc người liền tụ tới, tới không thể nghi ngờ không phải thiếu chủ chính là gia chủ. Bọn họ biết ma có mặt khác sinh tồn không gian, hiện tại này đó ma hẳn là chỉ là tiên phong, đều chấn kinh rồi, đồng thời cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Mười đại gia tộc quyết định hảo. Đồng tâm hiệp lực chống cự ma, sau đó các gia trở về đều xúc tích lực lượng đi. Tuyết phàm cũng không để ý phòng như thế nào, cố lan vũ vừa ly khai, nàng liền đầu nhập tu luyện trung đi, thẳng đến hai ngày sau, kèn văng lên, nàng mới từ tu luyện trung bị bừng tỉnh. rời khỏi tu luyện, ra cửa phòng, liền thấy cố lan vũ vội vã chạy tới. Hắn nhìn đến tuyết phàm ra tới, chạy nhanh nói, gặp ngươi tu luyện ta không quấy rầy ngươi, cũng chưa kịp cho ngươi giảng ma nhược điểm. Ma sâm lấn bắt đầu rồi nhớ kỹ biệt ly ta qua xa ma nhược điểm ở cổ cùng đôi mắt đừng lãng phí linh lực công kích bọn họ thân thể bọn họ thân thể rất cường ngạnh chúng ta thực lực căn bản không gây thương tổn bọn họ thân thể nhớ kỹ sao tuyết phàm gật gật đầu cố lan vũ lấy ra một bộ khôi giáp đưa cho nàng chạy nhanh mặc vào chúng ta này liền muốn xuất phát tuyết phàm cũng không thoái thác lúc này có một bộ khôi giáp sinh mệnh liền nhiều phân bảo đảm mặc tốt khôi giáp Tuyết Phạm đuổi kịp cố lan vũ, cố gia quân đội đã tập hợp xong, Tuyết Phạm lưu ý đến, những cái đó binh lính trong mắt đều là ai khóc thần xác nàng minh bạch, rốt cuộc bọn họ đi chiến trường chính là vì chịu chết, nàng trong lòng đống nhiên nảy lên một cổ bi ai, nhân sinh như vậy cũng là bọn họ vô pháp lựa chọn đi. Thực mau nàng liền không có thời gian ai thán những cái đó binh lính vận mệnh, bởi vì lần này ma số lượng so thượng nhiều gấp đôi. Nhìn những cái đó cùng cự tháp giống nhau rầm rầm đi tới ma, cha mẹ lúc trước cùng ma chiến đấu tình cảnh lại xuất hiện ở tuyết phàm trước mắt, cứu hận làm nàng quên mất sợ hãi, ở binh lính lao ra đi kia một khắc, nàng cũng đi theo lao ra đi. Bởi vì có cô Lan Vũ nhắc nhở, nàng linh hoạt tránh né ma công kích, sau đó công kích ma nhược điểm, chính là ma nhìn qua cao lớn cồng kềnh nhưng là chiến đấu lên lại rất linh hoạt, muốn một kích tức trùng không quá khả năng. Bằng không cũng không có khả năng như vậy khó giết chết. Chính mình đã một thân chật vật, nhưng là một cái ma cũng không có giết chết. Đến là chính mắt thấy những cái đó binh lính dùng tự bạo cùng ma đồng quy vu tận. Ma số lượng ở giảm bớt, chính là binh lính số lượng thiếu càng mau. Giờ khác này tuyết phàm tự mình cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Đúng lúc này, nàng bị một cái ma cuốn lấy, nhưng là lại có một cái ma buôn nàng lại đây. Nàng xuất ruột, như vậy đi xuống, nàng muốn chịu không nổi. Chẳng lẽ chính mình còn một cái ma không có giết chết, liền phải đi gặp cha mẹ? Nàng không cam lòng a Đột nhiên, nàng ngưng tụ khởi lực lượng, cũng không né tránh cuốn lấy nàng cái này ma, nếu tránh không khỏi tử vong vận mệnh, kia nàng cũng muốn giết chết một cái ma. Trên người áo giáp bị ma lực lượng hủy diệt rồi, trên người cũng đều là thường, vết máu nhiễm hồng nàng bạch thường, chính là nàng mục đích bất biến, trực tiếp buôn mê mội cổ mà đi. Trong tay trường kiếm, chuẩn sắc đâm vào ma cổ, đương nhiên nàng đây là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800 chiêu số. Theo ma cao lớn thân ảnh ngã xuống đi, tuyết phàm cảm giác được phía sau trí mạng hắn ý, chính là nàng đã không có phản kích năng lực, khỏe môi gợi lên một mặt cười khổ, chính mình khổ tu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ có thể giết chết một cái ma. Chính là đoán trước tử vong không có tới, nàng xoay người sang chỗ khác, liền nhìn đến cố lan vũ trưởng kiếm từ ma mặt trái đâm vào hắn cổ. Mũi kiếm còn mạo huyết tinh hàn mang. Không phải nói cho ngươi không cần ly ta xa sao. Cố Lan Vũ rút ra trường kiếm tức muốn hộp máu quát. Đây là lần đầu tiên có người giống chính mình, nhưng là tuyết phàm lại mạc danh từ giữa nghe ra ấm áp, nàng triển khai một cái thư thái tươi cười. Đã biết. Cố Lan Vũ nghe được thanh âm ngần ra, đôi mắt lóe lóe, nhanh lên đuổi kịp ta. Tuyết phàm cười đuổi kịp hắn, hai người phối hợp lại, đều phát hiện lẫn nhau cư nhiên thử căn ý. ăn Cơ hội không cần ngôn ngữ là có thể đạt tới tốt nhất ăn ý, nếu không phải đều biết lẫn nhau mới vừa nhận thức mấy ngày, đều hoài nghi bọn họ đã sớm quen biết. Trận này chiến đấu xuống dưới, tuyết phàm rốt cuộc thực hiện nguyện vọng của chính mình, thân thủ giết ma cấp cha mẹ báo thủ, bị đè nén dưới đáy lòng khúc mắc được đến phong thích, chiến đấu một kết thúc nàng liền lại vào một bậc, đã là chân thần cảnh thất cấp. Cố Lan Vũ cũng thực khiếp sợ, phải biết rằng, hắn mới chân thần cảnh bắt cấp. mà hắn đã 28 tuổi tuyết phạm mới 18 tuổi a đã là chân thần cảnh thất cấp chờ nàng tới rồi chính mình cái này tuổi có lẽ có thể đạt tới chân thần cảnh cựu cấp đỉnh như vậy thiên phú làm hắn đều hâm mộ ghen ghét cảm ơn ngươi trở lại nơi dừng chân tuyết phạm đối cố lan vũ nói hắn cho nàng chính là ân cứu mạng a cố lan vũ cười cười ân cứu mạng tuyết phạm tính toán như thế nào báo đáp tuyết phạm ngẩn ra tuy rằng xem ra hắn là nói giỡn, Nhưng là nàng là thật sự muốn báo đáp nàng, cho nên thật đúng là thực nghiêm túc suy tư lên. Cố lan vũ giơ tay ở nàng cái chán bắn một chút, đừng nghĩ, không phải có câu nói nói ân cứu mạng không có gì báo đáp, vậy lấy thân báo đáp đi. Dứt lời hắn ha ha cười, xoay người rời đi. Thuyết Phàm lúc này chính là ngốc, hắn là nói dỡn đi, nhất định là nói dỡn, chính là vì cái gì chính mình trong lòng đối hắn câu này vui đùa không phản cảm đâu. Nàng lắc đầu. Trở lại chính mình phòng, tắm gội thay quần áo, lấy ra chính mình chuẩn bị thuốc mỡ, đem trên người miệng vết thương tô lên dược chính là phía sau lưng thượng thương chính mình căn bản vô pháp đồ dược, nàng kêu ra bản thân linh sủng hỏa phượng, làm nàng cho chính mình đổ dược. Hỏa phượng hóa hình sau là bảy tám tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, nàng oán trách nói: "Chủ nhân, ngươi như thế nào không cho ta ra tới chiến đấu? Ngươi thực lực quá yếu, ra tới chính là chịu chết." Tuyết Phàm mặc xong quần áo, Đối hỏa phượng nói, hỏa phượng điểm môi, ta đây trở về tu luyện. Không thể cùng chủ nhân cùng nhau chiến đấu linh sủng như thế nào là hảo linh sủng, nàng muốn càng nỗ lực mới được. Tô lên thuốc mỡ miệng vết thương đau càng thêm rõ ràng, nàng đang nghĩ ngợi tới vẫn là tu luyện đi, tiến vào tu luyện trạng thái sau, liền không cảm giác được đau. Đúng lúc này, môn bị gõ văng lên, nàng đứng dậy mở ra cửa phòng, một nữ tử đứng ở ngoài cửa. nhìn nàng một cái sau đưa cho nàng một cái dự bình đây là thiếu chủ làm ta cấp tuyết phàm cô nương đưa tới tuyết phàm ngẩn ra cố lan vũ tưởng đến là chú đáo tiếp nhận dự bình nắm ở trong tay trong lòng tức khắc cấm áp cái kia nữ tử nhìn nàng một cái liền xoay người rời đi tuyết phàm đóng cửa lại ngồi ở mép giường ngây ngốc cười đau đớn trên người nàng đã là không cảm giác được cố lan vũ mãi cho đến buổi tối mới trở về lại đưa cho tuyết phàm một bộ khôi giáp Này bộ khôi giáp là hắn hôm nay tự mình đi cầu chính mình tam thúc cấp luyện chế, hắn tam thúc là tiền phẩm luyện kim sư, lúc này khôi giáp sẽ không dễ dàng bị đánh nát. Hơn nữa áo giáp hắn cố ý làm tam thúc cấp luyện chế thành màu bạc, bởi vì hắn biết tuyết phàm thích màu trắng, màu bạc khôi giáp màu trắng váy áo, hắn đã có thể tưởng tượng đến tuyết phàm mặc vào sau là như thế nào kinh diễm. Kỳ thật tuyết phàm chính mình chính là tinh trận sư cùng luyện kim sư. nhưng là bởi vì nàng đem thời gian đều dùng ở tu luyện linh lực thượng cho nên tinh trận sư cùng luyện kim sư cấp bậc đều không cao nhìn một bạc khôi giáp nàng nghĩ chính mình hẳn là đằng ra thời gian tới tu luyện một chút tinh trận sư cùng luyện kim thuật về sau tự mình cấp cố lan vũ luyện chế một bộ khôi giáp cảm tạ hắn ân cứu mạng nghĩ liền nói ra tới về sau ta cho ngươi luyện chế một bộ khôi giáp cố lan vũ kinh ngạc nói tuyết phàm vẫn là luyện kim sư tuyết phàm gật gật đầu trong lòng ám đạo, ta còn là tinh trận sư đâu. Lúc này đây lúc sau, hai người quan hệ càng thêm gần, trên chiến trường cùng nhau giết ma, sau khi trở về cùng nhau tu luyện, đồng dạng tình đầu sơ khai hai người đắm chìm ở ngọt ngào sớm chiều ở chung chung. Chính là lúc này, cố ra lại bởi vì tuyết phàm xuất hiện mà lo lắng lên, trong tộc trưởng lão đem cố lan vũ triệu hồi đi, do hỏi hắn y tứ. cố lan vũ nghe xong chư vị trưởng lão nói minh bạch, Bọn họ ghét bỏ tuyết phàm không có thân thế bối cảnh, mà chính mình là cố gia thiếu chủ, cưới vợ tất nhiên là phải đối gia tộc có trợ giúp mới được, chính là hắn không muốn bởi vậy mà bỏ lỡ tuyết phàm, cho nên liền nói, chính mình thăng cấp đến chân thần cảnh cửu cấp phía trước là sẽ không cưới vợ. Gia tộc trưởng lão nghe vậy đến là cũng tán đồng hắn ý tưởng, liền không có lại truy vấn hắn cùng tuyết phàm chi gian sự, mà tuyết phàm không biết cô gia không hài lòng thân phận của nàng. Nàng tình lộ cùng nàng nhân sinh giống nhau nhấp nô, còn đắm chìm ở ngọt ngào vui sướng chung. Thấu chương xong. Chương 763 phiên ngoại chi tuyết phàm 4. Chương 763 phiên ngoại chi tuyết phàm 4. Ở Tây vực chiến trường, tuyết phàm cùng cố Lan Vũ cùng nhau chiến đấu 3 năm, 3 năm sau tuyết phàm đống nhiên ý thức được, như vậy đi xuống, ma căn bản là vô pháp chiến thắng, chỉ có tu vi đạt tới so ma cao hơn rất nhiều trình độ. Có thể khống chế không gian, khi đó có lẽ mới có thể đem ma toàn bộ giết chết, hoặc là đuổi ra thiên linh đỉnh. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng Cố Lan Vũ nói. Cố Lan Vũ cảm thấy nàng lời nói có đạo lý, tây vực trên chiến trường không thiếu bọn họ hai người, nếu bọn họ an tâm tu luyện tu vi có thể đột phá hư không kính, như vậy chiến thắng ma không phải dễ như trở bàn tay sao. Vì thế hai người ăn nhịp với nhau tuyển một chỗ địa phương. bế quan tu luyện mười năm sau hai người đều đạt tới chân thần cảnh cựu cấp đỉnh nhưng là lại đều không thể sờ đến đột phá hư không cảnh ngạch cửa cố lan vũ xuất quan khi tuyết phàm đã xuất quan bạch thường phiêu phiêu nàng càng thêm trầm ổn mỹ lệ dung nhan đã hoàn toàn thoát khỏi thiếu nữ tính trẻ con cái loại này bình tĩnh thông dong hơi thở làm nàng càng thêm phiêu giật xuất trần tựa như cựu thiên tiên tử tùy thời đều sẽ thuận gió mà đi tuyết phàm tuyết phàm nghe tiếng xoay người Đạm đạm cười, xuất quan. Ân vẫn luôn sợ không tới hư không kính ngạch cửa, ngươi như thế nào? Cố Lan Vũ đi đến nàng bên cạnh, ôn nhu hỏi. "Ai, giống nhau." Tuyết Phàm than nhẹ một hơi, lại nói, "Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi ra ngoài đi một chút, có lẽ liền sẽ tìm kiếm đến đột phá linh cảm." "Hảo." Cố Lan Vũ cũng đang có ý nghĩ như vậy. Bế quan 10 năm, hai người lại đến đến Tây vực chiến trường. Phát hiện cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, vẫn như cũ tiến hành, tám lạng nửa cân chiến đấu. Người nói, vì cái gì mà không nhiều lắm phái chút lại đây, nhất cử kết thúc chiến đấu đâu. Tuyết phàm nghi hoặc hỏi. Cố Lan Vũ cũng nghi hoặc điểm này, không suy nghĩ cẩn thận hai người, thấy chiến trường không có gì tiến triển, liền cùng nhau rời đi, bọn họ hoa 3 năm thời gian, đi khắp thiên linh đỉnh, lại rời đi thiên linh đỉnh, đi trước hạ giới du lịch, như vậy thời gian quá càng mau. Đả mắt, lại một cái mười năm đi qua, vẫn như cũ không có sở đến đột phá ngạch cửa hai người về tới thiên linh đỉnh. Tuyết Phàm trực tiếp trở lại Càn Sơn, sau đó lại bế quan, nàng muốn đem mấy năm nay du lịch được đến tầm cảnh khắc sâu thể hội một chút, có lẽ sẽ có cái gì tiến triển. Cố Lan Vũ thân là cố gia thiếu chủ, đã nhiều năm như vậy không quản sự, lần này trở về, lập tức bị gia tộc trưởng lão Chiêu đi. Cần thiết thành thân. Gia tộc trưởng lão thực xác định nói cho hắn. Cố lan vũ sợ ngây người, nhiều năm như vậy hắn cùng tuyết phàm sớm chiều ở chung, cảm tình đã rất sâu, hắn sao có thể cưới nữ nhân khác làm vợ. Vì cái gì tuyết phàm không được, nàng tu vi cái nào nữ tử có thể so sánh thượng. Hắn không cam lòng vì chính mình tranh thủ. Nàng lại lợi hại không có cường đại gia thế bối cảnh cũng vô dụng, hơn 20 năm qua, mười đại gia tộc vị trí đã đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nguyên bản là cố gia dẫn đầu, hiện tại đạm đài gia vô luận là thực lực vẫn là tài lực đều đã so cố gia cường rất nhiều. Đạm đài gia ngũ tiểu thư là con vợ cả, hơn nữa là đạm đài gia chủ thích nhất nữ nhi, các ngươi thành thân, cũng là củng cố cố gia ở mười đại gia tộc vị trí, cái này tuyết phạm làm không được, cho nên không đến lựa chọn. Gia tộc trưởng lao rất là vô tình nói, cố lan vũ tâm trầm tới rồi đáy cốc Cố gia chủ nhìn đến nhi tử biểu tình, thở dài. Bất quá, chúng ta thương lượng qua, nếu các ngươi cảm tình sâu như vậy, có thể cho nàng lấy thiếp thân phận tiến vào cố ra, trừ bỏ không có chính thất phu nhân vị trí, còn lại ngươi tưởng cho nàng cái gì, chúng ta đều sẽ không can thiệp, liền thân phận của nàng nguyên bản cho ngươi làm thiếp cũng chưa tư cách. Cố Lan Vũ nghĩ đến kia như tiên giống nhau nhân nhi cho hắn làm thiếp, khả năng sao? Ngươi có hai lựa chọn, một là cùng đạm đài ra liên hôn, nhị là từ bỏ thiếu chủ vị trí. Gia tộc trưởng lao những lời này hoàn toàn làm cố lan vũ tâm luận lên. Chúng ta cho ngươi một ngày suy xét thời gian, sáng mai cho chúng ta đáp án. Gia tộc trưởng lão lưu lại những lời này liền rời đi. Cố gia chủ vô vô bở vai của hắn, nhi tử, đừng quên, ngươi là cố gia người, không có tùy hứng mà làm tư cách. Cố lan vũ ngốc lăng, không hề nhúc nhích mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng. Các trưởng lão tới khi, nhìn đến hắn tiểu tụy bộ dáng đều một nhíu mày Chúng ta là tới nghe kết quả. Cùng đạm đài ra liên hôn đi. cố Lan Vũ cố sức nói ra những lời này. Hắn suy nghĩ một ngày một đêm, nếu đã không có cô ra thiếu chủ thân phận, hắn còn có cái gì, mặc dù cùng Tuyết Phàm ở bên nhau, liền sẽ hạnh phúc sao? Nói nữa, nếu Tuyết Phàm thật sự ái chính mình, liền sẽ không để ý danh phận, cùng lắm thì chính mình về sau nhiều sủng ái nàng một ít là được. Tuyết Phàm sự cho ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày sau. Chúng ta muốn đi đạm đài ra cầu hôn, định ra hôn kỳ, từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu tuyết phàm không đáp ứng làm thiếp, như vậy nàng nhất định phải chết, cố ra không thể cho chính mình lưu lại một cường đại địch nhân. Trưởng lao nói làm cố lan vũ tâm không đế, nhìn đến trưởng lao phong tới trong tay hắn một quả độc dược, hắn tâm đống nhiên đau lên. Hắn không biết chính mình là như thế nào đi vào càn sơn, tuyết phàm là bị người hô lên tới, vốn dĩ nàng bế quan đã có chút cảm giác. Nhưng là biết là hắn tới, nàng vẫn là rời khỏi tu luyện, nhìn đến hắn như thế tiểu thụy, tuyết phàm rất là khó hiểu, đau lòng hỏi, làm sao vậy? Cố lan vũ nhìn nàng, hảo nửa ngày không ngôn ngữ, sau lại hắn đúng sự thật đem về đến gia tộc sự cùng nàng nói, hắn khẩn cầu nói, tuyết phàm, ngươi liền đáp ứng rồi đi, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, được không? Tuyết phàm ngây ngẩn cả người, thiếp, hắn làm chính mình cho hắn làm thiếp, đây là nàng ái nhiều năm như vậy nam nhân. Nàng nhắm mắt, đau lòng tốt đỉnh, lại mở khi trong mắt bình tĩnh rất nhiều. Ta lý giải ngươi thân bất do kỷ, nhưng là ta đời này đều sẽ không cấp bất luận kẻ nào làm tiếp Phu quân của ta cần thiết thể sắc và tinh thần đều phải sạch sẽ. Ta sẽ không theo bất luận cái gì một nữ nhân chia sẻ chính mình phu quân. Ta sẽ không như vậy trà đạp chính mình, mặc dù lại ái ngươi cũng không được. Ta cha mẹ liều mạng cứu ta, không phải làm ta khuất nhục tồn tại. Ngươi có thể đi rồi, về sau không cần lại đến. Yên tâm, ta sẽ không dây dưa ngươi. Tuyết Phàm nói xong lời này, xoay người rời đi, lúc này bất luận cái gì mặt khác nói đều không có ý nghĩa, nàng có chính mình tiêu ngạo. Cố Lan Vũ nghe vậy tâm lệnh, hắn hô lớn, ngươi liền không thể vì ta ngấm lại. Tuyết Phàm nghe vậy dừng lại bước chân, xoay người đối hắn nói, vậy ngươi vì ta nghĩ tới sao? Cố Lan Vũ ngơ ngẩn, ta không phải nói, về sau sẽ đối với ngươi tốt sao? Tuyết Phạm lần đầu tiên đối chính mình xem nam nhân ánh mắt có hoài nghi, như vậy nam nhân chính mình là thấy thế nào thượng hắn? Đúng rồi, là hắn lúc trước cứu chính mình một mạng, hiện tại nàng minh bạch, lúc trước hắn cứu chính mình, là khả năng cho phép, nếu đề cập đến chính hắn mệnh hắn còn sẽ như nhau quay lại nhìn cứu chính mình sao? Sẽ không, hắn liền một cái cô ra thiếu chủ vị trí đều không bỏ được vì chính mình từ bỏ, càng không nói đến hắn mệnh. Ngươi cái gọi là hảo chính là làm ta đi lập tức tiện tiếp, cả đời không dám ngẩng đầu, cả đời muốn xem một nữ nhân khác sắc mặt sinh hoạt. Tuyết Phàm lạnh lùng sắc bén nói. Cố Lan Vũ ngơ ngẩn, này đó hắn không nghĩ tới. Nếu khi ta lại một lần cùng gia tộc của ngươi co xung đột khi, ngươi sẽ như thế nào làm? Nếu đạm đài gia làm ta cần thiết chết ngươi lại sẽ như thế nào làm? Ngươi dựa vào cái gì làm ta vì ngươi làm ra như vậy nhiều hy sinh sau? lại thừa nhận bị ngươi vứt bỏ, đây là ngươi đối ta hảo. Tuyết Phàm nói những câu vạch Trần Nhân tính xấu xí, cũng vạch Trần chính mình ở Cố Lan Vũ trong lòng vị trí. Cố Lan Vũ cúi đầu, không cam lòng nói, ngươi nếu an phận thủ thường như thế nào sẽ có những việc này phát sinh. Ha ha, ngươi là nói hiện tại ta không an phận thủ mình sao? Tuyết Phàm trào phúng nói. Cố Lan Vũ ánh mắt trật lóe, minh bạch, chính mình những lời này có bao nhiêu dư thừa. Tuyết Phàm chưa từng có đối cố gia làm ra quá chuyện gì, chỉ là bởi vì thích chính mình liền đưa tới như thế thai họa bất ngờ. Nếu thật sự lấy tiếp thân phận tiến vào cố gia, sinh hoạt có thể nghĩ, đạm đài gia nuông chiều lớn lên ngũ tiểu thư như thế nào sẽ cho phép nàng tồn tại. Hắn nắm tay dự bình, hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Tuyết Phàm, ta không bắt buộc ngươi, ta thân là cố gia con cháu, không có khả năng đối cố gia không quan tâm. Ta cũng biết chính mình yêu cầu thực vô lý, nhưng là mấy năm nay ta đối với ngươi ấy là thiệt tình, đời này không bao giờ sẽ có một nữ nhân có thể đi vào trong lòng ta, bồi ta ăn bữa cơm đi, lúc sau ta liền sẽ không lại đến quấy rời ngươi. Hắn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Tuyết Phàm. Tuyết Phàm nghĩ đến hơn 20 năm ở chung, ai trả giá đều không phải là giả, giả cũng không có khả năng liên tục lâu như vậy, chỉ là ở trong lòng hắn chính mình không có gia tộc cùng quyền lợi quan trọng mà thôi. Nàng thở dài, gật gật đầu nói, cũng hảo, coi như là cho chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình họa thượng một cái dấu chấm câu đi. Cố Lan Vũ thấy nàng đáp ứng rồi, trong lòng có loại nói không nên lời tư vị, chính là hắn đã không có đường rút lui có thể đi rồi. Hai người cùng nhau hạ sơn, đi vào dưới chân núi trấn nhỏ duy nhất một nhà tiệm cơm, hắn điểm tiệm cơm tốt nhất đồ ăn, còn điểm một vò rượu, dị vãng hai người du lịch khi, ngẫu nhiên cũng sẽ như vậy tìm cái tiểu lầu. Nhấm nháp một chút mỹ thực, uống xoàng mấy chén. Đồng dạng quen thuộc cảnh tượng, chính là tâm cảnh bất đồng, đã không có đã từng ngọt ngào. Hai người không có như thường lui tới cùng nhau ngồi ở cùng nhau, mà là lựa chọn mặt đối mặt ngồi xuống. Mãi cho đến đồ ăn đưa tới, hai người cũng chưa ngôn ngữ, cố lan vũ mở ra bình rượu phong khẩu, lấy quá hai cái chén rượu, đảo thượng rượu, tay vừa động, gia tộc trưởng lão cho hắn kia cái dược liền rơi vào trong đó cái thứ nhất trong chén rượu. Hắn tay trong nháy mắt run rẩy, nhưng là hắn thực mau liền che dấu hảo. Bưng lên kia ly rượu phóng tới tuyết phàm trước mặt. Chưa từng nghĩ tới chúng ta sẽ có ngày này, liền lời nói cũng chưa đến nói, liền dùng này ly rượu kết thúc đi. Hắn dứt lời liền bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tuyết phàm nhìn hắn một cái, bưng lên chén rượu cũng uống một hơi cạn sạch, chỉ là hôm nay rượu như thế nào như vậy khó uống đâu. Nhất định là tâm tình quan hệ. Cố lan vũ rũ xuống đôi mắt. Hắn không dám nhìn nàng như một ông hồ nước giống nhau sạch sẽ đôi mắt, giờ khắc này hắn mới biết được, chính mình tâm căn bản là không có biện pháp cùng nàng so, nàng quá sạch sẽ mà chính mình quá bẩn. Tuyết Phàm, nếu lý giải ta thân bất do kỷ, liền chớ có trách ta. Hắn không có ngẩng đầu, thấp giọng nói. Tuyết Phàm đem hắn nói nghe được danh mạch, còn không có minh bạch những lời này có ý tứ gì, một trận choáng váng mà đến, đột nhiên ngã xuống, giờ khắc này, nàng minh bạch Chào phúng chính mình, tự nhiên như thế dễ tin với một cái có thể vì danh lợi từ bỏ chính mình người. Thấu chương xong. Chương 764 phiên ngoại chi Tuyết Phàm, Nam. Chương 764 phiên ngoại chi Tuyết Phàm, Nam. Tuyết Phàm hôn mê sau, Cố Lan Vũ ngồi nhìn nàng một hồi lâu, đứng lên, bế lên nàng biến mất thân ảnh. Cố Lan Vũ ôm Tuyết Phàm đi vào bọn họ đã từng cùng nhau đã tới hạ giới người rèn luyện thông thiên bí cảnh. Phía sau đi theo một người cố ra cấp bậc tối cao tinh trận sư. Nhìn trước mắt cung điện, hắn đối phía sau tinh trận sư nói, đem toàn bộ cung điện bố trí thanh ức chế người linh khí địa phương, chỉ có thể sử dụng tinh thần lực. Tinh trận sư nhìn hắn một cái, lên tiếng liền đi vào Cố lan vũ túi đầu nhìn trong lòng ngược hôn mê tuyết phàm, giờ khác này hắn tâm đã rất bình tĩnh. Tuyết phàm, thực xin lỗi, tuyệt tâm địa độc các ta đã dùng cấm chế lực lượng cấm chế ở thân thể của ngươi. chỉ có ngươi đột phá hư không kính mới có thể đột phát chỉ cần không có linh lực ngươi vĩnh viễn đều không thể đột phá hư không cảnh như vậy ngươi mới có thể tồn tại có thời gian ta sẽ đến xem ngươi cả ngày sau cái kia tinh trận sư ra tới cố lan vũ ôm tuyết phàm cùng hắn đi vào đi vào quả nhiên trên người linh lực bị khống chế chỉ có tinh thần lực có thể sử dụng hắn ôm tuyết phàm một đường xuống phía dưới đi đến đi vào cái kia sâu không thấy đáy hồng câu trước Hắn đem tuyết phàm phóng tới một bên an toàn địa phương. Đứng ở nàng bên cạnh, nhìn nàng, đã lâu đã lâu đều chưa từng dịch khai ánh mắt. Thiếu chủ, tuyết phàm cô nương lập tức liền phải tỉnh. Bên cạnh tinh trận sư nhắc nhở hắn. Cố lan vũ lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn mắt tuyết phàm, xoay người nhanh chóng rời đi, rốt cuộc không quay đầu lại. Từ hắn đem tuyệt tâm điệu độc các hạ đến nàng uống rượu, hắn liền chú định không có đường rút lui có thể đi. Cung điện đại môn đóng lại, hai chỉ bị phong ấn tại mặt trên thần thú có chút ốc, không biết như thế nào đã bị phong ấn tại nơi này. Chỉ cần cửa này mở ra hai lần, các ngươi phong ấn liền giải trừ, các ngươi liền tự do, này phía trước, các ngươi liền an tâm thủ tại chỗ này đi. Một người nam nhân thanh âm truyền đến. Hai chỉ thần thú ngẩn ra, nghĩ cửa này mở ra hai lần còn không dễ dàng sao, không dùng được bao lâu liền có thể rời đi. Chính là bọn họ cao hứng quá sớm. Cẩn thận một điều tra, mới phát hiện, cửa này yêu cầu rất cường đại, rất nhiều tinh thần lực mới có thể mở ra. Hai chỉ thần thú tức khắc tuyệt vọng, sao có thể có người có như vậy cường đại nhiều như vậy tinh thần lực. Bọn họ nhìn dáng vẻ muốn vĩnh viễn bị phong ấn tại cửa cung thượng. Tuyết phàm tỉnh lại, rộng mở mở mắt ra, nhìn đến ám trầm không gian, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nàng cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận tưởng tượng. Nhớ tới nơi này không phải nàng cùng cố lan vũ du lịch quá hạ giới người rèn luyện thông thiên bí cảnh sao. Nàng từ trên mặt đất đứng lên, nhìn đến trước mắt hồng câu, lại nhìn nhìn trung quanh, nàng vận khởi linh lực tưởng ngự không dựng lên rời đi nơi này. Chính là nàng phát hiện linh lực căn bản vô pháp dùng, thậm chí ở trong thân thể phát hiện không đến bất luận cái gì linh lực, nàng minh bạch, nơi này hạn chế linh lực. Nàng nhấc chân theo hồng câu đi đến. Phát hiện nàng hoạt động phạm vi chỉ có trăm mét trong vòng, trăm mét ở ngoài địa phương nàng là đi không được. Giờ khắc này, nàng minh bạch, cố lan vũ đem nàng vây ở chỗ này. Trong lòng hận ý lập tức lan tràn mở ra, cố lan vũ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn như thế tuyệt tình? Chẳng lẽ không đáp ứng cho ngươi làm thiếp, liền phải rơi vào như thế nông nỗi sao? Tuyết phàm ngã ngồi trên mặt đất, cố lan vũ nói ra như vậy tuyệt tình nói khi nàng không có rơi lệ. làm ra rời đi quyết định của hắn khi nàng không có rơi lệ chính là giờ khắc này nàng bi thương rốt cuộc khống chế không được nàng không biết khóc bao lâu vẫn luôn khóc hôn mê bất tỉnh lại tỉnh lại sau nàng liền dựa vào phía sau trên nham thạch phát ngốc lần này ngốc lại không biết đi qua bao lâu rốt cuộc có một ngày nàng lại đứng lên cố lan vũ, không phải chỉ có tu luyện linh lực mới có thể đột phá hư không tính tinh thần lực cũng giống nhau nàng đã thử qua tinh thần lực có thể tự nhiên vận hành. Chính là muốn tu luyện tinh thần lực liền yêu cầu tinh thần lực nơi phát ra, nàng chỉ có thể chờ, chờ có người tiến vào nơi này, chính là nàng không biết, không có cường đại tinh thần lực căn bản vô pháp mở ra bên ngoài cung điện đại môn, cũng căn bản vô pháp có người tiến vào. Chờ đợi thời điểm, nàng bắt đầu tìm hiểu chính mình tinh thần lực tu luyện công pháp, tuy rằng không có tinh thần lực nơi phát ra, chính mình tu luyện rất trưởng, nhưng là tổng hảo quá cái gì cũng không làm đợi đầu nhập tu luyện thời gian qua thực mau chính là mặc dù lại mau đối với nàng tới nói thời gian cũng là dài dòng nàng lấy ra tới tính giờ thần khí đã biểu hiện một vạn năm qua đi một vạn năm a nàng đã lạnh xuống dưới tâm lại hận lên nhìn kia nói hướng câu nàng nghĩ đến chính mình chính là còn có tinh trận sư cùng luyện kim sư thiên phú đâu như vậy liền tu luyện tinh trận cùng luyện kim đi vì thế Tu luyện tinh thần lực rất nhiều nàng lại bắt đầu tu luyện tinh trận cùng luyện kim, lại là một vạn năm qua đi, vô luận là tinh thần lực vẫn là tinh trận cùng luyện kim nàng tu vi đều đạt tới xưa nay chưa từng có trình độ, ít nhất thiên linh đỉnh không có nàng như vậy cao tu vi. Chính là nàng vẫn như cũ ra không được, nàng minh bạch, chính mình nếu không thể đột phá hư không kính, liền vô pháp bài trừ nơi này đối chính mình phong ấn, rốt cuộc. Cố Lan Vũ chính là cùng chính mình giống nhau là chân thần cảnh cựu cấp đỉnh tu vi. Tuy rằng hiện tại nàng đã là đem tinh thần lực tu luyện tới rồi chân thần cảnh cựu cấp đỉnh, nhưng bởi vì phong ấn áp chế, vẫn như cũ vô pháp bài trừ cùng đẳng cấp phong ấn. Nàng vô cùng hy vọng có người có thể tiến vào, hai vạn năm không có người tiến vào, nàng đã sớm minh bạch, hẳn là Cố Lan Vũ ở bên ngoài cửa cung thượng động tay động chân. Chính là nàng không có thất vọng, nàng tin tưởng. Ông trời sẽ không như vậy không công bằng đối lãi nàng, sẽ không đem sở hữu cực khổ bông xuống ở trên người nàng, nàng nhất định có cơ hội rời đi nơi này. Vì thế nàng bắt đầu luyện chế một tòa kiểm nghiệm người cảm tình ngọc kiếp tiểu, hủy đi kiến, kiến hủy đi, lặp đi lặp lại thẳng đến chính mình không còn có linh cảm cải biến ngọc kiếp tiểu, chính là lúc này đã qua đi tam và năm. Liên ở nàng muốn mất đi tin tưởng thời điểm, nàng cư nhiên thu được cường đại tinh thần lực, nàng mừng rỡ như điên. có người vào được, nàng có thể đánh sâu vào hư không kính. Nàng hấp thu này đó tinh thần lực, chính là tinh thần lực tuy rằng rất nhiều rất mạnh, nhưng là còn xa xa không đủ, hơn nữa đột nhiên liền chặt đứt nàng phẫn nộ hét lớn một tiếng, cường đại tinh thần lực làm cho cả cung điện đều đi theo run dày lên. Đúng lúc này, nàng phát hiện rất nhiều người tiến vào cung điện, nàng lập tức từ này đó tiến vào nhân thân thượng rút ra tinh thần lực. Nàng rất cẩn thận, không có bởi vì kinh hỉ mà hướng hôn đầu. Nàng không thể dùng những người khác sinh mệnh làm chính mình đi ra ngoài đại giới, cho nên nàng ở mỗi người trên người rút ra tương đồng tinh thần lực, sẽ không ảnh hưởng bọn họ bình thường tu luyện sinh hoạt. Nàng chuyên chú hấp thu tinh thần lực, sau đó chuyển hóa vì mình có, chính là liền ở nàng có đột phá cảm giác khi, tất cả mọi người biến mất, tinh thần lực nơi phát ra trả đước. Nàng cười khổ một tiếng, bất quá nàng không có thất vọng, rốt cuộc lúc này đây có người vào được, lần sau liền còn sẽ có người tiến vào. Nàng duy nhất có thể làm chính là an tâm chờ. Nàng nhìn kia ngọc kiếp điểu, trong lòng thầm nghĩ, tới chính mình nơi này đệ nhất nhân, nếu là tình lữ, nàng nhất định phải thử xem trên đời này có phải hay không thật sự có đến chết không phai tình yêu. Cứ như vậy, lại đợi hai năm, quen thuộc tinh thần lực lại một lần truyền đến, lúc này đây người so thượng một lần người còn muốn nhiều, chính là nàng không cần những cái đó người tinh thần lực, mở ra cửa cung người kia tinh thần lực cũng đã đủ rồi. Đáng tiếc nàng còn kém một chút tâm cảnh vô pháp đột phá. Nhưng là lúc này nàng đã không lo lắng rời đi, nàng minh bạch, chỉ cần nàng cởi bỏ trong lòng cái này kết là có thể đột phá, mà nàng khúc mắt chính là đối cố lan vũ cửu hận. Nàng đem ánh mắt đầu chú ở mở ra cung điện đại môn nam nữ trên người, nhìn ra được, bọn họ là tiểu phu thê, như vậy liền dùng bọn họ tới thử xem đi. Vì thế liền có, vân thường cùng phương đông nhan trải qua hết thảy. mà tuyết phàm đồng dạng ở bọn họ trên người, giải khai chính mình khúc mắc mặc kệ nói như thế nào, cố lan Vũ không có đuổi tận giết tuyệt cho chính mình để lại điều đường sống. Này tam vạn năm tuy rằng quá đến vất vả, nhưng là thu hoạch cũng không nhỏ, vậy làm đã từng hết thể đều tiêu tán đi. Nàng đem chính mình tu luyện tinh thần lực công pháp đưa cho vân thường, làm dùng bọn họ tới thử bồi thường, lại đem bọn họ đưa đi cung điện sở dĩ tồn tại ý nghĩa, những cái đó yêu cầu duyên phận mới có thể được đến bảo bối chạy đi đâu. Rời đi thông thiên bí cảnh, nàng trực tiếp về tới thiên linh đỉnh, nàng nguyên bản tưởng, nhìn xem lấy chính mình hiện tại tu vi có thể hay không giải quyết ma, chính là nàng phát hiện, nàng tuy rằng có thể thực dễ dàng giết chết ma, lại vẫn như cũ tìm không thấy hoàn toàn giải quyết ma biện pháp, mà lúc này, nàng phát hiện một cái làm chính mình hỏng mất sự thật, nàng trúng độc, hơn nữa là thiên linh đỉnh duy nhất vô giải độc tuyệt tâm. Nàng biết này độc là ai cho nàng hạ, hắn lưu chính mình một mạng, nhưng là cũng làm cuối cùng chuẩn bị. Nếu chính mình nếu đột phá đến hư không tính phá tan phong ấn, liền sẽ đột phát. Hắn quả nhiên đủ tàn nhẫn, vốn dĩ không nghĩ tái kiến hắn tuyết phàm, đi gặp hắn. Tam vạn năm đi qua, hắn dung mạo không thay đổi, chỉ là càng thêm thành thục. Hiện giờ hắn đã là cố gia tư cách già nhất trưởng lão, hắn con cháu rất nhiều. nhưng là buồn cười chính là hắn tu vi vẫn như cũ dừng lại ở chân thần cảnh cựu cấp đỉnh. Nhìn đến tuyết phàm, hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nói, ngươi là tới báo thù sao? Ta chỉ là tới chứng thực một chút, ta trên người tuyệt tâm điệu độc gác là ngươi hạ sao? Tai kiến hắn, tuyết phàm phát hiện chính mình một chút tâm động cảm giác cũng đã không có, thậm chí thực đáng thương hắn. Nhìn tuyết phàm bình tĩnh thân sắc, cố lan vũ tay chặt chẽ cầm, nàng không phải hẳn là hận chính mình sao? Vì cái gì sẽ như vậy bình tĩnh? Đúng vậy hắn thừa nhận nói. Tuyết phàm gật gật đầu, như vậy cũng hảo, từng nay ngươi ở Tây Vực trên chiến trường cứu ta một mạng, lúc này, ta không nợ ngươi cái gì. Dứt lời, Tuyết phàm liền phải rời đi. Cố Lan Vũ hỏi, ngươi vì cái gì không báo thủ? Không hận ta sao? Hận. Có ái tài có hận, không có ái hận cái gì. Càng nhưng huống ngươi có cái gì tư cách làm ta hận? Tuyết phàm dừng lại bước chân. rất là bình tĩnh nói ngươi tuy rằng đột phá hư không kính chính là ngươi cũng đồng dạng muốn chết ta không tin ngươi không hận cố lan vũ có chút tức muốn hộp màu nói tuyết phàm nhìn hắn lắc đầu ta mặc dù là đã chết nhưng ta là hư không cảnh cường giả có thể mang theo chính mình ký ức trọng sinh nhiều nhất 20 năm ta lại sẽ trở thành hư không kính cường giả ta vì cái gì muốn hận đâu cố lan vũ nhận ra hư không kính cường giả sẽ có như vậy lực lượng cường đại ngươi cho rằng ta không đối với ngươi làm cái gì không đối với các ngươi cố ra làm cái gì liền không có báo thù sao tuyết phạm lại nói cố lan vũ không rõ nhìn tuyết phạm ngươi nhìn xem ngươi những cái đó không biết cố gắng con cháu âm mưu tính kế không hề thân tình cho nhau tàn sát nhìn ngươi vì này từ bỏ gia tộc của ta một chút suy bại đi xuống này không phải đối với ngươi trả thù sao tuyết phạm lời này có thể nói là chu tâm cố lan vũ thân mình nắng lên hắn minh bạch tuyết phàm nói chính là sự thật con cháu luôn có tiền đồ hắn không cam lòng nói tuyết phàm lắc đầu ta lấy linh hồn thể, các ngươi cố ra khí vận không vượt qua 5 năm liền sẽ đoàn tuyệt đây là các ngươi cố gia chính mình làm cố lan vũ ngơ ngẩn tuyết phàm lại nói biết vì sao ngươi vẫn luôn vô pháp đột phá hư không kính sao cố lan vũ nghe vậy nhìn về phía tuyết phàm hắn không tin nàng sẽ lòng tốt như vậy nói cho chính mình Bởi vì chuyện trái với lương tâm làm quá nhiều, ngươi trong lòng cảnh giới vĩnh viễn không đạt được hư không cảnh yêu cầu. Đây cũng là vì sao đột phá hư không kính người như vậy thiếu, thiếu đến có thể đếm được trên đầu ngón tay nông nỗi. Bởi vì hư không kính yêu cầu duy nhất chính là sạch sẽ linh hồn, ngươi linh hồn quá tối, suốt cuộc đời, ngươi cũng không đạt được hư không kính. Tuyết phạm ở cố lan vũ trố mắt trong ánh mắt chậm rãi xoay người, chính mình cả đời sở cầu cứ như vậy trở thành vĩnh viễn vô pháp với tới tồn tại. Này không phải đối với ngươi tàn khốc nhất trừng phạt sao. Ngươi nói ta cái gì cũng không có làm, kỳ thật đã làm quá nhiều, ta dùng nhất khoan dung độ lượng, nhất ôn nhu phương thức trả thù ngươi. Tuyết phàm thân ảnh biến mất, cố lan vũ hơi thở lập tức bể bài đi xuống, bởi vì hắn biết, Tuyết phàm nói chính là sự thật, hắn đích xác suốt cuộc đời cũng vô pháp đột phá, vô luận là đã từng đối nàng ấy nấy, vẫn là này tam vạn năm làm quá nhiều muội lương tâm sự, đều đã thành công trở thành hắn trở ngại. hắn lốc lăng nhìn tuyết phạm vừa mới đã đứng địa phương nếu lúc trước chính mình lựa chọn nàng có phải hay không kết quả liền sẽ bất đồng chính là trên đời không có thuốc hối hận nàng ác hơn nàng không đối chính mình tiến hành trả thù kỳ thật đã là nhất tàn nhẫn trả thù tuyết phạm rời đi sau đã rất bình tĩnh nhìn đến cố lan vũ lúc này bộ dáng nhìn đến cô ra kia lập tức liền phải biến mất khí vợ nàng trong lòng cuối cùng một chút toán khí cũng tiêu tán nàng khắp nơi du tẩu chuẩn bị cứ như vậy vượt qua chính mình cuối cùng thời gian nàng tùy tay cứu một cái nam tử cái này nam tử liền dính thượng nàng nàng minh bạch hắn tâm ý chính là bọn họ chi gian không đơn giản là tuổi trinh lệch còn có vô pháp khống chế sinh tử hơn nữa nàng đã không tin chính mình còn sẽ có được tình yêu chính là liền ở nàng cho rằng hết thể đều không có ý nghĩa thời điểm vân thường xuất hiện giải trên người nàng độc lại một lần cứu nàng nàng còn nói cho chính mình ngươi có thể có được Một cái cha nam không đại biểu sở hữu nam nhân đều tra, ngươi tốt như vậy, sẽ gặp được thuộc về ngươi nam nhân kia, hắn sẽ ái ngươi như mạng, sẽ nguyện ý cùng ngươi sinh tử tương thủy, kia một khác nàng mạc danh tin. Nàng cảm thấy chính mình cả đời này, nếu gặp được cố lan vũ là kiếp, gặp được vân thường chính là phúc, cả đời này, thử gặp được nàng bắt đầu, liền trở nên hạnh phúc quang minh lên. Nàng tổng có thể làm kỳ tích xuất hiện, đem không gian chữa trị hảo. Hoàn toàn tiêu diệt cận tồn ma, thậm chí cùng ma vương quyết đấu khi, hy sinh chính mình thành toàn nàng phu quân, nàng bởi vậy thiếu chút nữa chết. Kia một khắc, nàng minh bạch, bất luận cái gì sự ở sinh tử trước mặt đều như vậy bất kham một kích. Ở miêu ngọc tu ở ngọc kiếp trên cầu làm ra cùng phương đông nhan giống nhau lựa chọn sau, ở hắn vì chính mình từ bỏ miêu ra thiếu chủ thân phận sau, ở hắn vì có thể vĩnh viễn bồi ở chính mình bên người nỗ lực tu luyện khi, nàng biết, nàng rốt cuộc gặp đối người kia. Giờ khác này nàng minh bạch, tình yêu, không quan hệ tuổi, không quan hệ thời gian, càng không quan hệ vinh hoa phú quý, tình yêu chỉ cùng một sự kiện có quan hệ, chính là tâm. tấu chương xong